Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Ly hôn chỉ nam. Chương 41, giọng nói nguyên tự lạnh lẽo đến mức tưởng chừng có thể khiến người khác đóng băng, Đào Nhã Nhân hoảng sợ lùi về phía sau một bước, cô nhìn mọi người ở đây, sau đó mỉm cười thê lương, "Nguyên tự, cậu có còn nhớ cậu đã từng đáp ứng anh mình cái gì không?" "Tôi vẫn nhớ rõ." Nguyên tự đưa điện thoại di động đến trước mặt cô nói, "Trước khi anh ấy đi đã gửi cho tôi một tin nhắn, nhờ tôi chăm sóc tốt cho chị và tư lập." Cho nên cậu Đào Nhã Nhân nhìn về phía Nguyên Tự chăm sóc tốt cho tôi kiểu này sao? Nguyên Tự nói, lúc tôi hứa với anh ấy, chị vẫn còn là chị dâu của tôi, chị chỉ có một đứa con là Tư Lập. Nhưng hiện tại chị đã là con dâu của Phương ra rồi. Có gì khác nhau chứ? Đào Nhã Nhân lớn tiếng nói, chẳng lẽ tôi không thể theo đuổi hạnh phúc của chính mình sao? Đương nhiên chị có thể, nhưng giờ chị đã có một người có thể đứng ra bảo vệ được mình rồi. So với tôi, người đó càng có tư cách chăm sóc chị hơn. Mà tư lập còn cần tôi, hơn nữa so với chị thì vợ tôi càng cần tôi bảo vệ hơn nữa Nguyên tự nhàn nhạt nói Tạ Minh bị câu nói này làm cho sừng sốt Sau đó chuyển đề tài nói câu vừa rồi của anh là có ý gì Nếu chị ta vẫn còn là con dâu của Nguyên gia thì có thể đá thúng đụng nia với tôi à Nguyên tự bị tạ Minh làm cho tức đến mức bật cười Trợn trắng mắt quay đầu lại nhìn cô nói ý của anh là ai cũng không thể động vào em Vừa lòng chưa Tạ manh ngắt lời, chị ta chân yếu tay mềm như thế mà còn muốn đụng vào tôi. Nếu không phải bị anh cản lại, để xem tôi có đánh chị ấy không. Tôi có mà khiến cho chị ta phải kêu cha gọi mẹ ấy. Dám đụng đến tôi à? Tôi lớn đến từng này, đến cả ba tôi cũng chưa đánh được tôi cái nào đâu. Nguyên tự đang tức giận thì bị tạ manh nói đến mức muốn hộp máu, anh hất tay đào nhã nhân ra, nói ông nội không để lại tiền cho chị, chắc chị cũng đã hiểu rồi. Chị đã gả vào phương gia, đối với chị mà nói có khi tư lập còn không quan trọng bằng phương gia. Số tiền này chắc chắn không thể để chị đứng tên rồi. Tạ manh thổi thổi bộ móng tay màu đỏ xinh đẹp của mình, thanh thanh đạm đạm mà nói chính xác tài sản hợp pháp duy nhất chị có thể hưởng chính là tiền của anh hai. Còn tiền của ông nội ông muốn cho ai thì cho, muốn chia như thế nào thì sẽ chia thế ấy. Tạ manh nói xong, y hiên bên kia liền cười ra tiếng. Trong lòng tạ manh lập tức có một loại dự cảm không lành cô híp mắt nhìn về phía y hiên. Đào nhã nhân đứng một bên đã tức ói máu, nhưng lại không nói gì lại được. Đúng thật là cô không thuộc hàng người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nguyên lão gia tử không chia cho cô phần nào cũng không phải là trái luật. Huống chi cho dù cô có là người thừa kế hợp pháp hàng thứ nhất miễn là cô vẫn còn khả năng lao động, nguyên lão gia tử không cho cô cũng không có gì là phạm pháp. Y Hiên tiếp tục cười, nói không cần sốt ruột bây giờ tôi sẽ công bố phần tiếp theo của Di Chúc. Lần này khẳng định là của tạ manh. Mọi người lại nhìn về phía tạ manh, đối với mấy chuyện vặt vãnh kia của đào nhã nhân cơ bản không khiến mọi người để tâm nhiều. Phần tài sản được chia cho bà tạ manh có chút đặc thù, điều kiện đi kèm cũng tương đối nhiều. Trong lòng tạ manh lục bục một tiếng, ông nội muốn làm gì đây? Ở đây, tôi phải thông báo một chút lúc ấy ông Nguyên Phong yêu cầu là phải 3 tháng sau mới công bố di chúc. Bởi vì hiện tại xuất hiện một yếu tố ảnh hưởng đến thời gian công bố cho nên đã thay đổi thành 2 tháng. Nguyên nhân là nếu tiểu thư tạ manh không đón năm mới ở Nguyên gia thì sẽ lập tức công bố di chúc. Mọi người, tôi CMN hiện tại được nghe di chúc là bởi vì một người ngoài. Tạ manh cũng hoang mang, cảm giác mình có chút quan trọng. Vậy nên, đầu tiên tôi sẽ nói về vấn đề phân chia tài sản thừa kế mà ông Nguyên Tự và bà Tạ Manh sẽ nhận được. Trước khi ông Nguyên Phong đi đã cho phép ông Nguyên Tự đây được phép biết trước nội dung Di chúc ngay sau khi ông qua đời, nhưng lại không thể nói cho bất cứ người nào biết. Mặc dù vậy, ông Nguyên Tự cũng chỉ được phép đọc nội dung của Di Trúc chính mà thôi, phần Di Trúc ẩn vẫn được giữ bí mật. Đây là Di chúc chỉ có hiệu lực pháp luật khi các điều kiện đưa ra đều được đáp ứng, cho tới bây giờ thì vẫn chỉ có tôi biết. Y Hiên lại lấy ra một phần văn kiện từ túi hồ sơ, hiện tại tôi sẽ công bố phần di trúc ẩn liên quan đến hai ông bà Nguyên Tử và tạ manh đây. Tạ manh, kể cả cô và Nguyên Tử mà ông cũng sử dụng di trúc ẩn. Tài sản ông Nguyên Phong để lại cho bà tạ manh trong văn kiện này, ngoại trừ một khoản tiền lớn ra, sẽ không kèm theo bất cứ thứ gì khác. Tạ manh tâm thái vững vàng, đây là chuyện đương nhiên, có một phần là cô cũng rất biết ơn rồi. Dù sao cô cũng chỉ là cháu dâu từ thi thục là vợ của nguyên dực con trai bác cả còn không được chia tài sản Tài sản chia cho nguyên dực sẽ đồng sở hữu với cô ấy cho nên sẽ không chia thêm phần khác nữa Sở dĩ ban đầu đào nhã nhân vẫn được nhận một phần tài sản Bởi vì phần tài sản này vốn dĩ chính là của nguyên lập nay nguyên lập không còn nữa Đào nhã nhân có thể thừa hưởng Nhưng vì đào nhã nhân đã quyết định đi thêm bước nữa, nguyên lão gia tử không yên tâm, sợ người chồng mới của cô cháu dâu này sẽ nhòm ngó phần tài sản ấy nên số tiền này đã được chuyển cho nguyên tư lập. Suy cho cùng, nếu tất cả tài sản vốn có của nguyên lập đều bị đào nhã nhân cầm đi, sau này đào nhã nhân có con riêng của mình có cho nguyên tư lập được đồng nào không thì vẫn còn phải ngẫm nghĩ. Đương nhiên là nguyên lão gia tử không yên tâm, tạ manh hiểu rất rõ. Trong gì chúc có điều kiện là cho đến khi công bố cô ta chưa gà cho người khác nhưng khoảng thời gian nói đến cũng chỉ kéo dài 3 tháng mà thôi. Tùy không thể nói làm người phải giữ lấy đạo hiếu nhưng nguyên lão gia tử đại khái cũng đã có thể dự đoán được cô có tư cách để lấy phần di chúc này hay không. Mà tạ manh biết cô đây có thể nắm được số tiền này trong tay là bởi vì đối với nguyên lão gia tử cô là có ơn cứu mạng. Cho dù trong lòng cô cảm thấy ông đã trả hết ơn từ lâu nhưng có lẽ ông lại không cảm thấy như vậy. Suy cho cùng cũng là vì yêu thương cô, y hiên nhìn văn kiện, sau đó nói theo di Chúc phần tài sản bà tạ manh sẽ nhận được là 300 triệu nhân dân tể. Đào nhã nhân suýt chút nữa thức đến mức mất xỉu, lại nghe phần tiếp theo nguyên lão gia tử đưa ra ông nguyên tử trên danh nghĩa là người sở hữu toàn bộ cổ phần của ông nguyên phong, sau này phần lợi nhuận mỗi năm sẽ thuộc quyền sở hữu của ông nguyên tử. Chính vì thế, phần tiền mặt chỉ bằng một phần nhỏ so với những người khác. Nguyên tự gật đầu, lợi nhuận cổ phần mỗi năm cao hơn nhiều so với bất cứ phần tài sản nào được công bố hôm nay. Nhưng hiện tại những điều này vẫn chưa có hiệu lực. Y Hiên cười, Nguyên tự cạn lời cúi đầu, tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía Y Hiên. Cái gì gọi là chưa có hiệu lực? Di hiên hắng giọng nói, phần di trúc này của ông Nguyên Phong có những điều kiện sau, trong 3 tháng đầu tiên, nếu ông Nguyên tự và bà Tạ Manh giải trừ quan hệ hôn nhân toàn bộ cổ phần thuộc quyền sở hữu của ông Nguyên Phong ngay lập tức sẽ được chuyển nhượng sang dưới tên của bà Tạ Manh. Cả phòng khách hít sâu một hơi, kể cả Nguyên lão phu nhân. Ông ta điên rồi à. Đây chính là vốn liếng mấy chục năm của Nguyên ra đó. Tạ manh nghe đến ngây người, nói cho nên nếu hiện tại tôi ly hôn tôi sẽ trở thành tổng giám đốc của bằng Á. Nói xong tạ manh tự mình cười to, ôi mẹ ơi, phải thế chứ? Há há há, tuy nhiên, không ai có tâm trạng cười cùng cô. Nguyên tự nghĩ tới cảnh tượng kia cũng cười nói, nhưng mà rất có thể em sẽ bị người khác lừa đến cái chiếu rách cũng không có. Tạ manh lập tức ngừng cười, liếc mắt chừng anh một cái nói, tôi có ngu đâu. Tôi mà cầm được trong tay chắc chắn sẽ bán ngay lập tức. Ủ ui, số tiền ấy có ăn mười đời cũng không hết tội tình gì mà tôi lại phải còng lưng ra làm châu làm ngựa cơ chứ. Nguyên tự đan hai tay để lên đùi tỏ vẻ thích thú nói, em có biết đột nhiên có một số tiền lớn không rõ nguồn gốc như vậy thì có thể thực sự tiêu xài được bao nhiêu không? Nói tới cái biệt thự này trước đi, lúc ấy sẽ phải rời đi và phá bỏ chia cho mỗi hộ nghèo khoảng 8.000 vạn. Trong vòng hai ngày thôi là bay hết sạch, tạm manh. Nguyên tử, em có biết trên thế giới này có một nhóm chuyên canh me những người đột nhiên có một số tiền lớn không biết từ đâu ra không? Bất kể là bao nhiêu tiền, bọn họ cũng có thể thắng lợi gom hết đi. Tạ manh cảm ơn anh đã nhắc nhở nhé. Nguyên tử mỉm cười, không cần khách sáo. Tạ manh lấy từ trong túi ra một một trăm tệ đưa cho anh. Nguyên tử ngơ ngác, tạ manh nói cười cũng được ra phết đây, bò cho anh. Nguyên tử, y hiên lại hắng giọng nhắc nhở các vị, hiện tại thời hạn ba tháng chỉ còn một tháng nữa. Cho dù bây giờ cô có đưa đơn ly hôn cũng sẽ xử lý không kịp. Mà Nguyên tự, đương nhiên sẽ không đồng ý ly hôn. Nguyên gia càng trở nên im lặng, tạ manh hết nói nổi lên tiếng, vội gì chứ tôi nuốt trôi ngần đấy tiền được à. Hiện tại tôi đã có trong tay 300 triệu, cho dù là có thêm 3 tỷ, 30 tỷ hay 300 tỷ tôi cũng cảm thấy chướng mắt. Mọi người trong Nguyên gia, cô cũng mạnh miệng quá ha. Y Hiên lại nhắc nhở, hiện tại cô vẫn chưa được hưởng 300 triệu này đâu. Lúc này đến phiên tạ manh hít sâu một hơi, không phải chứ? Vẫn còn có thêm điều kiện gì à? Y hiên gật gật đầu kết thúc 3 tháng này, trong vòng 6 tháng tiếp theo, bên nào đệ đơn ly hôn trước sẽ được xem là từ bỏ quyền thừa kế của mình. Vì vậy 300 triệu của bà tạ manh hiện tại trên danh nghĩa là của ông Nguyên Tử, đương nhiên cổ phần của ông Nguyên Tử trên danh nghĩa vẫn là của ông Nguyên Phong. Tạ manh khúc này tôi không hiểu lắm ý của anh muốn nói là nếu hiện tại tôi và Nguyên Tử ly hôn, 300 triệu của tôi sẽ lập tức không cánh mà bay. Không, không, không. Nếu hiện tại cô ly hôn với ông Nguyên Tử, cô có thể nhận được tất cả cổ phần công ty của Nguyên gia. Hết 3 tháng này, nếu cô ly hôn trong khoảng thời gian 6 tháng sau đó, tất cả tài sản mà cô được thừa kế sẽ bị vô hiệu. Tạ manh ngẩn ngơ, nếu vậy hiện tại ly hôn không phải tốt hơn nhiều sao? Nhưng ông Nguyên Tử sẽ không đồng ý. Tạ manh ừm cũng có lý Y hiên cảm thấy tạ manh rất thú vị Đến bây giờ mà còn bình tĩnh như vậy Không biết sau này cô còn bình tĩnh thế nào đây Tạ manh phủi tay nói Vậy anh mau nói sau 6 tháng thì sẽ thế nào đi Thật thú vị Y hiên mỉm cười liếc mắt nhìn tạ manh Tiếp tục nói Sau 6 tháng đương nhiên là cô đã tự do Cô có thể nhận được số tài sản 100 triệu nhân dân tệ Tạ manh bàng hoàng ơ thế 200 triệu còn lại của tôi trốn đi đâu 200 triệu còn lại của cô phải thỏa mãn điều kiện nữa là 2 năm sau mới ly hôn. Sau 2 năm, cho dù có ly hôn hay không, cô đều có thể lấy được 200 triệu đó. Nếu ông Nguyên tự vi phạm thì sẽ phải chịu phạt. Vậy ông nội cũng chơi lớn quá rồi đấy, lấy 100 triệu để mua một năm của tôi à? Tạ manh cảm giác 2 năm rưỡi thật là dài đằng đẵng mà. Y Hiên liền hỏi cô thế không lời sao? Quá có lời, đây chính là nằm không cũng kiếm được tiền nha. Tôi phải cảm ơn ông nội mới được, nhưng mà tôi cảm thấy 100 triệu cũng đủ cho tôi xài cả đời rồi. Nghĩ lại thì thôi từ bỏ 200 triệu kia cũng được. Suy cho cùng đây cũng là thế giới ngôn tình, cô mà học theo trong sách sống chết không chịu ly hôn, đến lúc đó cuộc sống nó bi thảm như thế thì làm thế nào bây giờ? Chỉ là hiện tại công bố di chúc so với trước kia thì đúng là có chút khác biệt. Lúc trước sống chết không chịu ly hôn, chắc chắn là bởi vì nghĩ tới tiền. Hơn nữa không chỉ là cô thậm chí Nguyên tự cũng không đồng ý ly hôn, hẳn là lúc đó cũng là do Di Trúc trói buộc quan hệ của họ lại. Trong chuyện là cô ly hôn trước thời hạn 6 tháng, tay trắng rời đi, hẳn cũng là một phần của Di Trúc. Nói cách khác Di Trúc đề cập trong chuyện hà khắc hơn hiện tại rất nhiều. Đây chẳng phải đem cô và Nguyên tự trói vào nhau sao? Nhưng đây không phải trọng tâm tuy tạ manh đã bị những hình ảnh được dự báo trước trong mơ ảnh hưởng, nhưng trong lòng cô cho dù thế nào cũng không bằng nhìn vào hiện thực. Đã từng có một người thật tâm thật ý đối xử tốt với cô chính là ông nội. Di chúc này ngoại trừ hy vọng cô vẫn tiếp tục làm dâu của Nguyên Gia Gia, thật ra cũng có nhiều mặt suy nghĩ cho cô. Cũng không độc đoán như trong chuyện đương nhiên, điều bá đạo duy nhất của ông nội chính là mua đứt 9 tháng đầu tiên. 3 tháng đầu, Nguyên tự không có khả năng ly hôn, 6 tháng sau, đến lượt mình không có khả năng ly hôn. Nhưng mặt sau 6 tháng, cô sẽ lập tức có thể cầm được 100 triệu, như vậy cũng đủ rồi. 6 tháng tới, vì 3 tháng đầu đã nằm trong thời gian chờ công bố di trúc chính là cơ hội cuối cùng Nguyên lão ra tử dành cho Nguyên tự và tạ manh. Cho dù Nguyên tự có ở bên ngoài suốt 6 tháng ấy, di trúc vẫn sẽ có hiệu lực. Nhưng biết đâu được trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm thì sao? Cho nên, nguyên lão gia tử chẳng qua chỉ là dùng tiền mua khoảng thời gian này, cũng là cho hai người bọn họ thêm thời gian. Nguyên tự thấy tạ Minh nhìn về phía mình, không được tự nhiên mà nói với y hiên, tiếp tục đi. Còn nữa hả, tạ Minh ngây người, đúng vậy, vừa rồi là nói về bà tạ Minh, sau đây tôi sẽ nói đến phần của ông nguyên tử. Ngoại trừ việc nếu ly hôn trong thời gian 3 tháng đầu thì toàn bộ số cổ phần sẽ được chuyển nhượng cho bà tạ manh trong 2 năm tiếp theo nếu ông Nguyên tự đệ đơn ly hôn, các cổ phần dưới danh nghĩa Nguyên lão gia tử đều sẽ chuyển nhượng cho ông Nguyên rực. Trong phòng, mọi người lại hít một hơi thật mạnh. Thế này thì cũng quá độc ác rồi đấy. Lâm Văn Văn cực kỳ bất ngờ hỏi lại, sao lại như vậy được? Nguyên tự cười nói, không có việc gì đâu, con hiểu ý ông nội mà. Trong lòng ông nội ơn cứu mạng lớn hơn nhiều so với số tài sản mà ông có. Đã kế thừa số tài sản này của ông thì cũng phải kế thừa cả cái ơn này. Nếu tạ anh không đưa đơn ly hôn, vậy thì trong hai năm chúng con vẫn cứ sống với nhau như vậy vì con không thể nộp. Nếu không con sẽ lập tức mất đi tư cách thừa kế số tài sản này. Suy cho cùng thì đây cũng là một khối tài sản khổng lồ chỉ mất thời gian thêm hai năm thôi mà. Hai năm này là một sự đảm bảo cho tạ anh Chỉ có cô ấy mới đủ tư cách để ly hôn. chương 42, ông Nguyên Tự đã phân tích rất rõ ràng, vậy thì tôi sẽ nói tiếp Y Hiên đẩy gọng kính trên mũi. Tạ manh bất lực nói, vẫn còn sao. Y Hiên ừ một tiếng, nói không cần lo lắng, chỉ còn một điều kiện này thôi. Nếu Di Trúc phải công bố trước thời hạn, vậy thì sau khi Di Trúc công bố, trong thời gian 6 tháng sau khi Nguyên Lão ra từ qua đời, bà Tạ manh không được phép dọn ra khỏi Nguyên gia nếu không sẽ được xem là từ bỏ quyền thụ hưởng. Chỉ có thế thôi, ngoài ra không còn gì nữa, phần tiếp theo là phần di trúc ẩn sẽ được giữ bí mật. Tạm anh trong nháy mắt đã ngồi lại sofa, cho nên có thể nói ông nội đã dùng 100 triệu để mua thêm 6 tháng tự do của cô ông nội à, ông thật đúng là chi mạnh tay thiệt nha. Mà so với nguyên tử, không hẳn là ép anh phải trở về, nhưng đã bị buộc không thể tự ý để đơn ly hôn trước trong vòng 2 năm. Đổi lại, anh sẽ nhận được toàn bộ cổ phần thuộc quyền sở hữu của lão gia tử. Cả cô và anh đều có những hạn chế của riêng mình, ông nội đã dùng những lợi ích to lớn làm mồi câu đưa đến trước mặt họ. Nguyện giả mắc câu, y hiên thấy tất cả mọi người đều tò mò nhìn mình cười lắc đầu nói, phần di trúc ẩn không thể nói rõ hơn được đây là yêu cầu của nguyên lão gia tử, nếu không có điều kiện tác động thì không thể để lộ. Trong trường hợp ấy, nó sẽ tự động bị vô hiểu. Được rồi, các vị, phần di trúc được phép công bố đến đây là kết thúc. Nếu không còn thắc mắc gì thì tôi xin phép dừng tại đây. Y Hiên sắp xếp lại tài liệu, sau đó nói tiếp về phần tài sản thừa kế, ông Nguyên tự sẽ đứng ra thu xếp và gửi vào tài khoản của các vị, 100 triệu của bà tạ manh còn 4 tháng nữa mới có thể nhận được nhưng mỗi tháng vẫn sẽ có 2 triệu tiền tiêu vặt. Và bất luận thế nào, Nguyên gia không được đòi lại số tiền đã cho bà tạ manh cho dù là nhiều hay ít. Tạ manh bất lực Nguyên lão phu nhân đang ngồi bên cạnh cô thấy bộ dạng này của cô buồn cười hỏi, vậy cháu có dọn về đây không? Tạ manh khịt mũi, cháu có thể chứ? Đương nhiên, cháu muốn ở bao lâu cũng được. Ý của ông ấy cũng không phải bắt ép cháu nhất định phải ở cùng với nguyên tự đâu. Nguyên lão phu nhân không muốn tạ manh này sinh oán hận với nguyên lão gia tử, muốn nói tốt cho nguyên lão gia tử đôi câu. Tạ manh lại cười khổ nói, cháu biết cháu hiểu ý của ông nội mà. Ông muốn cháu ở lại thêm 6 tháng, mục đích lớn nhất là vì muốn cháu chăm sóc bà đó. Nguyên lão phu nhân là người khiến cho nguyên lão gia tử không yên tâm nhất trong thời gian ông sắp rời khỏi trần thế. Bởi vì nguyên gia luôn không có ai ở nhà thời gian mọi người ở bên chăm sóc lão phu nhân cùng lắm cũng chỉ được 2 tháng, sau đó đều sẽ trở về sinh hoạt bình thường của mình. Nhưng đối với lão phu nhân mà nói, việc bạn đời của mình ra đi như vậy liệu có thể quên đi dễ dàng chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi không? Đương nhiên, có lẽ thời gian 6 tháng cũng không chắc đã quên được, nhưng cũng đủ giúp bà nuôi ngoai phần nào thích nghi với cuộc sống mới không có nguyên lão ra từ bên cạnh. Dạ, cháu sẽ dọn về cảm ơn bà nội. Tạ manh đứng dậy nói với nguyên lão phu nhân, trong tích tắc cảm thấy động lực rồi dào. Cô đã nghĩ lại rồi. Có gì không tốt đâu chứ. 6 tháng thôi mà, 100 triệu chia đều ra thì trung bình 1 tháng hơn 16 triệu lận đó. Giao dịch kiểu này cũng không có lỗ à nha. Y hiên thu xếp xong tài liệu chào tạm biệt mọi người, sau đó đã sách túi văn kiện đi mất. Đào nhã nhân nắm tay nguyên tư lập cả người run rẩy. Nguyên lão phu nhân nhìn cô một cái, sau đó thở dài nói với mọi người, nhã nhân, cháu ở lại một lát còn lại mọi người trở về hết đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thôi vậy, dù sao cũng đã phân chia tài sản rõ ràng, cũng chỉ còn công chứng nữa thôi, mọi người đều đứng dậy chuẩn bị rời đi. Manh manh cũng ở lại đi. Lão phu nhân lại nói thêm một câu, mọi người ở đây càng tò mò, nhưng lão phu nhân rõ ràng có chuyện muốn nói, bảo bọn họ đi đương nhiên là bởi vì không muốn bọn họ nghe được cho nên mọi người đành lưu luyến không rời mà ra về. Nguyên ra mặt dạy tự vẫn chơ chơ ngồi đó, nguyên lão phu nhân liếc anh một cái, không nói cái gì, dì vương đứng bên cạnh tiến lên đỡ lão phu nhân đứng dậy. Nhã nhân, cháu lại đây. Lão phu nhân nói một câu với đảo nhã nhân. Đào nhã nhân liền buông nguyên tư lập đi sang đó, lão phu nhân vỗ vỗ bả vai cô nói, nếu làm sai mà biết sửa lỗi thì mới là một đứa bé ngoan. Nguyên tự sừng sốt liền thấy lão phu nhân đi đến bên cạnh tạ manh. Tạ manh tuy không hiểu gì, chỉ thấy bà đi về phía mình, nhưng kính lão đắc thọ mà cô cũng không thể cứ ngồi như vậy. Cô vội chống tay lên thành ghế chuẩn bị đứng dậy, lão phu nhân lập tức đưa tay đè bả vai cô xuống. Tạ manh quay đầu nhìn bàn tay đặt trên vai. Lão phu nhân cũng đã có tuổi, bàn tay bà xuất hiện nhiều nếp nhăn, thời gian đã lưu lại không ít dấu vết trên gương mặt bà. Cháu cứ ngồi đó, để bà nói. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói hiền từ của lão phu nhân, bà vỗ vai tạ manh, bà nội đã lớn tuổi rồi, không cúi người với cháu được. Lời này vừa nói ra đã làm cho tạ manh ngơ ngác ngẩn đầu nhìn về phía lão phu nhân, trong mắt bà đều tràn đầy sức sống. Đến cả đào nhã nhân và nguyên tự cũng giật mình quay đầu nhìn về phía nguyên lão phu nhân. Nguyên lão phu nhân nhìn tạ manh cười cười, nhưng mà cháu cứ ngồi nghe đi. Bà muốn xin lỗi cháu. Tạ manh lắc đầu lia lia cảm thấy như vậy chưa đủ còn xua xua hai tay nói, không cần, không cần đâu ạ thấy ghê quá đi. Hà hà hà chắc hẳn là bởi vì cách tạ manh từ chối quá buồn cười, nguyên lão phu nhân thật sự cười ra tiếng. Trước kia bà có chút thành kiến đối với cháu, có một số việc cũng làm quá lên, đối xử bất công với cháu. Đặc biệt là những chuyện giữa cháu và nhã nhân, bà vẫn luôn làm không tốt. Lão gia tử cũng đã nhắc nhở bà từ lâu rồi, nhưng bà cứ nghĩ dù sao chồng con bé đã không còn, con trai thì lại còn nhỏ thiên vị nó một chút cũng là chuyện bình thường. Đào nhã nhân không thể tin được mà nhìn về phía lão phu nhân, đây là nói mình sao. Cho nên hôm nay, ở đây, bà muốn xin lỗi cháu. Bà nội sai rồi, cũng không dám xin cháu tha thứ, chỉ mong 4 tháng cuối cùng cháu ở đây sẽ sống thật vui vẻ. Tạ manh ngơ ngác mà nhìn nguyên lão phu nhân, cô nghĩ nguyên lão phu nhân là người chức cao trọng vọng, những câu xin lỗi như vậy chắc cũng đã vài chục năm rồi chưa nói qua nhỉ. Suy nghĩ như vậy, cảm thấy cần gì phải xin lỗi mình chứ? Tạ manh thở dài nói, bà không cần xin lỗi đâu ạ. Đương nhiên là cần chứ, sai chính là sai. Cháu không nợ nguyên ra gì cả cũng giống như di trúc của lão gia từ hôm nay, tuy mong muốn gả vào nhà giàu là do cháu nói ra, nhưng cuối cùng vẫn là hai bên nguyện giả thượng câu. Cắn cái câu này mà lại không tình nguyện thì chính là không biết xấu hổ. Lão phu nhân vừa nói vừa liếc nhìn Nguyên tự một cái. Nguyên tự nghĩ, hay lắm, tạ manh lại có ô dù bảo vệ rồi ha. Trước kia là ông nội bảo vệ, hiện tại lại được bà nội che chở. Bà bảo nhã nhân ở lại, là bởi vì bà muốn để nhã nhân nói một câu xin lỗi với cháu. Lão phu nhân chân thành nói, nhưng đương nhiên đào nhã nhân sẽ không nghe bà. Muốn cháu xin lỗi cô ta. Bà nội, bà cũng suy nghĩ nhiều quá. Nói xong, đào nhã nhân cầm lấy túi sách trên bàn, xoay người đi ra ngoài. Nguyên tư lập đang ngồi yên ở đó lập tức ngẩn ra, nhìn mẹ mình đang chạy đi, lại nhìn biểu cảm thê lương trên mặt bà cố. Nguyên tư cũng híp mắt nhìn bóng dáng đào nhã nhân. Vậy để bà nội xin lỗi thay nó đi. Nguyên lão phu nhân tiếp tục nói, trước kia con bé không như thế này đâu, kể từ lúc nguyên lập qua đời, sau khi chúng ta cho nó muốn gì được nấy, nó liền được đằng chân lân đằng đầu. Bà thay nó gửi một lời xin lỗi chân thành đến cháu. Không cần, không cần, thật sự không cần mà bà. Tạ manh cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng hôm nay nguyên lão phu nhân đã tự mình nói lời xin lỗi, cô cũng không thể cái gì cũng không nói. Tạ manh suy nghĩ, vẫn là nên giải thích một chút thật ra mà nói cháu với chị ấy không thân thiết gì, chuyện của chị ta là của riêng chị ấy, bà căn bản không cần phải nói xin lỗi cháu. Lão phu nhân nghe thế cười một chút, nếu cháu đã nói như vậy thôi thì thế này đi. Để tiểu tự bắt nó đến xin lỗi cháu. Tạ manh lắc đầu, bà nội bà còn nhớ trước kia cháu đã từng nhờ ông nội tìm giúp cháu vị bác sĩ khoa ngoại chấn thương trình hình hàng đầu thế giới không. Việc này lão phu nhân cũng có ấn tượng, lúc ấy vì để tìm người ta, lão gia tử đã phải dùng không ít mối quan hệ. Vị bác sĩ kia là bác sĩ đứng đầu của Mỹ, cũng không phải chỉ cần có tiền là có thể mời được về. Có bàn tay chấn thương trình hình hàng đầu thế giới, dĩ nhiên ông ta không thiếu tiền, thậm chí quan hệ cũng rộng không thua kém gì nguyên ra. Cần tìm đến một người có thể mời được ông ta về cũng không phải là một chuyện đơn giản, lão gia tử cũng đã nâng lên đặt xuống rất lâu mới tìm ra biện pháp. ánh mắt tạm manh trôi về phía xa xăm, giống như có thể nhìn xuyên qua bức tường, cô nhàn nhạt nói cháu là vì để tìm cho chị gái và em trai của mình, chỉ cần có thể chỉ khỏi cho bọn họ có bắt cháu làm bất cứ chuyện gì cháu cũng bằng lòng. Khi còn nhỏ suýt chút nữa cháu đã bị bọn buôn người bắt đi, ngay trong một con hẻm nhỏ cạnh trường. Chị và em trai cháu vào một cửa hàng nhỏ mua thức ăn, cháu ở đó chờ bọn họ. Một chiếc xe máy đột nhiên chạy đến thuận tay bắt cháu đi, đúng lúc chị và em trai cháu đi ra nhìn thấy, bọn họ chính là lừa mạng kéo cháu khỏi chiếc xe đó. Chúng cháu bị kéo lên một đoạn đường dài, hai người gắng sức hô hoán, khiến mọi người xung quanh phải ra ngoài nhìn xem. Nói tới đây, vẻ mặt tạ manh đau thương, người lái xe đó tuy cũng đã bị bắt, nhưng đến lúc đó mới phát hiện chị của cháu lúc ngã xuống đã bị xe đè gãy chân, tay của em trai cháu cũng bị thương trên đường cứu cháu. Đây là lần đầu tiên tạ manh nhắc đến chuyện này, cũng là lần đầu tiên lão phu nhân nghe được thậm chí cả nguyên tự cũng không hề biết. Chấn thương đó nói nghiêm trọng cũng rất nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng đúng là không nghiêm trọng. Để lại nhiều di chứng là lẽ dĩ nhiên, nhưng nếu được trị liệu tốt thì có lẽ kết quả sẽ tốt hơn một chút. Lúc đó ba chị em bọn cháu vẫn còn ở cùng với bà nội cơ sở y tế chỗ đó chẳng ra gì, nhưng dù sao cũng không nguy hiểm lắm. Về sau, ngón tay của em trai cháu không còn được linh hoạt như trước, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Còn chân của chị cháu tuy rằng có chút khập khiễng, nhưng sinh hoạt hàng ngày vẫn làm được. Lão phu nhân thấy tạm anh càng nói càng đau lòng, bà đưa tay vỗ về cô. Tạ manh khịt mũi tiếp tục nói, nhưng mà đối với nghệ sĩ Dương Cầm có lẽ cái tay không ảnh hưởng sinh hoạt kia lại chính là sự sống còn. Việc đó xảy ra không bao lâu, ba mẹ cháu cũng từ phụ thành quay về đón bọn cháu lên đây. Lần đầu có cơ hội tiếp xúc với nền giáo dục tiến bộ hơn, em trai của cháu liền yêu thích Dương Cầm, nhưng mà định mệnh của nó đã xác định nó không có khả năng bước đi trên con đường Dương Cầm này. Chị gái của cháu thì càng không cần phải nói, đôi chân bị tật cũng bị để ý nhiều. Tuy trong cuộc sống có gặp bất kỳ khó khăn gì, chị ấy cũng chưa bao giờ nói với cháu, nhưng cháu biết chắc chắn là cũng không dễ dàng gì. Đến lúc này, nguyên lão phu nhân mới hiểu rõ ngọn ngành, bà nhìn tạ manh an ủi nói cháu là một đứa bé rất tốt bụng. Tạ manh nghe xong lời này, cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Cháu là người được chị em cháu cứu trở về. Tạ manh nói, nhưng cuối cùng lại chỉ có mình cháu là không bị xây sát gì. Loại chuyện này, tốt bụng cũng chẳng có tác dụng gì. Nguyên tự siết chặt tay, trong lòng có loại cảm giác đau đớn, trên lưng cô cõng theo một nỗi tự trách lâu như vậy, đem việc chữa khỏi cho em trai và chị gái mình trở thành mục tiêu duy nhất trong cuộc đời này, cũng vì nó mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể. Ngay cả khi cả vào hào môn, nơi mà có lẽ không khác vực thẳm là bao. Cho nên bà không cần xin lỗi đâu, mọi người không nợ cháu gì cả. Ông nội đã giúp cháu tìm được bác sĩ chữa khỏi cho chị em cháu rồi. Việc này cháu sẽ luôn khắc sâu trong lòng cả đời sẽ không bao giờ quên được Cháu không có quyền trách mọi người, gả vào đây là do tự cháu quyết định Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cháu cũng phải tự mình trải qua Huống chi cả nhà cũng chưa để cháu phải chịu thiệt thòi gì quá nhiều Mọi người đều là người có văn hóa, cho dù không thích việc cháu gả vào đây Nhưng cũng chưa từng nói điều gì khó nghe Chỉ có mỗi chuyện của chị dâu là có phần hơi bất công Nhưng ông nội cũng đã đứng ra bảo vệ cháu là cháu được lợi, hẳn là cũng nên nói hai tiếng cảm ơn. Được lợi, giữa bọn họ vẫn quá khách sáo quá. Nguyên lão phu nhân biết, lúc đầu chính là gia đình bà tự cho mình là người thanh cao có học thức, đối xử với cô rất khách sáo và xa cách. Cho nên, hiện tại cô dùng hình thức xa lạ như vậy để nói lời cảm ơn cũng là chuyện thường tình. Nhưng hiện tại Nguyên lão phu nhân thật sự thích cô, luôn hy vọng mối quan hệ giữa cô và bọn họ cũng có thể giống như cô và lão gia tử. Tuy rất khó, nhưng Chuyện tốt vẫn luôn ở khắp nơi. Cháu nói như vậy là bà yên tâm rồi. Nhưng mà đó là những thứ cháu đáng được nhận, cháu đã gả vào Nguyên gia, vậy thì chính là người của Nguyên gia. Cho dù cháu có nhận được bất cứ lợi ích nào từ Nguyên gia thì cháu, với vị trí là con dâu Nguyên gia nên được. Lão phu nhân nói xong, lại vỗ lưng cô nói, về nhà thu dọn hành lý đi. Rồi đến đây ở với bà nội mấy tháng, đương nhiên, nếu cháu nguyện ý, muốn ở bao lâu cũng được lão phu nhân nói xong, dì Vương tiến lên đỡ bà về phòng. Tạ Manh thở ra một hơi, sau đó lẩm bẩm, nhưng mà cháu lại không thể nghĩ như vậy được. Cháu không thể phóng đại cái vị trí kia của mình, đem những điều tốt đã nhận xem là chuyện đương nhiên. Rồi một ngày đẹp trời nào đó lại đem một chút bất bình phóng lên cực đại, biến thành một người không nhớ ưu điểm của người khác, lại có thể nhớ kỹ từng khuyết điểm của họ. Manh manh à, em đừng nghĩ quá nhiều. Giọng nói Nguyên tự chen vào đúng lúc Trần An cô em là người của Nguyên gia. Tạ manh nói, biết ơn người khác là chuyện nên làm. Em biết bà nội không phải có ý này mà. Nguyên tự nói, nói như vậy đi. Nếu việc tốt này là ba mẹ vợ làm cho em thì sao? Chắc em cũng sẽ cảm ơn, nhưng nếu ba mẹ em đối xử bất công với em, em sẽ không tủi thân à. Sẽ đem những chuyện tốt họ đã làm cho em xem như phần thưởng tương ứng để bù đắp những bất công của mình. Em sẽ không, vậy mà em hiện tại lại lấy những việc tốt ông nội đã làm cho em Để lấp đi những bất bình đẳng mà nguyên gia đã làm Nghe xong câu này, tạ manh ngẩn ngơ, ngẩng đầu ngẫm lại, đúng thật là như thế Mỗi khi trong nhà có chuyện gì không vui, cô đều nhớ rõ Ông nội chữ khỏi cho chị và em trai cô chuyện nhỏ này có cái gì để nhớ Ý của anh là, manh manh, nếu như em cảm thấy bất công, em có thể nói với anh Nếu là anh đối xử bất công với em, em cũng có thể mắng anh Nguyên tử nói nghiêm túc, nhưng mà Nguyên tư lập ngồi một bên rốt cuộc nhịn không được hỏi chú nhỏ à, sao chú lại muốn thím mắng chú chứ? Tạ manh trong nháy mắt cũng không còn buồn bã nữa, lộ ra biểu tình rốt cuộc cũng bị cháu phát hiện nói thím cũng cảm thấy chỗ này của chú nhỏ cháu hình như có chút cô chỉ chỉ đầu mình. Nguyên tư lập trừng lớn mắt nhìn về phía Nguyên tử sau đó yên lặng mà nhích về phía tạ manh hai bước tâm tư tình nghĩa cảm động đất trời của Nguyên tử đều đem cho chó ăn, thật vất vả mới có thể nói chuyện nghiêm túc vài câu em đàng hoàng một tí được không vậy? Tạ manh mở to hai mắt nhìn anh, sau đó bộ dáng hồn nhiên lắc lắc đầu. Nguyên tử có muốn anh đưa em về lấy hành lý không? Hay muốn ở nhà mẹ vợ một đêm rồi hôm sau anh sang đón? Tạ manh hừ một tiếng, đứng dậy nói không được đi lấy xong phải trở về liền. Tôi mà ở lại một đêm, 100 triệu của tôi bay đi mất thì phải làm sao? Hứ anh quá đê tiện Đê tiện Nguyên tư lập lớn tiếng nói theo Nguyên tự đi thôi Thấy cô đã hồi phục tinh thần Nguyên tự cảm thấy không cần mình an ủi nữa Cô điều chỉnh tâm trạng So với người nghe như anh còn nhanh hơn Nhưng mà những chuyện ngày hôm nay Đúng là lần đầu anh được nghe cô nói Trước khi tạ manh đến phụ thành Lúc đó chắc cũng mới học tiểu học thôi nhỉ Nguyên tự đau lòng cho em bé tạ manh một chút Sau đó đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó Hừ, nguyên tử cho nên em học võ là bởi vì. Tạ manh à chuyện đó à. Đúng thật là bởi vì đã xảy ra chuyện kia nên mới học dù gì cũng đã bị bắt một lần. Cứ nghĩ rằng mình sẽ bị bắt lại, làm tôi sợ muốn chết. Nhưng mà học võ chủ yếu là sau này dùng để đánh anh rể Nguyên tử. Cả manh cười ha hả mà nói, ở trong thôn trước kia của tôi, đàn ông rất hay đánh vợ cô hoàng sợ thì thầm, bọn họ không thích vợ của mình có thật ở chân chị của tôi lại bởi vì tôi nên mới bị thương cho nên tôi mới muốn đi học võ, sau này hắn mà dám đánh chị gái tôi tôi sẽ đánh chết hắn. Nhưng anh dề hiện tại của tôi khá tốt cho nên cũng không cơ hội dùng. Trong lòng Nguyên tự đột nhiên có chút sợ hãi, không biết nếu hiện tại anh đi học võ thì còn kịp không ta. Ai, nhưng mà thầy dạy võ của tôi nói tôi rất có thiên phú. Trước khi vào cao trung, tôi vừa đi làm vừa đi học thầy đều miễn học phí cho tôi. Thầy ấy cực kỳ lợi hại, nhưng chỉ lăn lộn ở đó mấy năm tôi đã có thể đánh thầy nằm lăn ra đất rồi. Sau đó thầy không còn cho tôi đến chỗ đấy học nữa. Tạ manh nhớ tới những kỷ niệm lúc còn đi học võ thật vui vẻ. Nguyên tử xem ra việc trước tiên mình cần làm là phải đi tìm sự thiên phú về võ thuật ở đâu cái đã. chương 43 Tạ Hưng Chí và Lâm Liên ngồi ở nhà ngóng Tạ Manh trong lòng nóng như lửa đốt. Tạ Hưng Chí mỗi khi bồn chồn không yên là lại chạy đi nấu cơm cả một buổi sáng ông cứ loanh quanh trong bếp hết xào lại nấu. Còn Lâm Liên thì thích đi lau dọn nhà cửa từ sáng sớm bà đã lôi chổi ra quét thước khắp nhà. Vì thế mà lúc Tạ Manh và Nguyên Tử về đến nhà cả hai người chỉ thấy một căn nhà bóng loáng sạch sẽ và một bàn ăn lấp lánh hào quang mãn hán toàn tịch. Tạ Manh, Nguyên Tử. Nguyên tư lập trà hiểu gì, chỉ thấy trong phòng sáng sủa đẹp đẽ, nhóc còn thấy ở dưới sàn hiện lên rất nhiều hình ảnh bà ngoại nữa. Nhóc thấy vậy hô to, bà ngoại cháu đến gặp bà đây. Lầm liền cứ nghĩ chờ tạ manh về sẽ hỏi thăm chút chuyện ở đấy, kết quả là nguyên tự thế mà cũng về cùng. Tình hình này, bà cũng không thể không biết ngượng mà đi hỏi tạ manh trước mặt nguyên tự là, manh manh, nguyên ra cho con bao nhiêu. Cho nhiều hay cho ít, thế thì nguyên tự sẽ nghĩ gì về bà chứ? Chẳng phải sẽ nghĩ nhà bà ham tiền nên mới gả con gái đi sao? Vì thế, khi thấy Nguyên tự cũng đến, Lâm Liên chỉ có thể cười hiền từ để nén lại mọi thắc mắc trong lòng, quay sang hai đứa nói, vào nhà ăn cơm đi. Tạ manh nhìn xung quanh, rồi lại nhìn đồng hồ, sừng sốt hỏi, ba giờ rồi. Bố mẹ bây giờ đang ăn bữa trưa hay bữa chiều thế? Lâm Liên, gì cũng được. Nguyên tự, mẹ vợ đã nói thế, anh cũng không thể bảo đã ăn rồi được đúng không? Cho nên cả nhà lại đi ngồi vào bàn ăn, tạ dai và tạ hãn dịch cũng từ trong phòng đi ra. Mọi người đều nhìn bọn họ mất tự nhiên, sau đó cũng vẫn ăn như không có gì. Nguyên tự thấy hơi buồn cười, cũng biết cả nhà là đang tò mò chuyện tạ manh ở nguyên gia, nhưng mặc dù anh có biết cũng không chủ động mở miệng nói đâu. Tạ manh ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý chờ mọi người ngồi hết vào bàn cô gái sống mũi cười nói con được chia cho 300 triệu. Cạch, cạch. Cạch cả, cả ba đôi đũa đều rơi loảng xoảng xuống mặt bàn Tạ dai ngơ ngắt nhìn cô rồi bất ngờ cảm thán Vậy giờ em là phú bà rồi ư Tạ manh có chút nói không nên lời Nói thì nói như vậy nhưng mà có kèm theo một điều kiện Nếu em ở lại đó thêm nửa năm Nửa năm sau mới ly hôn thì có thể lấy 100 triệu Hai năm sau mới ly hôn có thể lấy nốt 200 triệu Tổng cộng là 300 triệu Lâm liên nhanh nhỏ nói thế không được Hai năm sau con cũng đã 27 rồi Sau đó, mọi người trên bàn rơi vào trầm mặt, một bên cảm thấy lâm liên nói rất có lý, một bên lại cảm thấy có 200 triệu sau 2 năm mà còn sợ lãng phí thời gian thì có phải ngu hay không? Nguyên tự mở lời, mẹ không cần lo lắng tạ manh lúc ấy cũng có trong tay 300 triệu rồi. Trừ khi mẹ tìm được cho cô ấy một đối tượng có nhiều tiền hơn, nếu không rất khó nói họ đến với manh manh có phải vì tiền không đấy à? Lời vừa nói ra, mọi người ngồi đấy càng thêm trầm mặc hơn nữa. Cả nhà thực ra vẫn còn rất mơ hồ về khái niệm 300 triệu tệ kia, nếu nói 30 lần 1.000 vạn có khi còn dễ hình dung hơn chút. Sau đó lại nghĩ, đối với người thường như bọn họ mà nói, có lẽ 1.000 vạn đã là số tiền mà cả đời họ cũng chưa chắc đã tích góp được. Mà bây giờ manh manh có 30 lần chỗ đó, lâm liên nghĩ xong mới nhận ra 300 triệu là một sự giàu có không thể tưởng tượng nổi, vì thế những lời nguyên tự nói cũng có thể hiểu được. Nhưng mà chẳng lẽ vì 300 triệu mà đi cưới người mình không thích sao? Nguyên tự còn sợ đòn này vẫn chưa đủ, bắn thêm một quả đại bác 300 triệu là đủ khiến một người diễn kịch cả đời rồi. Mặt lâm liên càng dại ra, Nguyên tự cười nói thêm, dù là đàn ông có 300 triệu trong tay cũng không nỡ bỏ qua người phụ nữ có khối tài sản 300 triệu. Có lẽ mẹ cần tìm một chàng dễ đến 300 triệu cũng chỉ coi là cái đinh gì trong mắt là tốt nhất. Lâm liên hoàn toàn chết lạc, bà phải đi đâu mới tìm được chứ? Tạ manh sảng khoái nói, gì mà tận 300 triệu có cho con 100 triệu con cũng sẽ nhận vai diễn cả đời này luôn. Không thể lỗ, lúc này đến lượt mặt nguyên tự giải ra thậm chí không còn cảm thấy gì nữa. Mọi người trên bàn lại một lần nữa rơi vào trầm mặt, chỉ có lưu sương nghĩa không nghĩ ngợi gì cười nói, đúng thế. Có thể lừa người khác cả một đời, đấy chính là bản lĩnh. Nguyên tự, anh dễ à, em nên bảo anh thế này là tốt hay không tốt đây. Ăn cơm xong, tạ manh đi vào trong phòng soạn đồ. Lâm liên kéo nguyên tự ra ngoài phòng khách, sau đó nói nhỏ, để manh manh nhà bác phải ở thêm 2 năm, 200 triệu này nhà bác cũng không ham. Lâm liên đại ý muốn nói rằng gia đình bà không nhìn vào 200 triệu này. Nhưng quả thật mọi người lại nhìn vào 100 triệu kia, nói thế này lâm liên cũng hơi chột dạ Thấy bà có chút khó xử, Nguyên tự liền cười giải vây, manh manh xứng đáng nhận được số tiền này. Không xứng, không xứng. Lâm liên vội xua tay, đây tận 100 triệu đấy. Nói cứu người thì 10 triệu cũng đủ rồi, huống chi hồi trước lúc đưa hai đứa con bà ra nước ngoài chữa bệnh đều được Nguyên lão ra từ tận tình giúp đỡ, chi phí trong khoảng thời gian ở nước ngoài chữa bệnh cũng đều do ông Nguyên chi trả. Chỉ những hành động trên thôi đã vượt qua ân tình cứu mạng. Giờ lại còn đưa thêm một số tiền lớn thế này Thật sự là vượt qua sự tưởng tượng của bà Nguyên tự khẽ cười một tiếng nói Cái này là trước khi ông nội mất Ông đã để lại cho manh manh Chuyện này không hề liên quan tới những người khác mẹ lâm liên cũng chỉ có thể cười cười Nếu không bà phải nói như thế nào bây giờ Tạm anh kéo vali hành lý từ trong phòng đi ra Nhét vào tay Nguyên tự anh kéo cái này đi Tôi còn phải mang máy tính nữa Nguyên từ lập đứng dậy mà lòng lưu luyến khôn nguôi Đi theo phía sau hai người, lầm liên sờ đầu Nguyên Tư Lập nói từ giờ trở đi cháu phải sống hòa thuận với chú thím nhé. Khi nào khai giảng lại đến đây, ông bà ngoại lại làm đồ ăn ngon cho cháu. Nguyên Tư Lập gật đầu thật mạnh tạ manh cũng trấn an mẹ mình, mẹ không cần lo cứ xem như con đi làm xa nhà đi. Một tháng hơn 16 triệu, một ngày kiếm được 55 vạn. Cứ nghĩ như vậy có phải thấy công việc này rất hời không ha ha. Lâm Liên thở dài nặng nề nghĩ, sao con gái bà có thể nói vậy mà không kiêng kỵ con rể chứ? Con rể chắc chắn bây giờ sẽ nghĩ cả nhà bà là loại tham phú phụ bần mất. Cả nhà thiện bọn họ xuống lầu, vào tầm chiều tà, không ít người đưa trẻ con ra ngoài tàn bộ. Khu vực này là một khu chung cư cũ, rất nhiều ông bà đều giúp đỡ trông cháu hộ bố mẹ nó. Thời tiết lúc này cũng đã trở lạnh, ai cũng mặc những bộ áo lông vũ dày ấm áp từ xa thấy Tạ Minh và Nguyên Tự cùng nhau xuống lầu, mọi người đều dừng lại hóng hớt. Dạo gần đây mọi người thấy cô con gái nhà họ Tạ về đây ở gần một tháng. Bà con ở thôn xóm ai cũng biết là cô gả cho nhà giàu, mấy người ganh tị ghen ghét nhân cơ hội này đồn ầm lên là Tạ Minh đã ly hôn. Thậm chí có người còn khoe khoang là được nghe kể từ người bạn của một người họ hàng là do cô tính tình ngang ngược tiêu tiền vô độ, lại còn vô sinh, vân vân và mây mây. Lý do thì có hàng ngàn hàng vạn, nhưng nói chung là mọi vấn đề đều bắt nguồn từ phía bên nhà gái. Hiện tại, Nguyên tự lại cực kỳ săn sóc giúp cô kéo vali, còn chạy đi mở cửa xe cho cô ngồi rồi mới đi cất vali vào cốp Mọi người thấy vậy không khỏi nhủ thầm trong bụng, chàng trai này tốt tính thật đấy. Đàn ông con trai tự hồ chỉ cần làm tốt một chút thì điểm tốt ấy tự nhiên sẽ được phóng đại lên làm nhiều lần. Còn nếu làm không tốt người ngoài nhìn vào sẽ lại nói, bạn nhìn xem trên thế giới này liệu có chàng trai nào không như thế đâu. Tạ manh không thèm để ý những ánh mắt soi mói của mấy người trong khu cô lên xe ngồi rồi quay lại vẫy tay với nguyên tư lập thằng nhóc thúi. Còn gọi ai là thằng nhóc thối hả? Lâm liên lập tức mắng cô. Tạ manh, bà đến chết mất thôi, sao bà lại có cô con gái ngốc nghếch như thế chứ? Sắp phải đến nhà người ta ở mà còn dám gây chuyện với bảo bối nhỏ nhà người ta là như nào? Vậy thì ông tổ nhỏ, mau lên xe đi, tạ manh tỏ vẻ tử tế, lầm liên thật không còn gì để nói, chỉ có thể cười với nguyên tư lập tím nhỏ mà chiêu cháu, cháu cứ nói cho bà, bà sẽ đánh tím một trận. Nguyên tư lập gật đầu thật mạnh, sau đó đắc ý nhìn tạ manh cười. Nguyên tự thấy thế thở dài nghĩ, hai thằng cháu anh cũng ngốc nghếch thật đấy, người ta chỉ khách sao nói với nó hai câu, nó lại tưởng được trao cho thượng phương bảo kiếm luôn rồi. Lâm liên dắt nguyên tư lập đến chỗ tạ manh rồi nói với cô con nhìn đi, nó vẫn là một đứa trẻ. Mà trẻ con thì sao chứ, đúng là đúng, mà sai cũng chính là đúng. Con nhường nó một chút thì đã làm sao? Dựa vào đâu mà con phải nhường? Tạ manh không hề bị thuyết phục. Hừ con nhóc này. Lâm liên tức quá đánh vào tay cô một cái rồi nói, chỉ dựa vào việc con sống lâu hơn nó 20 năm, con phải nhường. Hừ. Tạ manh suýt xoa, vỗ nhẹ vào cánh tay tư lập hai cây nói, cháu nhìn đi, bà ngoại sống lâu hơn tím 20 năm là có thể tự ý đánh tím. Tím sống lâu hơn cháu 20 năm, tím cũng có thể. Vừa dứt lời tạ manh lại thành công nhận thêm một cú đánh từ mẹ của mình. Đương nhiên, Lâm liên cũng không quên sửa lại lời nói của tạ manh, cháu đừng tin những lời tím ấy nói, người lớn không thể thủy ý động chân động tay. Bà ngoại đừng lo, cháu đã biết. Tìm ấy không cho cháu thì cháu sẽ nhường tím, cháu là nam tử hán đại trưởng phu. Nguyên tư lập đáng yêu nửa nụ cười, nói xong, nhóc liền được Lâm Liên vuốt ve khen ngợi. Tạ anh cảm thấy hôm nay cô xem thế là đủ rồi. Nguyên tử không nói nên lời cứ cảm thấy suy nghĩ cháu trai mình không đúng lắm, nhưng anh nhất thời cũng không nói được không đúng chỗ nào. Anh ngồi vào ghế lái, rồi quay sang nói với Lâm Liên, mẹ chúng con xin phép về trước hai ngày nữa chúng con sẽ lại về thăm nhà mình. Nếu có việc gì mẹ cứ gọi điện thoại cho con, đều cùng trong phụ thành, đi lại rất thuận tiện. Lâm Liên cảm động gật đầu, vẫy tay tiễn bọn họ. Vì sao nói gả con gái đi rất đau lòng? Bởi vì biết con gái muốn ra khỏi nhà, đi lập tổ ấm nhỏ với một người khác, dù có trở về cũng không còn được như trước. Nhưng mà lần này tạm manh đi, khả năng cao là sẽ lại quay về sau 4 tháng nữa. Việc này với xuất giá gà đi lại không cùng tính chất thật sự đúng là khóc không được. Trên đường đi tạ manh quay qua cáo trạng với Nguyên tử cháu trai anh bây giờ như thế này là không ổn, thế mà nó dám nói với mẹ tôi là nhường nhịn tôi. Có thể thấy được nó tuy nhỏ nhưng bản chất là dối trá. Nguyên tư lập chán ghét tạ manh đến mức nào chứ? Vì để được bà ngoại khen ngợi mà gì cũng nói được đây còn không phải là dối trá thì là gì? Đúng, chính là như vậy, Nguyên tự bỗng nhiên biết vừa rồi mình cảm thấy tư lập nói không đúng chỗ nào thì ra là lời nói quá giả tạo. Nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của tư lập trong gương chiếu hậu, tạ manh phía sau vẫn còn đang làm nhảm, Nguyên tự cảm thấy rất vui vẻ thỏa mãn. Sau khi xe dừng lại trước cổng Nguyên ra, Nguyên tự rất tự nhiên lấy vali từ cốp xe đi vào nhà. Vừa vào lại thấy một bàn ăn mãn hán toàn tịch trở trong phòng khách. Nguyên tự, dì vương cười nói, hôm nay là ngày đầu tiên thiếu phu nhân quay trở về nhà. Nói gì thì nói, dì cũng không thể làm bữa tối qua loa có phải không? Hai người vào nhà đi chiều nay gì đi chợ mua rất nhiều đồ ăn tươi ngon, còn gọi thêm cả đầu bếp đến nấu nướng. Tạ manh theo bản năng sờ sờ bụng, lúc 3 giờ vừa mới ăn bữa cơm, bụng bây giờ vẫn còn no. Đương nhiên, mọi người đã làm bữa cơm chào đón, cô cũng không thể mở miệng nói lời từ chối là xin lỗi, con no rồi con lên phòng đây. Đây là làm bộ làm tịch cho ai xem. Vì thế khi nguyên lão phu nhân đi ra, lâm văn văn, nguyên trạch vũ và nguyên trạch thường cũng đều ra ngồi vào bàn ăn. Trong khi ăn cơm, nguyên lão phu nhân còn rất phấn khởi khen ngợi, lần này manh manh trở về bà rất vui. Khoảng thời gian vừa rồi con không ở nhà, ngày nào bà cũng cô đơn một mình ngồi xem tivi thôi. Nguyên tư lập là cháu, là cháu cô đơn một mình ngồi xem tivi mới đúng. Lâm văn văn cười nói, đúng đúng, ba mẹ ngày mai cũng có việc phải ra ngoài con ở nhà nói chuyện với bà cho vui cửa vui nhà. Tạ manh mỉm cười gật đầu, một ngày 55 vạn cơ mà. Cô có điểm nào không vừa lòng ư? Không có cô hài lòng chết đi được ý chứ? Đừng nói là nói chuyện cô còn có thể mát xa toàn thân cho bà nội luôn cơ. Nhưng mà nếu bây giờ cô có thể không ăn bữa cơm này, thì càng tốt hơn nữa. Mọi người bảo cô chăm sóc cho bà nội cô lại dám bảo ăn không ngon miệng. Thế chẳng phải là ý thứ không muốn làm sao. Tạ anh chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục ăn cơm, lâm văn văn và nguyên lão phu nhân hôm nay rất nhiệt tình cứ liên tục gắp đồ ăn vào trong bát cô. Ăn cơm xong, Nguyên tự mang vali đồ đạc vào phòng cho cô. Tạ manh no không thở nổi, đi đi lại lại trong phòng nói, có người quét dọn phòng hộ tôi hả? Nguyên tự tất nhiên là thế rồi. Một lần nữa lại quay lại căn phòng này ở Nguyên gia, cũng đã lăn lộn ở đây 2 năm, cô cũng không có xa lạ gì cả. Cô sắp xếp đồ đạc một chút đi tắm rửa thay đồ, sau đó vào phòng mở máy tính. Vừa mới mở web tiếng thông báo tinh tinh vang lên liên tục. Tạ manh nhíu mày cô chỉ sử dụng tài khoản này để viết bài. Bình thường không có gì đặc biệt cũng không có nhiều thông báo như vậy. Tạ manh nhanh chóng mở mục inbox ra, sau đó thấy tin nhắn của Nguyệt Quang hàn tâm. Thỏ nhỏ cô đâu rồi? Đây, làm sao? Có Dreamer, CMN cô mau vào diễn đàn của Tấn Giang đi cô bị phốt rồi. Đọc đến đây tạ manh hốt hoảng. Phốt, ai, cô? Đủ má, bình thường cô vẫn hay lứt diễn đàn xem Bremer đây là lần đầu tiên cô bị người ta phốt. Cô cuối cùng cũng trở thành thành phần drama sao. Tạ manh tiếp tục đọc tin nhắn tiếp theo. Fan của đại thần thần hoan phốt cô đấy. Tạ manh cảm thấy mình lắc mất rồi. C.M.N. thần hoan đấy. Tác giả lớn với hơn 50 vạn fan lận. Ôi má ơi, tác giả ngôn tình hiện đại tiêu biểu cả cái tấn giang này đều phải cưng chiều thần hoan đấy. Ơ thế nhưng mà thần hoan thì có liên quan gì đến cô? Thần hoan sáng tác theo phong cách ngôn tình ngọt ngào lãng mạn còn cô là tiểu trong suốt của trường phái lãng mạn kỳ ảo cơ mà. Tạ manh trong đầu bật ra dấu chấm hỏi. Tôi được cô phải lượn lên diễn đàn một chuyến xem sao. Đầu bên kia Nguyệt Quang hàn tâm liên tục nhắn tin hỏi cô còn ở đó không. Tạ manh rép lại ngắn gọn tôi phải lên diễn đàn xem cái đã. Tạ manh vừa mở diễn đàn vừa suy nghĩ cách tìm tên mình như thế nào. Không ngờ là cô không cần phải làm gì hết tên cô hiện giờ đang chễm chệ ở đầu bảng hot search. Tạ Manh, chương 44, chuyện này đối với tạ manh mà nói rất nghiêm trọng, nói đúng hơn là cực kỳ nghiêm trọng. Đối với một tác giả mà nói những chuyện liên quan đến đạo văn, gian lận chắc chắn sẽ là một vết nhơ đi theo suốt đời. Cư dân mạng bây giờ tinh thông lắm, cho dù có thay tài khoản khác cũng sẽ bị họ tìm ra. Cho nên đối với một tác giả đã bị gắn mác là Đạo Văn, gian lận rồi thì cả đời này cũng rất khó để tẩy trắng. Mà luật bản quyền ở Trung Quốc hiện vẫn chưa được chặt chẽ, không ít biên kịch trong giới giải trí nổi tiếng dựa vào mấy cách kịch bản Đạo Văn. Bản thân tác giả gốc cũng rất khó đâm đơn kiện những người nổi tiếng này. Thậm chí, những người đi sao chép này còn kiện ngược lại tác giả gốc cũng không phải là không có. Những ví dụ như vậy đều khiến những tác giả nguyên tắc bị thua kiện càng ngày càng không còn nỗ lực viết lách. Chính vì những trường hợp đặc thù như vậy, giới tác giả và giới chống Đạo Văn đã đưa ra rất nhiều ý kiến về việc Đạo Văn. Tương tự, trong thời đại mà Đạo Văn bị chỉ trích gay gắt vấn đề mua số liệu cho một cuốn sách để leo bảng xếp hạng cũng bị phản đối rất gay gắt. Trước khi sự việc xảy ra trên người tạ manh, cô luôn quan niệm dù có hơi cực đoan nhưng lợi vẫn nhiều hơn hại, cô cũng không đặt nặng vấn đề đó lắm. Xét cho cùng, có một số việc thực sự không dễ giải quyết bây giờ soát phụ phân có mặt ở khắp mọi nơi. Đạo cao một thước quỷ cao một trượng, mấy quyền ngôn tình chỉ cần gian lận một tí cũng sẽ bị phát hiện ngay. Có một đám nhân sĩ chính nghĩa luôn chờ trực ở đó để trừng phạt những kẻ xấu xa. Cô cứ nghĩ vậy, cho đến khi chuyện này xảy ra trên người mình. Quyền sách này có gian lận hay không, đương nhiên cô biết rõ hơn ai hết. Trước khi viết một quyền sách tạ manh đều chuẩn bị đầy đủ từ giàn ý, nội dung, nhân vật. Kết quả sau khi bắt đầu viết số liệu thấp lè tè, điểm chấm trung bình hoàn toàn đứng yên một chỗ. Không có số liệu đương nhiên sẽ không được vào bảng xếp hạng. Cái gọi là bảng xếp hạng chính là cái mà người đọc khi vào app là có thể nhìn thấy chuyện ở bất cứ đâu. Vị trí dễ thấy nhất chính là bảng xếp hạng chuyện hay nhất lượng người truy cập tương đối lớn. Vị trí không được chú ý nhất chính là bảng xếp hạng chuyện tệ, bảng xếp hạng chuyện cực kỳ tệ có khi còn không được mấy người quan tâm. Ở trang web này, danh sách xếp hạng có thể được coi là cơ hội duy nhất để có nhiều người biết tới nhưng cũng bởi vì là cách duy nhất có thể áp dụng cho nên thành tích trong danh sách này đều dựa vào số liệu để xếp hạng như vậy một tiểu trong suất bình thường hiển nhiên sẽ bị fan vip của các đại thần tiểu thần đá văng khỏi bảng xếp hạng cho dù có thể lọt top đa phần cũng chỉ là bảng xếp hạng chuyện tệ hoặc bảng xếp hạng chuyện cực kỳ tệ thảm hại hơn chính là có những tiểu trong suất số liệu ảm đạm bình thường đến mức một bảng xếp hạng cũng không có khả năng vào được Không thể lọt tóc đương nhiên sẽ mất đi một cơ hội để được biết đến cho nên nếu lần sau viết cũng chưa chắc sẽ có cơ hội lọt vào tóc. Cứ một vòng luồn quẩn như vậy, một quyển sách xem như đã chết. Ngay cả khi đến một bảng xếp hạng tệ nhất cũng không leo vào nổi, nhóm tiểu trong suốt này cũng chỉ có thể cắn răng viết dù biết không có cơ hội được biết đến. Lúc này, với họ chỉ cần có một niềm đam mê cháy bỏng là đủ. Bộ chuyện đầu tiên của tạ manh viết được 200.000 chữ, bởi vì là bộ đầu tay nên cô viết cực kỳ nghiêm túc, dồn rất nhiều tâm huyết vào đây. Nhưng mà đến khi hoàn thành, cô cũng chỉ được có 300 điểm bình luận, cất chứa 330 lần. Trên con đường viết lách này có rất nhiều gian nan, thử thách điều này tạ manh vẫn biết. Nói mỗi một bộ chuyện cô viết ra chỉ vì đam mê cũng không phải là nói quá. Vì những lý do trên, một quyển sách nếu muốn đổi vận được lọt top cũng chỉ có thể mua số liệu. Cho nên mới có một nhóm gọi là soát phân công chuyên giúp những bộ chuyện đó làm giả thích phân cất chứa chấm điểm, mua chương viết. Bất quá những cái đó cũng chỉ là pháo hoa vô hình mà thôi, tạ manh khinh thường những việc làm đó. Trong tay cô đã viết được 5 cuốn tiểu thuyết cơ bản đã duy trì được tiến độ mỗi năm một quyền. Trước kia, vì những yếu tố bên ngoài như đi học và đi làm cô cũng không có nhiều thời gian dành cho việc viết sách. Sau này khi đã được gả vào nguyên gia, cuộc sống sung sướng đã không cần phải ra ngoài bơn trải kiếm tiền, chỉ là rảnh rỗi quá mức nên lại muốn tìm một trò tiêu khiển để tống cổ mớ thời gian chống kia đi. Nhưng mà đã là tác giả thì đều sẽ có chút mong muốn chuyện của mình trở nên nổi tiếng. Đương nhiên tạ manh cũng không ngoại lệ, nhìn đống số liệu thấp đến thê thảm kia, vào nửa tháng trước cô đã dứt khoát không thèm dựa theo dàn ý cũ nữa, dù vẫn là câu chuyện đó, nhưng tính cách của các nhân vật đều đã được thay đổi trở nên mới mẻ hơn. Sau khi thay đổi nội dung, tuy vẫn thảm như cũ, nhưng số liệu đúng là đang chậm rãi leo lên. Đặc biệt là số điểm hiện tại dường như đã tăng gấp đôi so với số điểm lúc đầu, điều này đến cả đại thần cũng rất khó xảy ra. Sau khi được vào bảng xếp hạng đầu tiên, số lượt cất chứa ngày càng nhiều lên tạ manh lập tức tràn đầy tự tin. Vào chương VIP rồi, liền phải bắt đầu chuẩn bị cho bảng danh sách truyện VIP mới. Ngày đọc di chúc hôm nay cũng là ngày chuyện của cô được vào danh sách truyện VIP mới. Danh sách truyện VIP mới là bảng xếp hạng được nhiều người truy cập nhất của Tấn Giang. Một quyển sách cả đời chỉ có thể lên đấy một lần, một lần chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Nếu chuyện có tiềm lực 24 giờ này đã đủ để có thể đạt được hàng chục nghìn lượt cất chứa. Nếu chuyện không hay lắm, trong 24 giờ lượt cất chứa vẫn có thể lên được 2.000, 3.000. Có thể nói, danh sách truyện VIP mới của Tấn Giang gần như quyết định sự sống chết của một bộ truyện. Chuyện có số liệu tốt có thể xếp đầu danh sách nếu không tốt sẽ bị xếp phía sau. Tạ manh lan lộn trên tấn giang mấy năm nay cũng chưa từng có bộ nào được đứng đầu, nhưng hôm nay có thể nói là do may mắn, hơn nữa sau khi vào danh sách chuyện mới này, số liệu chuyện của cô tăng lên không ít cho nên lúc truy cập danh sách mới vào khuya hôm đó, cô phát hiện chuyện của mình vậy mà thật sự có thể đứng hạng tư. Cô hưng phấn đến mức ngủ không được, nếu không phải bởi vì hôm nay phải tới tham gia buổi công bố di trúc của ông nội, rất có thể cô sẽ ngồi ngắm bảng xếp hạng cả đêm mất. Nhưng tài sản vẫn quan trọng hơn, ngủ một giấc thức dậy sau đó là một loạt sự tình cho nên cũng không còn thời gian quan tâm tới diễn biến trên bảng xếp hạng đó nữa. Tạ manh mở diễn đàn, chỉ nhìn lướt qua, lại click mở danh sách truyện viếp mới Thứ hạng hiện tại của cô đã từ hạng thư nhảy lên hạng nhì. Trên diễn đàn, các bài đăng với tiêu đề tác giả đứng thứ hai của danh sách truyện vip mới gian lận đã lấn áp toàn bộ giao diện, trong lòng Tạ manh nhất thời không kịp nổi giận. Tùy tiện click mở một bài, thấy nội dung bên dưới như sau. Tác giả của bộ truyện đang đứng thứ hai trong danh sách truyện vip mới ấy, chỉ có 32 đánh giá, vậy mà có thể được đứng thứ hai. Trước đó cô ấy có tổng cộng 5 bộ truyện, nhưng không có nổi một quyền chất lượng tốt. Nhưng bộ chuyện này chỉ mới vào bảng xếp hạng 16 tiếng đã thu được 11.000 cất chứ. Này có được tính là gian lận không? Cái người hạng 2 kia hiện tại cũng chỉ được 126 đánh giá, xếp thứ hai mọi người có tin được không? Công bằng ở đâu chứ? Gian lận chính là tự tìm đường chết những bộ chuyện nhờ vào gian lận mà nổi tiếng chính là dẫm lên đầu người khác mà sống. Đồng nghĩa với việc những bộ chuyện xếp dưới đều bị cô ta hủy hoại rồi, nếu tấn giang để mặc cho người khác cứ gian lẫn như vậy thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Mọi người đều là cực cực khổ khổ viết lách danh sách truyện viết mới đối với một tác giả mà nói quan trọng cỡ nào tất cả mọi người đều biết. Những người gian lẫn để tranh hạng đều là ăn cướp. Trong khoảng thời gian gần đây, loại chuyện này thường xuyên xảy ra cho dù có báo cáo thì cũng phải đợi đến hôm sau mới có kết quả. Nhưng mà bảng xếp hạng này lại chỉ tính trong ngày, vì vậy mà những bộ chuyện khác bị chèn ép cũng không có cơ hội lên hạng, nếu tấn giang cư không chịu tìm biện pháp như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa. Chính xác luôn là như vậy, thời gian xét duyệt báo cáo có thể nhanh hơn một chút được không? Tới lúc này mà tác giả còn chưa chịu ra nói rõ, hẳn là đang cực kỳ trột dạ rồi. Màu đi tàn sát thích phân của cô ta, khiến cho danh dự của cô ta phải vứt vào sọt rác Tạ manh phun ra một ngụm máu, ban đầu đến cả cơ hội lộ diện cô cũng không có thật cực khổ mới leo lên được hạng tư danh sách truyện viết mới kết quả lại phải chịu kết cục thế này sao. Tạ manh click mở chuyện của mình quả nhiên đúng như diễn đàn nói chuyện của cô bị tàn sát đến mức điểm tích phân còn thấp hơn cả lúc cô mới khai văn. Tạ manh ôm ngực trời đất quỷ thần ơi, Nguyệt Quang Hàn Tâm gửi cho cô một tin nhắn, đã thấy chưa? Thấy rồi, Nguyệt Quang Hàn Tâm liền thật cẩn thận hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Cô không làm sai chuyện gì cả, muốn cô phải làm sao bây giờ? Xin lỗi, người khác có thể không làm gì cũng được đứng ở đó, nhưng còn cô có dành thời gian và công sức ra mà. Tớ đi tìm biên tập, nhưng mà giờ này chắc cô ấy đã tan làm thôi, ngày mai tớ sẽ tìm cô ấy. Nguyệt Quang hàn tâm liền nói, nhưng mà chuyện của cậu bị điểm âm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tích phân đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Đăng bài thanh minh nha. Tạ manh nói xong, Nguyệt quang hàn tâm liền yếu ớt hỏi một câu thỏ con, cậu thật sự không mua số liệu đúng không? Tạ manh sừng sốt, sau đó nói có mua hay không, không lẽ tớ còn không biết? Tớ không ngại bị điều tra đâu, vậy cậu có chắc người nhà cậu cũng không mua không? Nguyệt quang hàn tâm tiếp tục hỏi, tạ manh ngây ngốc nguyên tử mua, sẽ không nguyên tử không phải kiểu người có thể làm được loại chuyện này. Suy nghĩ xong tạ manh thở dài một hơi mở trang cá nhân của mình, sau đó viết một bài thanh minh. Hôm nay tương đối bận rộn, chưa kịp đọc những chuyện trên diễn đàn. Phía dưới mọi người đều hối thúc tôi giải thích chuyện này rõ ràng, vậy thì nói thẳng luôn tôi không mua. Không tin cứ báo cáo đi. Thế nhưng những lời này càng khiến mọi chuyện không ổn, bài viết vừa đăng lên đã lập tức chọc vào tổ ong vò vẽ. Bài giải thích của tạ manh hiện nằm trình hình trên diễn đàn Tấn Giang, mọi người đều đang nói cô biết sai không sửa, đồng thời tạo thêm động lực cho nhiều người tiếp tục vào chuyện của cô chấm điểm âm. Tạ manh rất khoát đi ngủ, mắt không thấy tâm không phiền. Cùng lắm thì không viết nữa. Ngày hôm sau, tạ manh rời giường, liền hiện lên vẻ mặt mất mát máy tính cũng không thèm nhìn, bình luận cũng không muốn đọc lê thân thì tàn tạ xuống lầu ăn sáng. Nguyên tư lập đang chơi trò chơi, thấy tạ manh đi xuống nên định chào hỏi Sau đó liền thấy cặp mắt gấu trúc của tạ manh bất lực mà nhìn về phương xa Nguyên tư lập ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tạ manh lơ đãng đi đến cạnh bàn ăn Nguyên tử cũng đã rời giường, anh ngồi trên bàn ăn cầm điện thoại điên cuồng bấm bấm Nhìn thấy tạ manh đi tới, anh mới dừng lại động tác trên tay, sau đó liếc mắt nhìn tạ manh một cái Tạ manh cũng liếc mắt nhìn nguyên tử một cái cúi đầu không nói câu nào Nguyên Tử muốn quan tâm hai câu cũng không có tư cách. Anh cầm điện thoại đứng dậy đi làm. Trước khi ra ngoài còn nói một câu với Nguyên Tư Lập trông chừng tím nhỏ cẩn thận. Nguyên Tư Lập cháu trông tím ấy hôm nay lúc Hoàng Hải Mị đi vào phòng đưa đồ liền phát hiện ông chủ liên tục nhìn mình chăm chăm. Dòa cô sợ tới mức nhiều lần đưa sai đồ vật mãi đến lần thứ tám cô đi vào ông chủ rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Thấy ông chủ mấp máy môi, trong lòng Hoàng Hải Mị liền căng thẳng, sau đó cô nghe thấy ông chủ của mình dùng giọng nói từ tính êm tai hỏi cô có đọc tiểu thuyết không? Hoàng Hải Mị không đọc à? Nguyên tự lại hỏi, Hoàng Hải Mỹ liền cẩn thận hỏi tiểu thuyết gì ạ? Nguyên tự nhíu mày tiểu thuyết thiếu nữ của các cô còn chia ra rất nhiều loại sao? Hoàng Hải Mị lập tức nói cũng đúng thật là có rất nhiều loại. Nguyên tự vuốt tóc, sau đó lại hỏi cô cô đọc ở trang web nào? Tôi đọc ở nhiều trang web lắm Tấn Giang mấy năm nay tương đối nổi tiếng, có không ít tác phẩm kinh điển. Nghe đến đó, động tác của Nguyên tự trượt dừng lại, hai mắt sáng ngời, bá đạo mà nhìn về phía Hoàng Hải Mỹ, nói, lại đây, lại đây. Hoàng Hải Mỹ ngây ra trái tim đều bị ông chủ treo chọc đến bất ổn. Kết quả khi đến bên cạnh ông chủ rồi, anh lại không hề ra lệnh cho cô phải ngồi lên đùi mình, mà là lấy ra một cái di động, màn hình là phong cách màu xanh lục quen thuộc của Tấn Giang. Hoàng Hải Mị lúc ấy liền ngu người. Sau đó cô nghe được ông chủ của mình nhỏ giọng hỏi, điểm âm này nghĩa là sao vậy? Hoàng Hải Mị đơ mặt nhìn thoáng qua phần bình luận bên dưới điểm âm đã phủ đầy màn hình. Cô biết bộ chuyện này, hôm qua đứng thứ hai trong danh sách truyện viết mới cô cũng có cất chứa, nội dung cũng không tệ lắm. Ông chủ hỏi, đương nhiên cô phải nghiêm túc trả lời chính là điểm tích lũy, một chương chỉ có thể bình luận một lần, mỗi lần được cộng hai điểm. Nhưng nếu mỗi ngày anh bị ném trứng gà sẽ bị hai, hơn nữa có thể ném liên tục không ngừng. Nguyên Tử lập tức nói, như vậy quá không công bằng, tôi chỉ có thể tặng điểm một lần, nhưng bọn họ lại có thể liên tục trừ mất điểm tôi tặng. Không còn cách nào khác để tăng điểm sao. Hoàng Hải Mị không biết vì sao ông chủ lại hỏi vấn đề này, vẫn thật lòng nói có ạ tặng một bông hoa sẽ cộng thêm hai điểm, nhưng mỗi bông hoa có giá một tệ, nên có rất ít người tặng hoa. Hơn nữa những người ném trứng gà rất đông tặng hoa cũng không thể nào thắng nổi Nếu không may kích thích tinh thần chiến đấu của bọn họ trứng gà sẽ càng được ném lợi hại hơn Nguyên tự vừa nghe liền cười lạnh ném điện thoại di động lên bàn Sau đó dựa vào ghế xoay nói cho dù có nhiều người thì cũng sẽ có giới hạn nhất định Hơn nữa trứng gà cũng không thể dùng tiền mua ném xong sẽ không còn nữa Không đến mức mua không nổi bọn họ Hoàng hải mỉ không phải chứ Nguyên tổng anh định làm gì vậy Sau đó, chưa hôm ấy, tạ manh phát hiện cô lại bị tế lên diễn đàn, một lần nữa bị tấn công. Điểm của chuyện cô viết cũng dùng tốc độ thong thả mà tăng lên. Một trận đại chiến mới được bắt đầu. chương 45, có một nhóm riêng chuyên phản đối việc đạo văn và gian lận, bọn họ tận lực vì nhóm tác giả mà xây dựng một sân chơi lành mạnh một khi phát hiện có người đạo văn hay gian lận chung tay quyết tâm chừng chỉ. Hạng tư của danh sách truyện VIP mới ngay từ lúc vừa lọt top đã bị bọn họ theo dõi, độ tăng trưởng của chuyện mới phát triển rất mạnh mẽ. Trước khi vào chương VIP, điểm ban đầu và điểm được đánh giá luôn được duy trì ở mức 11 có người tính một chút tích phân cô đã thu được sau khi đứng vị trí thứ tư lại đổi số tích phân sang số lượt click vào, phát hiện lượt click vào những chương sau khi đạt VIP ấy vậy mà còn cao hơn cả những chương miễn phí trước kia. Tốc độ phát triển này chỉ có thể là gian lận, nếu không làm gì có người mới nào có thể có năng lực này chứ. Cho nên mọi người đều tập trung nhìn chằm chằm vào nó Bộ phận soát phụ phân này làm việc rất năng suất Số lượt click vào cao, lượt cất chứa cao, lượt bình luận cũng rất cao Dựa vào số liệu rất khó nhìn ra là gian lận Tuy nhiên xu hướng tăng trưởng lại không hợp lý Hơn nữa, không chỉ có mấy người soát phụ phân phát hiện ra chỗ không hợp lý này Mọi người từ khắp các cấp bậc cũng đã lết vào diễn đàn hit grammar Vì thế đã bắt đầu vòng đầu tiên của cuộc đồ sát Lúc đó tạ manh đang ngủ trận đồ sát trên mạng diễn ra rất dữ dội, nhưng mà ai thèm quan tâm chứ Mọi người đồ sát suốt cả ngày trời, nhưng tác giả vẫn trốn trong mai rùa không chịu ra như cũ Điều này càng khiến cho người ta tin rằng quyển sách này chắc chắn là gian lận Nếu không sao có thể để đến lúc này rồi mà còn không chịu ra làm rõ chứ Có suy nghĩ như vậy, mọi người càng cảm thấy sảng khoái, đồ sát, đồ sát lại tiếp tục đồ sát đến hơn 9 giờ tối Rốt cuộc tác giả cũng chịu đăng một bài giải thích mang tính công kích 10 phần, như thể đang nói tôi gian lận đó, nhưng các người vẫn không bắt được điểm yếu của tôi cảm thấy thế nào. Lời khiêu khích này khiến cho mấy người vốn đã sôi máu gà càng giống như uống thuốc kích thích mà điên cuồng tiến hành một trận đồ sát mới. Nhưng thật ra cũng không có quá nhiều người đọc biết đến sự xuất hiện của soát phụ phân. Phần lớn người đọc đều chỉ đơn giản là tìm một bộ chuyện để đọc nếu thấy hay sẽ viết một bình luận khen, nếu thấy tệ sẽ liền rời khỏi. Những thứ như soát phân này cùng lắm cũng chỉ ảnh hưởng đến cảm nhận của một ít người đọc khiến họ quyết định không xem quyền sách này mà thôi Thậm chí còn có những người đọc chỉ cần cảm thấy nội dung chuyện hay là được mà kệ chuyện có dính phốt gì thì vẫn tiếp tục ủng hộ Cho nên mới nói không phải độc giả nào cũng tham gia vào trận đồ sát chuyện gian lận quy mô lớn như vậy Cũng có một vài fan đã từng xem qua nhịn không được nói rút vài câu Nhưng những người nói giúp rất nhanh sẽ bị té lên đầu, bình luận trả lời bên dưới sẽ ồ ạt kêu to thủy quân, không thì cũng nhanh chóng bị nói là đồng lõa. Cứ rằng con như vậy khiến cho những fan già kiệt sức cũng lười cãi nhau đến cùng với những người này, đọc xong là rời đi. Mấy người đi đồ sát cảm thấy đã giành được chiến thắng, lại tiếp tục tiến hành thế tạm manh. Phần lớn số liệu của những người bị đồ sát vốn đang tăng sẽ trở nên chậm dần, nhưng với bộ truyện của tạm manh lại càng ngày càng tăng lên. Chính điều đó đã khiến cho những người soát phụ phân càng có cảm giác đây là tạ manh khiêu khích bọn họ. Diễn đàn tích cực kêu gọi mọi người cùng nhau chống đối vị tác giả không biết xấu hổ này, tìm người khắp nơi để xin trứng gà, muốn ném đến khi tích phân trở thành số âm. Ném trứng gà lại không có giới hạn, chỉ cần trong tay có đủ trứng gà, muốn ném liên tục bao nhiêu tùy thích. Cho nên dù lượng truy cập chuyện rất cao, số người cất chứa rất nhiều, lượt bình luận cũng rất nhiều, nhưng tích phân lại cứ từ từ tuột xuống. May mà số liệu lúc sáng tăng quá nhanh, những người này cho dù có nỗ lực cả ngày cũng không thể trừ hết điểm được Cho nên mọi người quyết định nghỉ ngơi một đêm, để dành ngày hôm sau tiếp tục ném Không có điểm từ danh sách chuyện VIP mới cộng vào, ném đến âm điểm là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra Ngày hôm sau, mọi người lại tiếp tục lên diễn đàn kêu gọi Bởi vì trứng của mình đều đã bị ném đi hết vậy nên phải kêu gọi những người qua đường không tham dự đóng góp trứng gà Dù sao hành động gian lẫn cũng là một việc làm khiến cho người ta mất thiện cảm cho nên lại thêm không ít người tham gia Trong diễn đàn có một tài khoản nữ tên là Tinh Quang, sao sán, luôn nhìn chằm chằm chuyện của tạ manh xem khi nào thì sẽ âm điểm Mắt thấy cách số âm càng ngày càng gần cô vui vẻ đi chia sẻ tin này với mọi người trên diễn đàn Ném thêm nữa đi tích phân sắp âm rồi cố lên cả nhà yêu Nói xong tinh quang nhanh tay nhảy vào trang chủ nhìn xem, hôm nay có không ít người tham gia vào, hiện tại chắc hẳn chỉ còn không đến 100.000 thích phân nhỉ. Tinh quang đắc ý mà cầm chai coca bên cạnh uống một ngụm, sau đó đột nhiên phát hiện ra ở khu bình luận xuất hiện một bông hoa. Tinh quang sửng sốt nhìn kỹ một chút tên của tài khoản này là thỏ nhỏ nhà ta lợi hại nhất. Vừa thấy liền biết đây chính là Thủy Quân. Tinh quang sôi máu trở về diễn đàn nói, đờ mờ, tôi đã từng thấy qua người không biết xấu hổ. Nhưng chưa bao giờ thấy được người không biết xấu hổ đến mức này. Hai ngày nay đều không có ai tặng hoa cho quyền chuyện này. Hôm nay ở khu bình luận lại có một người tặng. Ngấu chốt là dám đặt tên thỏ nhỏ nhà ta lợi hại nhất. Thủy quân à, cũng suy nghĩ giống như tinh quang. Phản ứng đầu tiên của mọi người đều cho rằng đây là thỏ nhỏ thuê thủy quân. Cho dù có là fan cứng cũng rất ít ai lấy tên của tác giả đặt thành tên mình như vậy. Lại cũng không phải đại thần hay minh tinh gì, chỉ vào đọc rồi thôi, ai rảnh đâu mà lấy tên của một tiểu trong suốt để vào tên của mình Thủy quân không chạy, nhưng bởi vì chuyện này như một trò đùa nên mọi người đều chạy tới với xem Tới là thấy, hay lắm, không chỉ tặng một bông hoa, hiện tại đã tặng tới mấy trăm bông, nháy mắt đã đem những bình luận xấu nhấn chìm Tặng hoa và ném trứng gà không giống nhau, tấn giang đối với việc ném trứng gà có yêu cầu không được nhập dưới 10 ký tự, sau đó phải tự chọn điểm âm bằng cách thủ công, không auto được áo cuối cùng còn phải click chọn trứng gà. Toàn bộ quá trình phản tốn một chút thời gian, còn chưa tính sau mỗi lần ném, giao diện sẽ tự động đóng lại, nếu muốn thêm nữa thì phải click mở ra, sau đó lặp lại những thao tác như trên cũng không thể sao chép bình luận. Việc này cũng là để đề phòng một vài người đọc không cẩn thận đánh giá âm, hoặc là có hành vi cố ý spam. Dưới tình huống thao tác phiền toái sẽ hạn chế được những tình trạng này phát sinh. Bởi vì bản thân việc đánh giá âm điểm là quyền lợi cho một vài người đọc có hoán hận to lớn với tác phẩm có chỗ để phát tiết như vậy phần lớn người đọc sẽ có thể đánh giá tệ đồng thời để lại một đoạn cảm nghĩ trong lòng. Nhưng đồng giảng, những người đọc như vậy sau khi mắng xong sẽ liền rời khỏi bộ chuyện này cơ bản cũng sẽ không muốn chọn click vào bộ chuyện này thêm một lần nào nữa. Lúc mới mở tính năng này, mọi người đều không ngừng chấm điểm âm, đa phần đều là cố ý. Thậm chí còn có một vài tác giả dùng cách thức này mà hạ thấp tích phân của những tác giả xếp hạng cùng kỳ khác. Vì phòng ngừa kẻ hở này, việc đánh giá âm điểm trở lên hạn chế. Bởi vậy, muốn ác y đánh giá một bộ chuyện, trừ phi là đại bộ phận độc giả cùng tham gia vào. Nếu không chỉ với một tài khoản cá nhân thì cơ bản sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng tặng hoa lại không giống như vậy, đó là đập tiền cho tấn giang đó nha. Thao tác mà dường già quá, lỡ người ta ngại phiền toái nên không thèm nạp thì sao? Có suy nghĩ như vậy, tấn giang cực kỳ cực đoan mà tạo ra thao tác đưa hoa vô cùng đơn giản. Đưa bạn đến giao diện tặng quà, trong này từ hoa tươi, bó hoa, bạc vàng đến cuối cùng là kim cương đều đại diện cho các mức giá khác nhau. Mỗi khi tặng một món quà gì đó, bạn sẽ lập tức có thể tự động tặng 2 điểm dưới khu bình luận và để lại một câu động viên tác giả. Mà những việc đó đều sẽ do hệ thống tự động hoàn thành, người đưa tiền chỉ cần dùng chuột click nhẹ vào quà tặng là được những việc khác đều không cần quan tâm thậm chí sau khi tặng xong, giao diện cũng sẽ không đóng lại, nói cách khác, chỉ cần bạn không ngừng click chọn quà tặng, hệ thống sẽ không ngừng tự động tặng. Bởi vì thao tác vô cùng đơn giản nên trước kia đã có người không cẩn thận tặng quá nhiều tiền. Quà tặng khác nhau, đại diện cho những mức giá khác nhau, hoa tươi 1 tệ, bó hoa 10 tệ, bạc 50 tệ, vàng 100 tệ, kim cương 1000 tệ. Nhưng cho dù bạn tặng bất cứ quà gì thì các bạn cũng chỉ được để lại ý kiến và tích phân giống nhau ở phần bình luận. Nếu muốn gian lẫn mua điểm mà nói tặng hoa chính là có lợi nhất Sau khi nghe xong Hoàng Hải Mị giải thích nguyên tự vẫy tay bảo cô ra ngoài Cũng phân phó nói cuộc họp hôm nay hoãn lại đến buổi chiều Hoàng Hải Mị mỉm cười gật đầu quân vương ba ngày không thượng chiều quả nhiên không phải lời nói đùa Mà phía bên kia trong khu bình luận của tạ manh có một người không ngừng tặng hoa tươi Loại này hành vi hoàn toàn kích thích khả năng chiến đấu của mấy người tinh quang Chết thiệt lại bắt đầu mua điểm, lại còn quang minh chính đại mà mua Mọi người mau sông lên Vậy nên bắt đầu từ 10 giờ sáng Hai bên hoa tươi và trứng gà đã đấu đá tạo thành một trận chiến có thể nói là vô cùng xuất sắc Trước 12 giờ, lượng hoa tươi cơ bản chỉ duy trì ở mức khoảng 15.000 hoa Một tiếng đồng hồ hiện tại đã tăng lên thành 30.000 hoa Nhóm người tinh Quang cắn lưỡi Má ơi, có tiền như vậy, sao mà không đi làm cái gì có ích hơn hả? Có người trong nhóm liền nói, đập vào 30.000 tệ có thể lấy lại được một nửa mà. Sau đó dựa vào điểm sẽ được nhiều người cất chứa, tệ lắm cũng hơn 10.000, nên sẽ kiếm lại được nhanh thôi. Đám người tinh quang gật đầu đồng ý, lại đi đến diễn đàn kêu gọi hỗ trợ, nghe nói hoa và trứng gà đang chiến nhau, càng có nhiều người tham gia hơn. Sau một giờ chiều, đột nhiên xuất hiện thêm một người tặng hoa. Điểm bắt đầu tăng mạnh cuộc chiến đi vào đoạn gai cấn. Trứng gà không thể mua chỉ có thể điểm danh nhận được suy cho cùng cũng là có số lượng có hạn. Trứng gà càng ngày càng ít, hoa tươi lại không hề bị giới hạn. Hơn 6 giờ tối, Tinh Quang và những người khác sốt cuộc phát hiện có chỗ không đúng tính đến thời điểm hiện tại đổi hoa thành tiền thì cũng đã tốn hơn 20 mấy vạn. Cho dù có lấy lại được một nửa, vậy thì cũng đã đập vào đây hơn 10 vạn rồi đó. ICMN tiền còn chưa kiếm được lại cứ như vậy đập thêm vào. Lại nói nếu như cô ấy có tiền như vậy, vậy còn gian lận để làm gì? Đang lúc mọi người cảm thấy khiếp sợ lại phát hiện tác giả cập nhật chương mới. Cô ấy cập nhật chương mới? Cô ấy vậy mà thật sự cập nhật chương mới? Tình Quang hoàn toàn bị chuyện này dọa sợ, đã đăng một bài hỏi có ai còn chưa kiếm được tiền mà lại bỏ 20 vạn ra mua điểm không? Bình luận bên dưới đều là người cô nói đầu óc bị hỏng rồi sao? Những người này hiển nhiên không phải là người biết đến trận chiến hoa với trứng gà hôm nay Còn những người biết trận đại chiến thì cũng chỉ có thể ấp úng đáp lại một câu cứ như cho không tiền vậy đó Sao không làm gì có nghĩa hơn mà lại đi cống tiền cho tấn giang Chắc cô ta đang chê bản thân mình nhiều tiền Sau 6 giờ rốt cuộc không còn ai ném trứng gà nữa Còn có những người ném trứng gà bị khí thế của hoa tươi dọa sợ, mặt khác sớm đã không thèm để ý chân tướng mà chỉ nghĩ cách thắng được người tặng hoa nên cũng đã đem trứng gà ném hết hết. Cắn khăn tay nhỏ trong lòng không cam tâm mà nghĩ chẳng qua là trứng gà của tôi quá ít thôi đấy nhá, nếu không bà đây còn có thể đấu thêm 300 hiệp nữa. Sau đó, những người này quan sát thấy rằng sau 6 giờ tình trạng tặng hoa tuy rằng đã giảm nhưng vậy mà vẫn duy trì tốc độ 10.000 hoa một giờ kéo dài đến tận 9 giờ tối. Diễn đàn sớm đã không còn ai quan tâm quyền sách này có gian lận hay không nữa Hiện tại tất cả mọi người chỉ quan tâm là người kia muốn tặng hoa đến khi nào mới chịu dừng Thông báo tặng hoa cứ từng cái từng cái hiện lên Số liệu cũng bắt đầu đi lên với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn Mãi đến giờ phút này mọi người mới phát hiện lượng hoa tươi đã kéo vị tiểu thư này lên hãng nhất của bảng xếp hạng quà tặng Cũng là bảng xếp hạng duy nhất có thể dùng tiền mua được trên tấn giang Nhưng cũng bởi vì giá cả quá mức đắt đỏ trừ khi tin tưởng tuyệt đối vào chuyện của mình, hoặc là số liệu phải thật sự rất tuyệt Nếu không, sẽ không có ai dám đập tiền vào để được xếp hạng cao Bảng xếp hạng này cũng nằm ngay trang chủ, lượng người xem chỉ kém một tí so với bảng xếp hạng vàng, kim bảng, và bảng xếp hạng tác giả có nhiều tác phẩm xuất sắc nhất 20 vạn đập vào hôm nay, đủ để cô có thể đứng trong bảng xếp hạng quà tặng gần 10 ngày Trừ khi có người khác đập vào nhiều hơn may ra mới có thể hạ bệ được cô, nhưng còn phải cần đến 10 người như vậy mới đá đít được tên cô ra khỏi bảng xếp hạng Mà cái này thì có khả thi không? Vì thế, mọi người đều chơ mắt nhìn số liệu của cô không ngừng tăng lên, rốt cuộc cũng cam chịu chịu thua dưới tay kẻ có tiền có thế này. Mà trận chiến hoa tươi với trứng gà trên tấn giang ngày hôm nay cũng đã được lưu danh trong sử sách. Tạ manh không có ý định đi xem chuyện của mình bị đổ sát cho nên cô cố ý chờ đúng 6 giờ hôm đó đăng nhập vào cập nhật chương mới, sau đó liền lập tức rời đi. Cô cười đắc ý mấy chuyện bạo lực mạng thế này, nếu mình không thèm quan tâm nó, vậy thì sẽ không sao cả. Miễn là nó không ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài, sau khi thoát khỏi cái gọi là Internet đó, tự nhiên sẽ không còn chú ý đến nó nữa. Cho nên, đợi đến khi cô đăng nhập vào trang web một lần nữa vào lúc 9 giờ, hoa cũng đã ngừng tăng, nhìn thấy tiền trong tài khoản của mình cô kêu lên một tiếng, hôm nay kiếm được gần 70 vạn. Hôm nay nhiều lắm cũng chỉ có thể kiếm được hơn 13 vạn thôi chứ. Vẻ mặt tạ manh hoang mang mở diễn đàn ra xem, sau đó nhìn toàn bộ những chuyện đã xảy ra hôm nay, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp. Giữa lúc bạn đang tuyệt vọng nhất, bỗng dưng có một người đứng trước mặt bạn thay bạn chống đỡ cả thế giới, đây là điều mà bất cứ ai cũng sẽ mong muốn. Nhưng hành động của Nguyên tự vẫn làm cho cô cảm thấy cạn cmn lời. Đang định ra cửa hít thở không khí, đúng lúc nhìn thấy Nguyên tự vừa lướt điện thoại vừa ra khỏi phòng. Tạ manh lập tức dùng một loại ánh mắt ngây ngốc nhìn anh hỏi anh đang làm gì thế. Nguyên tự sừng sốt nhanh tay cất di động vào, sau đó dùng vẻ mặt đứng đắn nói anh đang xem Leversteam. Anh sẽ không bỏ ra mấy chục vạn tặng quà cho người ta đấy chứ? Tạ manh mang theo ý châm chọc hỏi. Nguyên Tử lập tức cười hai tiếng nói, em nhìn anh có giống người ngu ngốc như vậy không? Tạ manh cũng có một chút. Nguyên tử chương 46, sự việc tạm thời được lắng xuống, có gian lận hay không cứ đợi ba ngày sau sẽ có kết quả. Sau khi hệ thống kiểm tra đo lường, kết quả được treo ở đầu trang chủ cho biết cô không gian lận. Mọi người nhìn kết quả này, nhất thời trong lòng cũng không biết nên có thái độ gì mới đúng Những người vẫn cảm thấy không phục đều nói là quản trị viên có lỗ hồng Nhưng mấy trăm nghìn bông hoa kia vẫn còn nằm sờ sờ ở khu bình luận Mở phần bình luận ở mỗi chương ra, bên trong đều là một biển hoa Phẳng phất như thể đang nói với mọi người rằng Nếu mấy người đã có tiền tội gì không trực tiếp mua bảng xếp hạng quà tặng luôn đi Sao còn phải hối lộ quản trị viên cho đi cửa sau chứ Số liệu kiếm được từ bảng xếp hạng quà tặng chính là hàng thật giá thật đương nhiên là thật hơn rất nhiều so với điểm mua được từ quản trị viên. Nếu nói là mua điểm của quản trị viên thì đúng là cũng không hợp lý lắm. Tài khoản có tên thỏ nhỏ nhà ta lợi hại nhất kia cũng đã được kiểm chứng, không cùng IP với tài khoản thỏ nhỏ, cho nên rốt cuộc cũng không có bằng chứng nào có thể khẳng định được vị thổ hào này có đang gian lận hay không. Nhưng sau chuyện này, vị thổ hào này vẫn đều đặn mỗi ngày tặng 6 lượng vàng, đổi ra cũng chính là 600 tệ. Không ít người dù không có hứng thú đọc quyền sách này, nhưng nhất định mỗi ngày đều sẽ vào xem hôm nay vị thổ hào này sẽ đổ vào đây bao nhiêu. Ngày lễ ngày Tết còn tặng đến 6 kim cương, cũng chính là 6.000 tệ tiền mặt. Không cần biết quyền sách này chất lượng thế nào, có một vị thổ hào như vậy, ở Tấn Giang có thể nói là không ai không biết. Mỗi lần tạ manh nhận được vàng, đều nhìn nguyên tự bằng một ánh mắt ngây ngốc khó hiểu. Nguyên tự cũng không nghĩ sẽ bị cô phát hiện từ sau khi mở ra tính năng tặng quà, mỗi ngày anh đều tặng không biết mệt trong lòng còn âm thầm tin rằng chắc chắn tạ manh sẽ bởi vì nhận được quà anh tặng mỗi ngày mà vui vẻ hưng phấn. Cứ như vậy trải qua 10 ngày, nguyên lão phu nhân cảm thấy quan hệ giữa nguyên tự và tạ manh cũng không có bất cứ tiến triển gì, thân đã là một bà lão 70 tuổi, bà cũng cảm thấy sốt ruột cho cháu nội của mình. Cuối cùng, vào ngày đầu tiên Nguyên tư lập vào năm học mới, bà gọi Nguyên tự vào phòng, sau đó hỏi anh rốt cuộc cháu đối với manh manh là như thế nào. Nguyên tử không nghĩ tới bà nội kêu anh đến phòng là vì chuyện này, anh nghĩ nghĩ, sau đó rất chắc chắn mà nói ừm. Muốn ở bên nhau, Nguyên lão phu nhân liền nhìn anh một hồi lâu, sau đó đột nhiên cầm lấy gối tựa gần đó ném vào người anh, nói cháu muốn ở bên nhau với con bé mà cứ thế này. Nhìn chiếc gối đang bay tới, nguyên tự theo phản xạ tự nhiên tránh đi, sau đó nhìn nguyên lão phu nhân kỳ quái hỏi, nếu không thì sao hả bà? Nguyên lão phu nhân đỡ chán, kêu lên một tiếng. Sau đó chỉ vào nguyên tự, run rẩy ngón tay một hồi lâu mới nói, đến cả con vật còn biết muốn theo đuổi bạn đời thì phải thể hiện ưu điểm của mình. Cháu đúng thật là, mấy chữ phía sau, bà thật sự không nói nên lời. Nhưng đều đã nói tới chủ đề đó, nên cho dù bà không nói ra, Nguyên tự cũng biết câu phía sau bà ám chỉ điều gì. Anh chỉ chỉ vào mình, sau đó nói cháu là tổng giám đốc của bằng Á ưu điểm này còn chưa đủ sao. Nguyên lão phu nhân không nghe còn tốt, sau khi nghe xong chỉ muốn cầm gậy đánh anh, người ta nằm không cũng có 100 triệu từ trên trời rơi xuống, người ta lại không tham lam, nói rằng 300 triệu, 3 tỷ hay thậm chí 30 tỷ trong mắt mình cũng không khác gì nhau, đối với người ta, 100 triệu đã cảm thấy đủ. Mấy chữ cuối cùng, nguyên lão phu nhân là nghiến răng mà nói Nguyên tự bị mấy chữ này làm cho lùi về phía sau một bước Nguyên lão phu nhân tiếp tục nói Một nhà con nữ chăm nhà cầu, phụ nữ trời sinh là để yêu thương Nếu cháu đã có cái suy nghĩ muốn cùng manh manh người ta có một khởi đầu Mỗi ngày gặp con bé cứ cầm di động bấm bấm như vậy thì lấy đâu ra kết quả Con bé là tivi chắc, ấn nút là có thể khởi động đấy à Nhưng mà cháu đưa cho nó thêm chút tiền tiêu vặt cũng là ý hay đó Nguyên tử, cháu có đưa? Đưa lúc nào? Sao bà lại không phát hiện chứ? Nguyên tử, việc tạ manh viết chuyện là trong lúc vô tình anh phát hiện được xung quanh cũng không có ai biết, chứng tỏ tạ manh không muốn để mọi người biết. Nếu cô đã không muốn, vậy thì đương nhiên là anh cũng không thể nói ra chuyện này thay cô. Thấy nguyên tử trầm mặc, nguyên lão phu nhân liền nói, trước đây, hai người các cháu đều không nghĩ đến ở bên nhau, cháu ở bên ngoài sống như thế nào, ở bao lâu cũng không có quan hệ. Ông nội cháu đi rồi. Lúc đó có một khoảng thời gian tự hồ như manh manh muốn theo đuổi cháu, không ngừng chạy đến công ty. Hiện tại cháu động tâm, chẳng lẽ còn phải chờ con gái người ta chủ động. Nguyên lão phu nhân chỉ chỉ đồng hồ chỉ còn hơn một tháng nữa là con bé phải đi rồi. Nguyên tự bừng tỉnh, nhìn nguyên lão phu nhân nói, bà nội cháu biết rồi, cháu sẽ chủ động. Nói xong anh liền chạy ra khỏi phòng. Nguyên lão phu nhân sừng sốt, nó thì biết cái gì. Nguyên tự dường như cũng đã mơ hồ hiểu rõ, bà nội là ghét bỏ mình quá mức vừa lòng với tình trạng hiện tại. Cho nên, anh phải nghĩ lại xem, như thế nào mới được tính là chủ động nhỉ. Nguyên tự còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Nguyên lão phu nhân đã giúp anh chủ động, vào lúc ăn sáng hôm đó, Nguyên lão phu nhân nói với tạ manh, manh manh à. Dạo gần đây cháu đều ở trong phòng, hình như rất bận hà. Tạ manh sừng sốt số liệu của bộ chuyện kia hiện tại đang rất tốt Đây chính là tác phẩm giúp cô chờ mình Chính vì vậy mà trong khoảng thời gian này cô đều nhập tâm vào nó Nguyên lão phu nhân liền cười nói Mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng như vậy cũng không phải là cách hay Sẽ buồn chán đến phát ốm mất Hay là như vậy đi Cháu đến bằng Á làm đi thấy thế nào Tạ manh cháu đến bằng Á làm Làm cái gì ạ Nguyên lão phu nhân làm cái gì cũng được hết Cháu nhìn Nguyên tự xem, nó là tổng giám đốc bằng á, cháu chính là phu nhân tổng giám đốc, chẳng lẽ còn có thể để cho cháu làm việc gì không đàng hoàng. Cháu đến chơi cũng được, đến ngủ cũng được, thậm chí là đến nhìn người ta làm việc cũng không sao. Nguyên tự sừng sốt ngẩn đầu nhìn về phía bà nội, chỉ thấy bà cụ ngồi đối diện liên tục nháy mắt với anh. Tạ manh suy nghĩ một chút, đúng là mình đã trốn trong phòng mấy ngày liền. Cứ luôn đóng cửa ở trong phòng thế này đúng thật cũng không tốt lắm. Đến bằng Á hay không cũng không sao cả, nhưng vẫn nên đến xem thử nữ chính thế nào rồi nhỉ. Tuy rằng hiện tại tài sản của cô đã được công bố, nói cách khác cô đã không cần lo lắng sau này sẽ phải tay trắng rời đi. Về phương diện khác mà nói, hiện giờ thái độ của những người ở nguyên gia đối với cô cũng tạm được không biết vì sao lại không lạnh nhạt giống như trong chuyện đã viết. Vậy nên xác suất có thể trở lại kết cục như trong chuyện cũng khá thấp. Nhưng mà... Cô ấy là nữ chính chỉ với 5 chữ này thôi cũng phải khiến tạ manh cảnh giác. Trước khi cô cầm được tiền ly hôn và rời đi, rất có khả năng nữ chính sẽ tung chiêu chờ mình đánh cô đến thịt nát xương tan. Tuy là hiện tại cô cũng không biết cô ta có cái chiêu gì. Nhưng mà cẩn thận thì giữ thuyền được vạn năm cứ đi nhìn một cái xem thế nào cho chắc. Suy nghĩ như vậy, tạ manh liền gật đầu nói, vậy được ạ. Chẳng phải trước kia cháu cũng học kế toán sao? Cháu sẽ đến đó chơi thử. Tạ Minh vừa dứt lời, chiếc đũa trong tay Nguyên tự liền rơi xuống, anh một lời khó nói hết mà nhìn tạ Minh hỏi, sao lại là bộ phận kế toán? Tôi vừa mới nói xong còn gì? Tôi học ngành kế toán đó. Tạ Minh nói xong liền cười cười nói với Nguyên lão phu nhân, bà nội cháu sẽ đến đó học tập chăm chỉ, để không uổng phí kiến thức cháu đã từng học. Chỉ là nếu vậy thì cháu sẽ không ở nhà chơi với bà được liệu thế có ổn không ạ? Nguyên lão phu nhân liền cười to, làm gì có ai bắt cháu suốt ngày ở nhà trò chuyện với bà chứ. Đến buổi tối các cháu về nhà, trong nhà sẽ lại vô cùng náo nhiệt như vậy là tốt rồi. Cháu cứ đi đi, tạ manh nói đi là đi cô liền lên thay ra một bộ đồ không sở, ngồi xe nguyên tự đi làm. Mỗi buổi sáng anh đều đưa nguyên tư lập đến nhà mẹ vợ trước cho nên nguyên tư lập cũng lên xe theo tạ manh. Tạ manh nhìn cặp táp của nhóc hỏi, trong cặp của cháu có gì vậy? Nguyên tư lập ngáp một cái nói, hộp bút. tạ manh nhíu mày, nguyên tư lập liền chậm gì liếc mắt nhìn cô một cái hỏi, làm gì? Cháu không có làm bài tập hả? Không mang theo sách vở gì hết. Nguyên tư lập liền xoay đầu lại nói, không có tôi lớp trồi, chỉ mới bắt đầu học một cộng một. Tạ manh tin là thật chờ tới lúc đến tiểu khu rồi, nguyên tư lập nháy mắt liền thay đổi, mở cửa xuống xe đứng trước cửa nhà lâm liên kêu, bà ngoại ơi, cháu không có vở nên không có chỗ làm bài tập. Ôi trời cục cưng à, sao lại không có vợ Bà ngoại dẫn cháu đi mua, trong cặp cháu có mang đồ ăn không Sao lại không mang theo thế này May mà bà nội có mang theo bánh mì cho cháu đây Là cô giáo không cho mang ạ xịt chúng ta không nói cho cô giáo biết lén mang theo Lâm liên nhỏ giọng mà nói Sau đó ngượng ngùng mà liếc mắt nhìn nguyên tự một cái Lúc này mới nhìn đến con gái của mình Nói ủa con gái của mẹ sao cũng tới đây thế này Tạ manh cảm ơn mẹ hiện tại mới thấy con con đi làm. Lâm liên nhíu mày mắng, con có tiền như vậy còn muốn đi làm cái gì? Ở nhà ngủ không phải tốt hơn sao? Tạ manh ngẩn ngơ, không phải hôm qua mẹ còn gọi điện thoại đến mắng con ngủ nhiều quá sao? Lâm liên không cảm thấy mâu thuẫn chút nào tự nhiên nói tiếp bởi vì con đáng bị mắng, làm gì có con cái nhà ai mà ngủ như con chứ? Mỗi ngày ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn con có biết xấu hổ không vậy? Nhìn tư lập của chúng ta xem, người ta còn rất chăm chỉ đọc sách đấy. Nguyên tử, nguyên tử ban đầu cảm thấy hết nói nổi một giây, sau đó lại nhớ tới từ hôm nay trở đi mình đã đi trên con đường cưa đồ tạ manh. Anh muốn theo đuổi cô chắc hẳn bây giờ nên thể hiện một chút. Nguyên tử thăm dò nói với Lâm Liên, mẹ không có việc gì đâu, ăn được ngủ được là tiên mà. Mẹ xem, dạo gần đây cô ấy cũng ngủ ngon đến mức có da có thịt rồi này lâm liên giật mình, càng mắng tạ manh lớn hơn, con nhìn đi con nhìn đi, đến con dề cũng chê con ngủ nhiều. Đi làm là đáng lắm, mau đi đi. Tạ manh cũng kinh hãi, quát vào mặt nguyên tử, bà nhà anh tôi béo thì liên quan gì tới anh. Thịt còn ở trên người tôi, anh sợ cái gì? Nguyên tử, sau một trận ồn ào như vậy, nguyên tử vẻ mặt ngây ngốc mà lái xe rời đi. Đến bãi đỗ xe tạ manh xuống xe đi theo nguyên tử. Hai người đi về phía thang máy, Nguyên tự hỏi cô em đã rất lâu không đi làm em có thích nghi được không? Bản thân Nguyên tự là muốn biểu đạt sự quan tâm, anh muốn khiến cho tạ manh luôn cảm nhận được sự ấm áp từ mình. Nhưng câu trả lời của tạ manh lại là tôi. CMN đã mắng tôi béo thì cũng thôi đi, giờ anh còn mắng tôi lười. Nguyên tự, hả? Vào thang máy rồi, Nguyên tự vẫn không hiểu câu nào của mình là có ý nói cô lười. Tạ Manh ở bên cạnh Nguyên Tự lẩm bẩm, vẽ xoắn ốc nguyên dụ anh, một chút cũng không e dè. Đương nhiên Nguyên Tự sẽ không so đo những chuyện này với cô, anh nhìn những con số đang nhảy lên, trong lòng nghĩ, khó trách người ta đều nói tâm tư phụ nữ như cây kim dưới biển. Đã là kim dưới đáy biển thì làm sao mà chạm tới được. Không hiểu, thật sự không hiểu, tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn muốn theo đuổi anh, thật sự có cảm tình với Tạ Manh. Lúc không thích anh luôn cảm thấy tạ manh giả tạo thích ra vẻ cho dù cô nói câu gì cũng cảm thấy cô thô tục vô lễ cực kỳ chán ghét. Cũng không biết là mắt bị mù từ lúc nào mà đột nhiên bắt đầu chú ý đến cô. Giờ mới phát hiện ra đối với những người đang yêu, đúng là người tình trong mắt hóa tây thi. Hiện giờ tạ manh trong mắt anh đã biến thành dịu dàng đáng yêu từng câu chữ nói ra đều cảm thấy ngây thơ đơn thuần. Cho dù hiện tại đứng bên cạnh nguyên rủa, mắng chửi mình nhưng anh lại cảm thấy là rất ngay thẳng không làm ra vẻ. Nguyên tự bị chính suy nghĩ của mình làm cho ghê tởm, nhịn không được nói với cô, mắng hai ba câu là đủ rồi, em nguyên rủa anh từ tầng hầm lên tới tầng 32 như vậy, lỡ bị em nguyên rủa đến chết thật thì phải làm sao bây giờ? Sao có thể chứ? Tạ anh cười mỉa, ngay sau đó, dường như để chứng minh câu nói của Nguyên tự cho cô thấy, thang máy đột nhiên ngừng lại. Nguyên tự Tạ manh tôi nhớ đây là thang máy chuyên dụng của anh mà đúng không? Nguyên tự thấy thang máy vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nói, đến cả thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc cũng không nghe nổi em nguyền rủa lâu như vậy. Vớ vẩn, liên quan gì tới chuyện tôi nguyền rùa anh chứ? Tạ Anh vừa dứt lời, thang máy đột nhiên rơi xuống. Sắc mặt cả hai người đều biến đổi, tạ Anh càng hoảng sợ la lên một tiếng, đột nhiên trốn vào người nguyên tử. Nguy hiểm đến gần, mọi hành động đều là bản năng. Trước khi tạ manh lao qua đây, nguyên tự đã sớm đem cô kéo vào lòng ngực của mình. May mà thang máy chỉ rơi xuống một tầng liền dừng lại. Tạ manh vẫn ôm chặt nguyên tự như cũ, nguyên tự nhìn thoáng qua xung quanh, sau khi chắc chắn thang máy không bị rơi xuống nữa mới nhanh chóng bước tới nhấn vào từng nút trên bảng phím thang máy, đồng thời cũng nhấn nút cầu cứu. Sau đó anh ôm tạ manh dựa vào tường, tạ manh thật sự sợ hãi, trên người đã không còn chút sức lực nào, phải dựa vào nguyên tự mới có thể đứng vững. Tuy rằng lúc đầu Nguyên tự cũng bị dọa sợ, nhưng anh tin là thang máy không đến mức xảy ra sự cố gì Huống chi, bên cạnh còn có một cô gái đã bị dọa đến choáng váng, anh càng không thể hoảng sợ theo cô Vậy nên anh vỗ về lưng tạm anh, đang định an ủi cô hai câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó Liền nói, lúc này đúng thật là sống chung chăn gối chết cùng một lỗ Ai sống chung chăn gối chết cùng một lỗ với anh Tôi còn chưa muốn chết đâu có được không Tạ manh bị những lời này của anh hù chết lập tức ngẩn đầu phản bác. Nguyên tự cúi đầu nhìn cô hơi mỉm cười nói, em yên tâm, không chết được thang máy mỗi tháng đều được bảo trì. Vậy sao còn gặp trục trặc thế này? Tạ manh không tin, may mà rơi tí rồi ngừng, nếu không dừng lại chắc đã sớm đi trầu Diêm Vương rồi. Nghĩ xong vấn đề đó, vẫn là nhịn không được nói một câu cười đẹp đấy. Mặc dù chỉ là tạ manh nhỏ giọng thầm, nhưng những lời này vẫn lọt vào tay nguyên tự, đầu tiên anh cảm thấy thật cản lời tiếp đó lại cảm thấy may mắn, may mà trên người mình vẫn có điểm khiến cô thích. Sau đó anh trấn an cô, nắm chặt tay vịn là sẽ ổn thôi. Tạ manh lắc đầu, đây chính là tầng 32 đó. À không, hiện tại là tầng 31, nó mà rơi xuống đảm bảo sẽ chết ngay, cho dù là tay vịn cũng không cứu nổi. Nguyên tự dùng sức ôm chặt cô trong ngực minh, sau đó nói không chết được. Mà kể cả thế cho dù có chết vợ chồng chúng mình vẫn được ở bên nhau Không có gì luyến tiếc hết Tim tạm anh đập loạn nhịp Sau đó ngơ ngác ngẩn đầu liếc anh một cái tiếp theo hốc mắt đỏ hoe nói Mất mạng đó tôi thà sống chung với anh suốt đời còn hơn Nháy mắt trong thang máy trở nên cực kỳ yên tĩnh Nguyên tự đầu tiên là ngẩn ra Sau đó cúi đầu nhìn cô thế mà nhất thời không biết nói gì Không khí có chút vi diệu Đúng lúc này thang máy mở ra Hai kỹ thuật viên đội mũ bảo hộ kêu lên, ông chủ anh không sao chứ. Nguyên tự vội quay đầu lại nhìn bọn họ, lắc đầu nói, không có việc gì. Lại quay đầu nhìn tạ manh, sau đó nhỏ giọng hỏi cô em vẫn muốn sống cùng anh đến suốt đời chứ. Tạ manh quả thực suýt chút nữa cắn trúng lưỡi cô đỏ mặt dưới sự trợ giúp của kỹ thuật viên mà bỏ ra ngoài. Đến khi ra ngoài mới phát hiện hai chân đứng không vững, vừa trải qua một lần thập tử nhất sinh cô phải nhờ đến nguyên tự đỡ mới vào được văn phòng. Đúng lúc này, 398 nhảy ra quan tâm cô ký chủ, sao cô không gọi tôi ra chứ? Tạ manh ở trong đầu mắng, gọi cây rắm, không phải cậu nói lúc tôi gặp nguy hiểm, cậu sẽ lập tức xuất hiện sao? 398 tuổi thân, đúng vậy. Thang máy kia của cô chỉ là không được điều chỉnh thông số phù hợp. Các vấn đề gỡ lỗi thang máy rất đơn giản, chỉ cần điều chỉnh thiết bị cân nặng, thuận tiện thử nghiệm cân nặng và sửa đổi thông số là được. Không có gì nguy hiểm hết. Tạ manh tôi thật sự cảm ơn cậu đã hướng dẫn, nếu vậy tại sao không nói lúc còn trong thang máy. Để bà đây phải mất mặt như vậy, 398 càng ngoan ức cô cũng đâu có hỏi tôi. Tạ manh, đi chết đi. Cho dù đã biết vừa rồi cũng không có gì nguy hiểm, tạ manh vẫn cảm thấy chân mềm nhũn như cũ. Nguyên tự đỡ cô, lần đầu tiên phát hiện tiểu mỹ nhân hung bạo này vậy mà cũng vẫn cần được người khác che chở trong lòng vừa buồn cười lại vừa cảm thấy ngọt ngào cho dù cô có lợi hại thế nào, suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái. vì thế mới sáng sớm Hoàng Hải Mị đã thấy Boss của mình đỡ Phu nhân đi vào. Hoàng Hải Mị lúc ấy liền đơ ra, sau đó theo phản xạ mà gửi tin nhắn cho bộ phận kế toán Phu nhân tới. Lâm Mộ Lan địch mở. Đợi đến khi tin nhắn gửi đi rồi Hoàng Hải Mỹ mới ý thức được mình đã làm gì, bởi vì mỗi lần tạm anh tới là nhất định muốn đi bộ phận kế toán cho nên cô mới dưỡng thành phản xà có điều kiện này, thấy cô đến sẽ lập tức gửi tin nhắn cho đàn em. Cô nhanh tay đi mở cửa, sau đó hỏi nguyên tử, sếp ngài có cần giúp đỡ không ạ? Phu nhân bị thương sao? Tạm anh gật gật đầu nói, đau lòng tâm can vỡ nát đi không nổi. Hoàng Hải Mị vừa nghe, khẳng định rất nghiêm trọng, vội vàng nói, để tôi gọi bác sĩ tới. Không chờ Nguyên tự trả lời tạ manh lắc đầu, không cần tôi còn muốn đi làm. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, lát tôi sẽ đến bộ phận kế toán. Hoàng Hải Mỹ ban đầu kinh ngạc nhưng sau đó quả nhiên là tới đây nhất định sẽ đến đó mà. chương 47, Nguyên tự cũng cảm thấy cạn lời với sự kiên trì bền bì của cô, nhưng rốt cuộc vẫn nói với Hoàng Hải Mỹ chuyện thang máy xảy ra vấn đề sau khi bảo trì xong cô bảo bọn họ gửi lại báo cáo nhé. Thang máy chuyên dụng của mình gặp sự cố tất nhiên anh cần biết nguyên nhân gốc rễ Điều anh muốn không đơn giản chỉ là một bản báo cáo Mà là muốn nói cho bọn họ biết anh rất để ý việc này Hoàng Hải Mỹ nghe xong lời này rất hoảng hốt thang máy xảy ra vấn đề Cô vội vàng gật đầu nói, được tôi sẽ nói bọn họ đưa qua ngay Tổng Giám Đốc anh không sao chứ, có cần gọi bác sĩ đến xem không Nguyên tự lắc đầu nói, không cần cô đi làm việc đi Sự việc thang máy kia chú ý một chút Không phải lần nào cũng có thể may mắn bình an ra ngoài như vậy Hoàng Hải Mỹ hoảng sợ gật đầu Rồi vội vàng phân phó bớt một vài việc cho người khác Còn bản thân thì khẩn trương chạy đi giám sát việc bảo trì thang máy Sau khi Hoàng Hải Mị rời đi Nguyên tự dìu tạ manh vào ngồi xuống ghế sofa Tạ manh đã hoàn hồn phần nào Cô bóp chân nói thật là xui xẻo Lại còn là ngày đầu tiên đi làm nữa chứ Nguyên tự cũng muốn nói đúng vậy Đây cũng là ngày đầu tiên anh cùng cô đi làm đấy. Nếu Tạ Minh là xui xẻo thì có phải anh đây là bị liên lụy hay không? Tạ Minh nói xong, lại sinh long hoạt hổ cầm lấy túi trên ghế sofa nói tôi đi làm đây. Nguyên Tử cũng thật khâm phục khả năng tự phục hồi của cô, nhưng anh vẫn quan tâm hỏi lại có cần người đưa em xuống không. Không cần, trước lạ sau quen, tôi đã đến đó vài lần rồi. Tạ Minh lắc đầu, hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang rời đi. Nguyên Tử Mà lúc này, Giang Nhã Tuyên vẻ mặt không nói nên lời nói với Lâm Mộ Lan, tạ manh tới rồi cậu cũng đừng lộn xộn với cô ta. Lâm Mộ Lan trời sinh đối với tạ manh đối lập mấy lần đều vì cô mà không kìm chế nổi tính tình, bởi vậy khi nghe nói phu nhân đến, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là để Lâm Mộ Lan tránh xa một chút. Lâm Mộ Lan không phục làm gì vừa nghe cô ta tới công ty này, liền cho rằng cô ta sẽ đến nơi này của chúng ta. Cũng không nhất định sẽ đến đây mà không phải sao. Hầu tĩnh thục nhẹ nhàng cười, cho dù là phải hay không, tính tình này của cô cũng nên kiềm chế lại. Lâm mộ lan ủ rũ gật đầu, cuối cùng đành chịu thua. Nói đến tạ Minh vì sao lại nhất định phải đến phòng kế toán, trước kia giang nhã tuyên cũng không hiểu tại sao. Kể từ khi cô gặp 602, cô cũng đã hiểu cô và tạ Minh là đối thủ trời sinh. Cô tới phòng kế toán này không phải để làm việc cô ta tới là để nhìn cô. Tuy nhiên, điều khiến Giang Nhã Thuyên khó chịu nhất là rõ ràng cô ta đã rút lui nhưng cách đây 2 ngày lại có tin tức nói cô đã trở lại. Tâm trạng của Giang Nhã Thuyên hết lên rồi lại xuống. 602 không biết được tình huống lúc đó như thế nào, nguyên nhân tạ manh trở lại là gì. Kể cả biết tạ manh sẽ quay lại, nhưng vì việc này có thể ảnh hưởng đến cốt truyện cô có thể sẽ là nhân vật chủ chốt. 602 có thể phần nào đoán được nước đi của cô. Tạm manh quay về không nhất định là chuyện xấu, chúng ta có thể thăm dò xem biết đâu còn có thể hợp tác. Sau khi nghe xong lời 602 nói, Giang Nhã Tuyên rất mệt tim, đến bây giờ không tiếp cận được nguyên tử, chúng ta lại phải chuyển sang cô ta à. Tích một người, hao tâm tổn trí tìm cách tiếp xúc gần gũi với người ta là cam tâm tình nguyện. Nhưng khi nó trở thành một công việc bắt buộc, luôn có người không ngừng thúc dục bên cạnh, cái cảm giác rung động lúc ban đầu sẽ biến mất, thậm chí còn khiến người ta thấy mệt mỏi. Lần đầu tiên cô biết về quỹ đạo của cuộc đời mình trong cuốn sách thông qua 602, nhưng cô lại không có nhiều cảm giác với những sự việc xảy ra ở trong cuốn sách. Những thứ ghi trong sách đối với cô mà nói chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Căn bản không thể tự mình trải nghiệm nên chẳng thể đồng cảm được. Cũng chỉ là những sự việc xảy ra trong một cuốn sách cô không có cách nào đánh giá. Mặc dù vậy thật sự lúc ban đầu Nguyễn Tự đã để lại cho Giang Nhã Thuyên một ấn tượng tốt cô cũng có rung động chút chút, nếu có thể đương nhiên cũng muốn gả cho anh. Nhưng mà, làm thế nào cô có thể quyến rũ được một người khi mà thậm chí chẳng có cơ hội gặp mặt? Thế thì yêu đương làm sao? Cô đến nay thậm chí còn chưa gặp trực tiếp Nguyên Tự bao giờ? Một nữ chính như vậy, bạn tin được không? Ít nhất trong sách cô đã quen Nguyên Tư lập từ cuối tháng 12, còn đi dự tiệc sinh nhật vào ngày 29. Bởi vậy cả nhà họ nguyên đều biết đến cô. Sau đó ít nhiều cũng có liên hệ với nguyên tự tính đến thời điểm này trong sách hai người thậm chí còn đã chính thức xác lập mối quan hệ. Đây cũng chính là cái mà tạ manh gọi là cùng chung một ruột nhưng mà cô hiện tại vẫn dậm chân tại chỗ. Đừng nói tới nguyên tự, ngày cả nguyên tư lập cô còn chưa quen thân. Rồi cả nam thứ nguyên trạch thường cũng không biết làm cái gì cả ngày mà biến mất tiêu. Không thể gặp lấy một lần thì yêu đương kiểu quái gì được bây giờ thì thảm đến cái mức nào chứ Lại còn phải chạy đi cầu cạnh nhân vật pháo hôi để hợp tác đôi bên cùng có lợi Giang nhã tuyên cảm thấy cực kỳ mất mặt nhưng 602 lại khá bình tĩnh Lâm mộ lan nói với hầu thục tĩnh tôi có thể kiểm soát được tính tình của chính mình cô phải tin tôi Trong bầu không khí ấy cuối cùng tạ manh cũng long trọng bước lên sàn diễn Cô mặc một chiếc áo khoác lông chồn màu đỏ tía với áo sơ mi trắng bên trong kết hợp với chân váy đen ngắn đến đùi. dáng người đẹp, quần áo đẹp, hiệu quả thị giác cứ phải gọi là tăng lên gấp bội. Mọi người trong văn phòng đều sững sờ trong giây lát tạ manh vừa bước vào cửa đã hô lên, giám đốc hứa. Hứa nhạc nghe có người kêu tên mình, bất mãn mở cửa hỏi ai gọi tôi. Tạ manh lập tức thoan thoát chạy qua cười tùm tỉm nhìn hứa nhạc nói là tôi, giám đốc hứa, đã lâu không gặp Hứa nhạc thấy cô, lập tức nở tươi cười, à thì ra là phu nhân à. Ngọn gió nào đưa phu nhân tới đây vậy? Tạ manh sừng suốt gió. Tôi đến đây để báo cáo. Lần này đến lượt hứa nhạc sừng suốt báo cáo. Tạ manh liền nhìn liếc qua khắp văn phòng, sau đó bình tĩnh nói, ừm tôi tới đây làm. Giang nhã tuyên cùng những người khác im lặng một lúc, sau đó kỳ quái nhìn tạ manh trong mắt đều là nghi hoặc. Tạ manh để cái túi trong tay lên bàn, sau đó nói, gia đình tôi bảo tôi tới đây để giết thời gian. Mọi người, nhất thời mọi người trong văn phòng đều muốn ném hết đồ đạc trong tay vào người cô. Nếu không phải thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, nhìn mặt của giám đốc hứa đi, mặt mày còn chưa to như người ta đâu. Ngọn lửa hừng hực trong lòng mới dần nguôi thành công kìm nén xúc động muốn đánh người. 398 trong đầu tạ manh không hiểu hỏi, ký chủ à, tại sao cô lại muốn mọi người thù hằn như vậy? Tạ manh à một tiếng, nói, xin lỗi, tại theo thói quen ấy mà. Lúc trước bởi vì muốn ly hôn, hàng ngày cô đến công ty để gây đủ thứ chuyện hơn nữa nếu đã đến thì nhất định phải đến phòng kế toán để diễu võ dương ngoai một phen, thế nên hiện tại theo phản xạ tự nhiên mà đi tìm đường chết. Nhưng mà hiện tại cô rất tự tin tuy nói là tìm đường chết nhưng chẳng hẳn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này. Trừ khi hào quang của nữ chính tỏa sáng ngập tràn trên trái đất. 398 Thói quen này thật sự không tốt lắm, có thể sẽ ảnh hưởng cô vươn lên đỉnh cao nhân sinh của mình, mong cô sẽ thay đổi. Tạ manh ồ một tiếng, chờ tôi cầm được 100 triệu trong tay rồi, đấy là cũng chính là đỉnh cao nhân sinh của tôi. 398 lại im lặng, sau đó nói chờ đến khi nhận được rồi hãng nói. Tạ manh gật đầu, đắc ý mở miệng đời người không gì hạnh phúc hơn là nằm không cũng chiến thắng. Nói xong liền mình tự vui vẻ đi tìm bàn chống ngồi, đã lâu rồi không đi làm nên công việc này cũng hơi xa lạ. Văn phòng cũng không ai tình nguyện hướng dẫn cho cô, vì thế cô dứt khoát lấy điện thoại bắt đầu chơi game. Hứa nhà cười nhìn cô một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng chặn lại ánh mắt của tất cả mọi người, tự cảm thấy đen đủi nghĩ ngợi. Làm thế nào bây giờ, người ta là phu nhân tổng giám đốc, là bà chủ lớn, đừng nói là tới chơi, kể cả bây giờ người ta muốn kê giường ngủ ở bên ngoài ông cũng không thể làm gì được. Đương nhiên, những người khác lại càng bất lực hơn, đối với những việc tạ manh làm cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt làm ngơ. Tạ manh cũng cảm thấy không sao cả, dù sao cô cũng không định theo đuổi nghề kế toán. So với những trường học danh giá, những kiến thức mà cô đã học mới chỉ ở mức cơ bản, vậy nên với chút năng lực bé nhỏ của cô cũng khó mà ứng phó nổi với cường độ công việc của một công ty lớn như bằng Á. Nhưng nếu chỉ là tới đây để chơi, cô lại rất biết cách chơi nha thời gian thấm thoát thoi đưa đồng hồ nhanh chóng chỉ đến 11 giờ rưỡi tạ manh phát hiện âm thanh bàn phím của mọi người xung quanh đều chậm rãi dừng lại tạ ngồi chơi cả buổi manh ngẩng đầu nhìn thấy mọi người tụ thành tốp năm tốp ba bàn xem trưa nay ăn gì thực ra công ty cũng có căng tin hơn nữa đồ ăn ở đó cũng rất ngon nhưng lại không dễ mua nên nhiều người lựa chọn ăn cơm hộp hoặc ra ngoài ăn Tạ manh nhìn một số người đang lôi kéo đồng nghiệp của mình xuống tầng dưới, cũng có mấy người vẫn đang ngồi lại chỗ nói chuyện phiếm chờ cơm hộp được giao đến. Lúc này cô mới nhớ mình cũng nên đi ăn cơm chưa rồi. Giang nhã tuyên cùng hai người kia chuẩn bị đi ăn cơm, quay đầu lại nhìn cô. Tạ manh thua người không thua trận, lấy ra di động tùy thiện ấn gọi cũng không đợi bên kia trả lời liền hô, mang đồ ăn tới cho tôi. Tiếng chuông quen thuộc vang lên ở cửa, Nguyên tự nhìn cái tên hiện trên màn hình, những mày nhìn về phía tạ manh đang cầm di động, dỏ cô ngây người, đồ ăn. Xin lỗi em, anh không mang theo. Bằng không để anh đưa em đi ăn cơm, bồi thường cho em, chịu không? Tạ manh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại thật sự là tên Nguyên tử. Không biết nói gì hơn, đành sụ mặt gật đầu, vội vàng sách túi đi theo Nguyên tử. Sau bữa trưa cô lại ngồi ở công ty chơi cả buổi chiều, kết quả đồng đội bị cô hố liền lên kênh thế giới kêu gào, hơn nữa còn phát loa để mắng cô. Tạ manh lạnh lùng thoát game, hơn nữa còn chuẩn bị tàn nhẫn xóa nó đi. Sao lại xóa nó, giọng nói của Nguyên tự đột một vang lên bên tai, đại não còn chưa theo kịp tình hình, điện thoại trong tay rơi xuống, cô tức giận dơ tay đánh vào cánh tay anh. Anh điên rồi à? Điên thật rồi à? Đi vào cũng không lên tiếng, muốn dọa chết tôi sao? Nguyên tự bị đánh cũng không đánh trả kéo cây ghế tựa ngồi cạnh bên cô, giúp cô nhặt điện thoại lên, hỏi em có muốn anh giúp em đánh một ván không? Tạm anh nghĩ đến mấy cái miệng thúi kia, lập tức ngồi xuống, anh có đánh được không? Chắc là cũng thắng được đấy. Tôi nói với anh tên này thực sự là một tên miệng thúi. Đánh hắn tơi tả vào, nhưng mà đây là game mobile đấy, anh chơi được không? Tuy biết là anh chơi vương giả vinh diệu rất lợi hại, nhưng xét cho cùng thì đây cũng không phải trò chơi cùng thể loại sau đó nguyên tử đưa cô đến cánh cửa mở ra thế giới mới. nguyên tử không chỉ biết chơi mà còn chơi rất giỏi là đẳng khác. tạ manh không nhịn được ngẩng đầu nhìn nguyên tử hỏi ngày thường anh không đi làm à? nguyên tử tạ manh chuyên tâm làm việc thì anh lấy đâu ra thời gian chơi game. nguyên tử em cho rằng tiền em tiêu hiện tại là ai kiếm ra. nguyên tử nói xong liền gõ đầu cô nói về thôi. tạ manh lúc này mới kinh ngạc nhận ra mọi người đều đã tan ca rồi. Văn phòng cũng không còn mấy người Ở cửa văn phòng Giang Nhã Tuyên đang đứng ngơ ngác nhìn bọn họ Ngoài hành lang tối tăm Mái tóc bù xù đi kèm với khuôn mặt uổi uải Sau cả một ngày trời làm việc Giang Nhã Tuyên giờ như thân tàn ma giải Tạ manh giật này mình thầm thắc mắc cô ta cuối cùng sẽ không phát điên đấy chứ Lúc này Nguyên tự đột nhiên nheo mắt lại Cảm thấy Giang Nhã Tuyên có chút quen mắt trong đầu bỗng hiện lên hai đoạn ký ức kỳ lạ Tất cả những hình ảnh ấy đều là cảnh anh thân thiết với cô gái kia Nguyên tự sừng sốt, anh còn không quen biết cô gái đứng ở cửa, những hình ảnh vừa hiện trong đầu anh thật sự rất khó hiểu. Cùng lúc đó, 398 và 602 đồng thời kêu lên trong tâm trí hai người, nhưng một bên là tức giận còn một bên lại là kích động. 398 kinh hãi ký chủ, nam chính dường như khôi phục được phần nào ký ức trong chuyện. 602 vui mừng khôn xiết ký chủ, cốt chuyện đã nhanh chóng được sửa lại. chương 48 Nghe hệ thống nói, tạ Anh và giang nhã tuyên đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nguyên tử. Nguyên tử đứng ở đó lộ ra vẻ mặt nghi hoặc đưa tay dây nhẹ bên thái dương, tự hỏi gần đây có phải mình quá mệt mỏi hay không. Nghĩ ngợi một lát trong đầu lại hiện lên một hình ảnh, hình ảnh anh cúi đầu chuẩn bị hôn nhẹ giang nhã tuyên. Lần này nguyên tử không thể không nghiêm túc hơn, kinh ngạc ngước mắt lên nhìn giang nhã tuyên tự hỏi, chẳng lẽ mình bị mất trí nhớ. Những hình ảnh đó quá mức rõ ràng, thậm chí có một số cảnh cuộc đối thoại, chi tiết anh đều có thể nhớ rõ ràng. Hoàn toàn không giống như là thôi miên, lắp ghép những hình ảnh đó vào trong tâm trí anh, nhưng anh thật sự không biết mình bị mất trí nhớ khi nào. Trong lòng anh hiện tại có sự hoài nghi, cũng có cả phản đối. Anh đã thừa nhận anh thích tạ manh vì thế anh không muốn tin rằng anh thích cô gái kia. Thứ không ngừng đánh thức trí nhớ của anh cũng đang dần chậm lại, giống như biết là đã quá muộn, muốn chỉnh lại cốt truyện không thể cứ thế đem ký ức kiếp trước nhét vào đầu Nam Chính là xong. Nhưng có sự mở đầu này, Nam Chính sẽ dần chú ý đến Giang Nhã Thuyên, về sau chuyện sửa lại cốt truyện có thể từ từ tìm cách làm tiếp. thấy Nguyên tự chốc lát nheo mắt chốc lát lại cười lạnh, lại thêm tối tăm chừng mắt nhìn về bên này, tạ manh mút nước bọt hỏi 398 tại sao lại đột nhiên khôi phục trí nhớ. Không nghĩ tới vừa hỏi xong một câu nguyên tự bỗng quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt như có chút kinh ngạc, lại như đang nói với bản thân đây là ảo giác. Tạ manh giật mình cảm thấy anh giống như cũng nghe thấy câu hỏi vừa rồi của mình. 398 không trả lời, tạ manh và Giang nhã tuyên liếc nhìn nhau một cái, không biết vì sao lại không có ai cử động nữa. Nguyên tự lúc này giống như một con báo đang sợ hãi, bất kỳ lúc nào cũng có thể quay lại phản công. Sau khi nguyên tự ổn định lại tinh thần, nhìn tạ manh nói, đi thôi. Tạ manh vội vàng gật đầu sách túi đi theo anh, không dám nói một câu vì sợ chọc giận anh. Chờ đến khi hai người đã đi khuất tầm mắt, 602 mới lo lắng hỏi Giang Nhã Tuyên, sao lúc nãy cô không thừa thắng sông lên, chờ mãi nguyên tự mới khôi phục một chút ký ức, chỉ cần cô sông lên kích thích cậu ta tìm cảm giác tồn tại là có thể. Giang Nhã Tuyên cười nói, không cần phải như vậy, nếu anh ấy thực sự khôi phục trí nhớ tôi chỉ cần chờ là được. Tiếp nối tiền duyên gì đó cũng không tồi. 602 bừng tỉnh con người các cô quả nhiên có rất nhiều mánh khóe, nếu vậy thì nghe cô. Lần này có sự giúp đỡ của bộ phận hệ thống chuyện sửa lỗi, phần thắng của chúng ta đã tăng lên nhiều. So với Giang Nhã Tuyên, lúc này tâm trạng của tạ manh lại cực kỳ tệ. Sau khi trở về nguyên gia, cô lập tức về phòng đóng cửa kéo 398 đang tức giận ra hỏi chuyện gì vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? 398 cũng gấp tới xoay vòng. Tôi cũng không ngờ bộ phận của hệ thống sửa lỗi lại dám xâm nhập não của nam chính có lẽ chúng ta không thể làm gì được rồi. Thế nào là không làm gì được? Nó đã làm cái gì? Nữ chính và nam chính không nhận mặt để quen biết nhau, chắc hẳn mấy người của hệ thống sửa lỗi cũng nóng nảy không chờ được nên mới trực tiếp cấy ký ức vào tâm trí chí nam chính. Rất có thể, nói tới đây 398 trầm mặc tạ manh lập tức có dự cảm không lành hỏi chuyện gì sẽ xảy ra. Cấy ghép trí nhớ chỉ là bước đầu tiên, nếu vẫn không có hiệu quả, nó sẽ tìm cách ảnh hưởng đến cảm xúc của nam chính, dùng đến cái gọi là hào quang nữ chính. Bột một tiếng, cây gối trong tay tạ manh rơi xuống giường, cô ngây ngốc hỏi, nữ phụ có hào quang không? 398 ha ha cười nói, có. Không phải có hào quang tìm chết sao? Tôi thấy cô vẫn luôn đi đúng hướng đấy. Căn phòng không hề náo nhiệt lên bởi tiếng cười của 398 mà lại càng trở nên yên lặng. Sau đó tạ manh đứng dậy nói, vậy là tốt rồi, đỉnh cao nhân sinh gì đó thật vô nghĩa Hiện tại chúng ta vẫn nên rời đi thôi 398 hết to, sao có thể Có được 100 triệu cô chính là người chiến thắng, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng đấy Ban đầu 398 xác định đỉnh cao nhân sinh chính là tóm được nam chính Nhưng từ sau khi nghe tạ manh tẩy não về đỉnh cao cuộc đời của cô Nó cảm thấy rất có đạo lý Chưa từng có ai đặt ra quy định đạt đến đỉnh cao nhân sinh bắt buộc phải là tóm được nam chính. Với loài người mà nói, có được 100 triệu quả thực cũng là đạt đến đỉnh cao, nó cũng vẫn luôn lấy điều này làm mục tiêu. Hiện giờ khoảng thời gian đạt đến đỉnh cao nhân sinh chỉ có một tháng. Bỏ cuộc, đi đâu để tìm kiếm đỉnh cao nhân sinh cho cô chứ? Nó không thể xen vào cốt truyện của thế giới này, nếu không nó chắc chắn sẽ bảo tạ manh đi mua vé số. Bởi vậy 398 ra sức khuyên can tạm anh nhà cô nghĩ xem chỉ còn một tháng nữa thôi, 30 ngày 100 triệu. Cô nỡ bỏ sao, tạm anh cũng rất luyến tiếc, nhưng mà hào quang của nữ chính có thể ảnh hưởng đến nam chính, làm cho anh ta trở thành loại cha nam. Để anh ta làm mấy chuyện vong ân bội nghĩa, vô cứ tìm cách gây chuyện cho cô thì 100 triệu cũng không phải nhiều lắm. Nhưng mà tính lại 100 triệu cho 30 ngày, mỗi ngày 330 vạn. Mạo hiểm hình như cũng đáng. Vì thế tạ thấy tiền là sáng mắt manh đứng dậy nắm tay quyết tâm nói, đi gặp anh ta trước rồi tính. Dựa vào tình huống hiện tại của nam chính để lập kế hoạch cho mình, nếu thật sự anh ta lại rơi vào lưới tính với nữ chính một lần nữa, vậy cô đành chấp nhận từ bỏ cũng được. Sau khi về nhà, Nguyên tự thấy tạ manh chạy như bay về phòng, anh không nói gì cả mà chỉ nhíu mày đi về phòng của mình. Trong đầu của anh vẫn như lúc trước, hiện lên vài mảnh vỡ. Cho tới hiện tại anh đã xác định được, anh chưa từng quên điều gì. Vậy những hình ảnh cứ liên tục hiện lên trong đầu anh là gì? Những chuyện đột nhiên xuất hiện này không dọa tới nguyên tử, dường như anh đã đợi ngày này thật lâu, ký ức đầu tiên hiện lên, anh không ngừng cố gắng lục lọi ký ức, cố gắng tìm kiếm thêm những hình ảnh kia. Nằm ở trên giường anh thấy qua không ít những ký ức mà chưa từng trải qua, giống như đọc một cuốn truyện xưa cũ, anh dần chìm vào giấc ngủ. Sau đó dường như đắm chìm trong một khoảng sương mù dày đặc. Anh không nhìn thấy gì ở xung quanh nhưng lại nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên, cô ấy dù sao cũng chỉ cứu ông nội anh một lần. Đồng ý là chúng ta nên cảm ơn tạ manh đã cứu người, nhưng mà ông cũng đã giúp cô ấy chữa trị cho người thân của tạ manh rồi, thậm chí còn để cô ấy gả cho anh, chuyện tiền bạc tiêu xài trước nay đều chưa từng nói một lời. Nguyên Tử, chẳng lẽ chỉ vì cô ấy cứu ông nội một lần mà cả đời này anh đều phải cung phụng cho cô ta sao? Đời này anh sẽ không thể thoát khỏi cô ấy. Ông nội mới là người được cứu chứ không phải anh. Nguyên tự nhú mày theo bản năng không biết nên nói gì. Nhưng anh biết nó không đúng và muốn lên tiếng bác bỏ. Còn chưa mở miệng bên trong sương mù đã truyền tới tiếng nói của anh. Nếu không phải em nói anh cũng không để ý chuyện này. Chính xác là như vậy Tạ anh cứu ông nội. Nhưng ông cũng đã trả lại cô ân tình ấy. Đoạn ân tình này của Nguyên gia và cô ta cũng đã sớm thanh toán xong. Đúng là như vậy, nhưng nếu tạ manh ly hôn, để cô ấy có được số tiền lớn như vậy, lão gia tử cũng thật hồ đồ. Chân mày nguyên tự càng nhíu chặt hơn, việc tài sản được phân chia của tạ manh sau ly hôn với việc ân tình cứu mạng của cô với ông nội thì có gì liên quan với nhau, cô ấy là vợ anh, ly hôn tất nhiên cô sẽ có quyền được nhận một phần tài sản của anh. Số tài sản mà cô nhận được không phải là vì báo ân, cô nhận được nó là vì cô là vợ anh, là thiếu phu nhân của nguyên gia. Nếu thật sự không đưa tiền thì đúng là quá bất nhân bất nghĩa. Nguyên tự muốn phản bác nhưng lại phát hiện không thể khống chế bản thân nói, thật ra cũng không phải không còn cách nào. Ông nội đã định trong vòng một năm, anh và cô ta không thể ly hôn, ai đề nghị ly hôn liền tuân theo Di Trúc mà rời đi. Nếu có thể ép cô ta đề nghị ly hôn, theo Di Trúc cô ta sẽ không nhận được chút gì từ tài sản ông nội để lại. Trước khi kết hôn anh cũng đã làm công chứng tài sản, vì thế sau ly hôn cô ta cũng sẽ không được chia chút nào từ tài sản của anh. Mấy năm nay cô ta ở Nguyên Gia gom không ít tiền, để cô ta mang theo những thứ đó cũng đã là tận tình tận nghĩa. Nguyên tự đột nhiên mở bừng mắt thoát ra khỏi cảm giác khó chịu vì bị kiểm soát. Nắm chặt tay, nếu anh là loại người như vậy, anh cũng khinh thường chính bản thân mình. Giá trị của Nguyên Gia cũng không chỉ có mấy tỷ đáng để anh khiến cô tay trắng rời nhà nếu đây thực sự là ký ức của anh thì không đúng hiện tại anh và tạ anh vẫn còn đang ở bên nhau theo những lời trong này nói chuyện này xảy ra sau khi ông nội công bố di chúc nhưng sau khi công bố di chúc của ông nội tuyệt đối không có khả năng anh bị mất trí nhớ không đúng trong giấc mơ di chúc của ông nội yêu cầu hai bên không được ly hôn trong vòng một năm di chúc trong mơ và di chúc hiện thực cả hai có sự khác biệt Trong lúc nguyên tự đang suy nghĩ, anh nghe thấy cửa kẹo kẹt một tiếng, sau đó liền thấy tạ manh thò đầu vào phòng anh. Khí thức trong lòng anh liền tiêu tán, hình ảnh khi nãy lóe lên trong đầu cũng biến mất. Anh cười hỏi tạ manh, em trốn ở đấy làm gì? Tạ manh mở cửa đi vào, ngồi xuống mép giường nói, tôi thấy vừa nãy anh không thoải mái nên tới xem một chút, anh không sao chứ? Nguyên tự nghe thấy lời này, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, tạ manh đứng mũi chịu sào bị tia lạnh này đâm trúng, trong lòng kêu lên, không ổn, không ổn, 398 chạy thôi. 398 cũng thấy không ổn, định nói chạy mau lại cảm nhận sự lạnh lẽo kia trong mắt nguyên tự dần biến mất, anh xoa đầu tạ manh nói, cảm ơn em, bây giờ tốt hơn rồi, đã ăn tối chưa? Sự chú ý của tạ manh bị truyền hướng, lắc đầu còn chưa ăn, dì vương nói tôi lên gọi anh xuống. Nguyên tự không từ chối nên hai người cùng xuống lầu ăn cơm. Sau khi bọn họ ngồi xuống, lão phu nhân nhạy bén cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quái, liền hỏi, làm sao vậy? Nguyên tự nói, không có việc gì, khi nãy cháu có chút không thoải mái. Nguyên lão phu nhân liền an tâm, khi nãy bà còn tưởng hai đứa trẻ lại cãi nhau. Đợi đã yên tâm, cháu bà không thoải mái, bà yên tâm cái gì? Nguyên lão phu nhân, ừ, vậy phải chú ý tới nhiều hơn tới thân thể mình. Nguyên tự gật đầu tạ manh cúi đầu ăn cơm Bầu không khí giữa hai người thực sự rất kỳ lạ Thời gian vài ngày trôi qua tạ manh ngày ngày đêm đêm đếm xem thời gian kỳ hạn nửa năm kết thúc Mỗi ngày qua đi đều cảm thấy hưng phấn thậm chí còn cùng 398 ngồi đếm từng giây Kỳ hạn sắp kết thúc tạ manh ngày càng vui vẻ nguyên tự càng lúc càng tối tăm Mà Giang Nhã Tuyên ngồi cùng văn phòng với tạ manh Mỗi ngày đều cho rằng Nguyên tự hôm nay sẽ xuống tìm mình, kết quả cũng đều là thất vọng, cũng giống như tạ manh ngồi đếm từng ngày qua đi. Tạ manh đã chuẩn bị tốt tâm lý nhỡ không may không thể lấy được 100 triệu cũng không dám mơ mộng giấc mơ làm phú bà cố gắng liều mạng học kế toán, nghĩ làm việc ở công ty lớn, có kinh nghiệm tốt sau này tìm việc cũng tiện. Tạ manh chăm chỉ, hầu tục tĩnh và mấy người kia đều rất sốc. Chỉ có ngày đầu tiên boss xuống dưới này, mấy ngày sau đều không thấy xuống nữa. Tất cả đều cho rằng tạ manh thất sủng lâm mộ lan còn vì chuyện này vui vẻ tận hai ngày. Kết quả là trong vòng 2 ngày, phu nhân của boss đột nhiên phát cuồng với việc học các kỹ năng kế toán khác nhau của bọn họ. Thậm chí còn chạy sang bộ phận khắc học về đủ loại thuế, nào là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà đất vân vân mây mây. Giang nhã tuyên và 602 triệu đựng lâu như vậy vẫn không thấy nguyên tự có hành động gì, cả hai đều đã có chút nóng này. 602 cảm thấy rất khó hiểu, không thể như vậy, hệ thống sửa lỗi cũng đã nhúng tay, nam chính vẫn không thể nào vẫn không tìm đến cô được Giang Nhã Tuyên chịu đà kích hỏi tôi xấu tới vậy sao 602 nhìn cô một lúc mới trả lời quả thực là so với tạ anh thì lớn lên có chút bình thường, nhưng không phải con người các cô đều thích vẻ đẹp bên trong hay sao Không có việc gì đâu, đừng lo Giang nhã tuyên gục đầu xuống bàn nói, tôi đã cố gắng hết mình chen chân vào cuộc sống của người khác, tôi cảm thấy tôi đã không còn vẻ đẹp bên trong nữa. Nhưng mà chúng ta nhất định phải sửa lại cốt truyện, đem nó trở về với nguyên gốc, 602 thúc giục mau đứng lên, nam chính không tìm chúng ta thì chúng ta tự đi. Châu không đi tìm cọc cọc liền đi tìm Châu. Hoàng hải mỹ gõ cửa, nguyên tổng, có người tìm anh. Thời gian gần đây, tâm trạng của Nguyên tự đều rất tệ, ánh mắt nhìn người đều mang theo lực sát thương, Hoàng Hải Mỹ không dám tiến vào quấy giày anh. Quả nhiên, sau khi nghe cô nói, Nguyên tự ngẩn đầu lạnh lùng nhìn cô hỏi ai? Giang Nhã Thuyên của phòng kế toán, nghe nói cô ấy có việc muốn gặp anh. Nguyên tự đột nhiên cười anh nhìn Hoàng Hải Mỹ và nói, ồ, vậy để cho cô ấy vào đi. chương 49, sau khi có sự đồng ý của Nguyên tự Hoàng Hải Mỹ mới để Giang Nhã Thuyên đi vào. Trước khi vào, Giang Nhã Tuyên còn nói cảm ơn với cô. Giang Nhã Tuyên cũng đã xác định tư tưởng, vào thời điểm này đi gặp anh là một hành động cảm tử, được ăn cả ngã về không. Hoàng Hải Mỹ lập tức lui ra ngoài, đóng cửa lại. Nhất thời, trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Mãi đến lúc này Nguyên Tự mới lạnh lùng ngẩn đầu nhìn Giang Nhã Tuyên. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Giang Nhã Tuyên có chút bối rối, không biết tại sao anh lại bằng lòng gặp cô. Cánh mắt kia thực sự không thể nói là hiền lành. Nếu đúng là đã khôi phục ký ức, cho dù không thích cũng sẽ không đến mức này chứ. Từ khi Giang Nhã Tuyên tiến vào, Nguyên Tử không nói gì nữa. Giữa hai người, hiển nhiên Giang Nhã Tuyên không phải là đối thủ của Nguyên Tử. Cô bỏ cuộc và hỏi, "Em biết anh chắc hẳn đã khôi phục trí nhớ." Đây là suy đoán của cô và 602, nhưng mà mãi không thấy Nguyên Tử có hành động gì khiến cô rất sốt ruột. Ha. Một âm thanh nhẹ nhàng lại vang vọng như tiếng sấm quần quanh trong văn phòng, tiếng cười này giống như mang theo sự châm chọc mỉa mai. Nguyên tự khó hiểu hỏi, chí nhớ, tôi chưa bao giờ mất trí nhớ. Lời này nói ra cũng không sai, khoảng thời gian này trong cuộc đời anh chưa bao giờ bị mất đi những ký ức đột nhiên xuất hiện đó. Nói rằng anh mất trí nhớ không bằng nói anh có nhiều thêm một đoạn ký ức không thuộc về mình. Giang Nhã Thuyên nghẹn lời, Nguyên tự phía đối diện đã đứng dậy. Tuy là không phải mất trí nhớ, nhưng cũng thật sự có thêm một đoạn ký ức, có thể nói đây cũng là một trải nghiệm khó chịu. Nguyên tự giọng điệu lạnh nhạt lúc này không nhìn ra được cảm xúc của anh thế nào. Giang Nhã Tuyên nghe xong lời anh nói, trong lòng liền vui vẻ. Anh đã thấy được kiếp trước của bọn họ kể cả hiện tại còn chưa yêu nhau, nếu tính sâu xa một chút cũng xem như có quen biết. Hiểu nhau yêu nhau cũng là một quá trình, hiện tại chỉ cần biết nhau đã là chuyện tốt rồi. Nhưng Nguyên tự lại liếc nhìn Giang Nhã Thuyên, nhẹ giọng hỏi, vậy những chuyện tôi thấy được thực sự đã từng xảy ra Giang Nhã Thuyên vội vàng gật đầu, muốn bắt đầu nói về đoạn tình cảm mà hai người bỏ lỡ Nguyên tử không đáp mở miệng cười to thật không Anh đi vòng qua bàn làm việc bước lại gần Giang Nhã Thuyên, cô có chắc là cô đã thực sự trải qua không Giang Nhã Thuyên còn đang định giải thích về những chuyện này, đột nhiên cổ họng thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn Hiện tại cô mới kịp phản ứng lại nguyên tự thế mà bóp cổ cô. Cũng lạnh lùng nói cô còn chưa thực sự trải qua cuộc sống đấy đâu nhỉ. Nhưng tôi thì khác hai ngày nay, tôi đã thực sự trải qua cuộc sống ấy. Nói xong anh đẩy cô ra, rút lên tờ giấy lau bàn tay bóp cổ Giang Nhã Thuyên nói thế mà cô cũng dám lên đây tìm tôi. Cũng dũng cảm thật đấy. Giang Nhã Thuyên ngã xuống đất hò khan dữ dội ngẩng đầu lên lại thấy động tác lau tay của Nguyên tự tràn đầy ghét bỏ cảm giác lòng tự trọng bị trà đạp. Cô còn chưa kịp nói gì đã bị hành hạ trong lòng thật sự cảm thấy khổ không nói nên lời. Mở miệng nói hai câu, Nguyên tự đã lau tay xong, bước đến trước mặt cô nói, đến tìm tôi, là bởi vì muốn dùng lại chiêu thức cũ à. Hỏi xong, Nguyên tự cười rộ lên, Giang Nhã Tuyên biết nụ cười này không phải nụ cười dành cho mình nhưng vẫn bị anh mê hoặc sau lại nghe thấy tiếng Nguyên tự vang lên bên tai, Nguyên tự tôi nếu thật sự trúng một chiêu hai lần, vậy thì cũng không cần sống làm gì nữa cho trật đất. Giang Nhã Tuyên vội lắc đầu giải thích không phải tôi, tôi đã làm gì đâu chứ. Nguyên tổng, anh đối xử với tôi thế này có phải quá đáng lắm không? Nghe xong Giang Nhã Tuyên nói, Nguyên tự hơi nheo mắt nghiêm túc nhìn Giang Nhã Tuyên một lúc hỏi cô không nhớ rõ. Vậy cô biết cái gì? giang Nhã Tuyên vốn dĩ không muốn nói, muốn bỏ qua lời nói của anh, không thèm để ý lại. Nhưng khi một người phụ nữ phải mặt đối mặt với một người đàn ông, tranh lệch sức lực giữa nam nữ chắn chắn là thứ đáng sợ nhất. Giàng Nhã Tuyên rất sợ chết, chưa tới 20 giây đã ngoan ngoãn nói, em nhìn thấy một cuốn sách thấy được từ khi chúng ta quen nhau, yêu nhau, hỗ trợ nhau cả đời, trong đó anh rất yêu em, em cũng rất yêu anh. Nghe xong câu trả lời, anh ngồi xuồng xuống đối diện Giang Nhã Tuyên, ánh mắt ngang tầm mắt cô, sau đó hỏi cảm giác được người khác yêu như thế nào. Giang Nhã Tuyên hơi hé miệng muốn nói đương nhiên là tốt rồi nhưng sau lại cảm thấy không ổn liền ngậm miệng không nói. Hạnh phúc, vui vẻ, anh tiếp tục hỏi, hay là đắc ý, em không có, Giang Nhã Tuyên lắc đầu theo bản năng không nói ra câu trả lời. Cô biết cảm giác của tôi với cô là gì không? Nguyên tự đứng lên nhìn giang nhã tuyên, bộ dáng từ trên cao nhìn xuống này của anh khiến trong lòng cô có điểm tự ti, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được câu nói tiếp theo của anh sẽ lật đổ tất cả mọi suy nghĩ của mình. Tôi cảm thấy ghê tởm giọng nói của Nguyên tự truyền tới như một làn xương, anh nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, không thể khống chế thân thể, không thể khống chế suy nghĩ, thậm chí đến cả cuộc đời của bản thân cũng bị người khác thao túng. Cảm thấy mình giống như một con rối gỗ, linh hồn bị giam hãm ở sâu bên trong. Giang Nhã Tuyên, năng lượng mà cô tỏa ra ảnh hưởng tới những người ở xung quanh cô, làm cho bọn họ yêu quý cô quả thực loại năng lượng này rất mạnh mẽ. Nhưng cô có biết trái tim của những người mà cô ảnh hưởng tới ghê tờm ra sao không? Nghe được những lời này, Giang Nhã Tuyên trợn to mắt sự đẹp đẽ trong lời nói của 602 giống như một tấm gương rơi trên mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Nguyên tự vẫn bất mãn, tiếp tục cười lạnh chào phúng cưỡng chế làm những người xung quanh yêu thích mình, nhưng người khác cũng là người bình thường. Nếu đã không thích thì làm sao biến thành thích được. Giang Nhã Tuyên che miệng rơi nước mắt, những lời này giống như đã tát vào mặt cô hàng chục lần. Đột nhiên cô thấy dường như mình đã trở thành một kẻ xấu xa độc ác. Nguyên tự cảm thấy vẫn chưa đủ, giống như cảnh cáo nhìn Giang Nhã Tuyên nói, về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không cô sẽ phải hối hận. Giang Nhã Tuyên bật dậy từ trên mặt đất, sau đó nhanh chóng chạy đi. Nhìn bóng lưng cô nguyên tự chế nhạo nói lần này tôi muốn xem xem cô còn có thể làm gì Tan tầm nguyên tự điều chỉnh lại cảm xúc sau đó rồi đi xuống tìm tạ manh Tạ manh luôn về rất muộn vì phải đợi xe nguyên tự Gần đây cô rất chăm chỉ học tập nên dù muộn đến mấy cô vẫn ngoan ngoãn ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ để kiểm tra đối chiếu số liệu Ánh nắng lúc hoàng hôn chiếu xiên vào cả người cô được tưới một màu hồng cam phẳng phất giống như bao bọc lấy cô Khoảng thời gian gần đây, Nguyên tử đã xác định rõ ràng cảm xúc của bản thân cũng suy nghĩ kỹ càng về những điều này. Sau khi hình ảnh đầu tiên thoáng hiện lên trong đầu anh, anh đã chậm rãi nhớ lại rất nhiều thứ, những ký ức sư thừa, những cảm xúc mãnh liệt to lớn nhưng lại không có chỗ chứa đựng. Nguyên tử chỉ có thể trải qua nó một lần, sau đó từ những trải nghiệm cảm xúc ấy biến nó thành của riêng mình. Cho nên, đối với những sự việc của kiếp trước, anh cũng có cảm xúc của riêng mình. Và tất nhiên điều này cũng khác biệt với việc biết về nó thông qua một giấc mơ, hay là đọc qua một quyển sách. Để hiểu hết được những gì xảy ra trong kiếp trước cũng cần mất thời gian để nghiền ngẫm. Anh thật sự phải gửi lời xin lỗi tới tạm manh của kiếp trước cũng cảm thấy ghê sợ giang nhã tuyên vô cùng, nguyên nhân là vì cả kiếp trước lẫn kiếp này đều không có quá nhiều sự tranh lịch thậm chí anh của kiếp trước cũng đã từng động lòng với tạm manh. Tuy rằng ông nội dùng đủ mọi cách để xe sợi dây tơ hồng này, nhưng cũng phải cái gì ông cũng lường trước được. Dù không thể nói rõ những ân oán giữa mối quan hệ này Nhưng suy cho cùng vẫn là đã rung động Cũng bởi vì rung động nên mới kiên quyết không muốn thừa nhận Việc anh đối với cô sinh tình cũng có nghĩa tất cả mọi thứ ở xung quanh anh đều giống như lời ông nội Thậm chí đứa cháu dâu ông tìm cũng là đứa cháu dâu phù hợp với suy nghĩ của anh Vậy lý do gì mà nguyên tự vẫn luôn muốn chống lại Anh không có cách nào chấp nhận kết quả này Cũng không biết phải làm sao để điều chỉnh những cảm xúc đó thật tốt Ban đầu anh nghĩ cứ chậm rãi, từ từ tìm hiểu nhau, nhưng cuối cùng ông nội lại dùng di chúc buộc chặt hai người lại, cho nên anh nghĩ sẽ có thêm thời gian để hiểu được những cảm xúc của con tim khi bị lay động bởi một người phụ nữ. Kết quả thích hay không thích anh còn chưa chắc chắn, thì phần tình cảm này lại bất ngờ bị cướp đi. Cái cảm giác thích đến thật nhanh cũng thật mãnh liệt đến mức khi thấy mẹ mình chỉ trích cô anh vội vàng muốn bảo vệ tạ manh dưới đôi cánh của mình. Nhưng mà loại tích này của anh cũng giống như thủy chiều vậy, dâng lên nhanh, hạ xuống cũng nhanh. Anh không còn thích tạm anh, thậm chí trở nên chán ghét cô, những sai lầm nhỏ nhặt của cô trong mắt anh lại hóa nghiêm trọng, cô trong mắt anh cũng chỉ còn lại sự ngu ngốc và ích kỷ. Anh chỉ có thể chờ mắt nhìn bản thân tổn thương người mình thích ngày hôm qua, muốn tái hôn lần nữa, đem một người phụ nữ xa lạ ôm vào lòng mà thương yêu. Loại cảm giác đó, đã trải qua một lần rồi thì chỉ muốn chặt bỏ hai bàn tay của mình, vừa đau đớn, vừa ghê tởm. Anh thề, đời này dù có chết anh cũng tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện đó thêm lần nào nữa. Dù trong lòng như đang có bão lốc quét qua, nhưng nhìn người đang chăm chỉ làm việc đằng kia tâm tình nguyên tự cũng chậm rãi bình ổn lại. Sau khi chắc chắn bản thân đã bình tĩnh, anh mới lên tiếng gọi manh manh tới giờ tan tầm rồi. Tạ manh sừng sốt, đôi mắt mèo mở to nhìn anh một cái thật khiến người khác nhịn không được muốn ôm cô vào lòng mà xoa nắn. Nguyên tự liếm đôi môi khô khốc, tạ manh chấp mắt hỏi, lúc nãy sau khi giang nhã tuyên trở lại liền đột nhiên xin từ chức. Anh đã nói gì với cô ta thế? Nghe vậy, anh cười, không có gì. Cô ta vô cớ chạy lên kia tìm anh, anh bảo cô ta cốt. Cây bút trong tay tạ manh rơi xuống bàn, cô nhìn nguyên tự một lúc rồi nói có phải như vậy hơi ác rồi không? Nguyên tự nheo mắt, nếu không phải giết người là phạm pháp có lẽ. Đương nhiên, loại suy nghĩ này không chỉ riêng một mình anh có chẳng có ai lại muốn ở xung quanh có người có thể khống chế kiểm soát mình. Nguyên tự cười nói, sẽ không anh và cô ta không quen không biết một nhân viên nhỏ mà cũng muốn đến trước mặt anh báo cáo công việc bảo cô ta biến đã là nể mặt cô ta rồi. Cô ta biết tự mình từ trước như vậy cũng tốt. Tạ manh nghiêng đầu nhìn anh cảm thấy Nguyên tự có chút khác thường, nhưng khác ở đâu thì cô lại nhìn không ra. 398 có phải anh ta nhớ lại cái gì rồi không tạm anh gọi 398 398 quay đầu không nói hiển nhiên là không có ý định trả lời cô đi thôi nguyên tự một tay cầm giúp cô túi sách không túi hồ sơ đã được sắp xếp gọn gàng tay còn lại vươn về phía cô dưới ánh chiều tà bàn tay kia cố chấp hướng về mình tạm manh cầm cây bút khó hiểu nhìn anh lại cúi đầu nhìn mặt bàn cuối cùng kỳ quái hỏi anh muốn kéo tôi dậy hay là muốn cùng ngồi, nguyên tử anh chỉ muốn lãng mạn một chút, nhưng mà hiển nhiên là thất bại. vì thế nguyên tử lại quay đầu nhìn tạ manh nở nụ cười. tạ manh lập tức khuất phục đặt tay mình vào tay anh nói vẫn là nên kéo tôi dậy. nguyên tử nhan cầu tạ manh cười nói thì vẫn có người dùng nhan sắc của mình để tung chiêu dụ dỗ đó thôi. nguyên tử trong phòng làm việc vẫn còn cầu độc thân đang tăng ca đột nhiên bị hai người ngồi cơm chó vội cúi đầu sắp xếp đồ đạc rời đi. Nguyên tự thực sự cảm thấy tạ manh đúng là thiên sứ. Những suy nghĩ thô bạo lúc nãy còn sót lại trong lòng sau khi cùng cô nói mấy câu liền biến mất. Nhìn xem, nói đến đó anh càng không nỡ buông tay cô. Bọn họ thích hợp vậy mà có đúng không? chương 50, tạ manh ngồi trong xe nhìn ra ngoài thoáng qua đã thấy Giang Nhã Tuyên đang đứng một mình ở ven đường, ngơ ngác nhìn đường cái biểu cảm trên mặt nhìn có chút điên cuồng. Tạ manh run run hỏi, sao tôi lại cảm giác được tinh thần của cô ta có chút không ổn? Nguyên tự cũng quay lại nhìn thoáng qua sau đó hỏi ngược tạ manh ý em là cô ta bị bệnh tâm thần. Tạ manh lắc đầu, không tới mức đấy, nhưng mà nhìn bộ dạng kia thì giống như đã bị đà kích vậy. Tâm tình đang căng lên của nguyên tự dần được thả lỏng thờ ơ nói, mỗi người đều sẽ phải chịu đả kích vài lần, và cô ta cũng không phải người đặc biệt duy nhất. Tạ manh không biết vì sao anh lại nói vậy, dù sao thì chuyện giữa nam nữ chính cô cũng không định nhúng tay, cũng không hỏi lại. Mà bên kia Giang Nhã Tuyên nhìn xe nguyên tự rời đi, buồn rầu hỏi 602, cốt chuyện này còn có thể sửa sao? Anh ta suýt chút nữa đã giết tôi. 602 an ủi, anh ta vẫn còn chưa giết cô mà chúng ta vẫn còn cơ hội, còn có thể nỗ lực kéo nam chính về bên mình mà. Nghe lời này của 602, Giang Nhã Tuyên không biết nên nói gì, nghẹn lại một lúc mới nói ý của cậu là tôi phải chờ anh ta đến giết tôi. 602 lần đầu tiên hiểu rõ cảm giác lời đến miệng không thể nói ra Không có chuyện gì xảy ra thì không cần giống như sắp sửa phải đối diện với kẻ địch Nhưng mà khi nó xảy ra ai mà nghĩ được lại thảm đến như thế cơ chứ Sau khi chặn được miệng 602, Giang Nhã Tuyên lại hỏi Cậu có thể thử kiểm tra xem nam chính có muốn đối phó với tôi hay không Ví dụ như khiến tôi cả đời không tìm được việc làm 602 kinh ngạc đáp lời, không, không thể nào Giang Nhã Tuyên cười lạnh hai tiếng, không thể. Không nghe thấy anh ta vừa nói gì sao? Cái gì mà việc quen biết yêu đương giữa nam chính và nữ chính là bắt buộc? Nói cách khác nếu cậu là anh ta khi còn sống, bị khống chế như thế cậu sẽ không trả thù sao? Tôi mặc kệ tôi cũng chưa từng làm nhiều chuyện xấu như vậy, nếu có thật sự bị trả thù cậu phải chịu trách nhiệm cho tôi. 602, để tôi trở về hỏi lại một chút cốt chuyện này còn có thể chỉnh lại hay không, nếu còn có thể tôi sẽ tìm cách khác. Gặp lại sau, nói xong liền chuồn đi, tiếng líu díu trong đầu biến mất giống như cả thế giới đột nhiên im lặng. Giang nhã tuyên thở dài một tiếng tức giận ném hộp giấy trên tay xuống đất đồ bên trong hộp rơi ra khắp nơi. Cô cảm thấy cuộc sống của mình trở nên lộn xộn, ban đầu, rõ ràng chỉ là cô thích anh một chút nhiều hơn một chút cũng chỉ là hy vọng anh sẽ để ý mình thích mình. Lại thêm một chút tồi tệ hơn cả cô hy vọng anh và vợ có thể ly hôn. Nhưng mà hiện tại lại thành ra thế này ư bất đi công việc cảm thấy như lúc nào cũng bị một người đàn ông có quyền có thế nhớ thương Bất cứ khi nào cũng có thể bị trả thù Nhưng rõ ràng là cô không làm gì cả Chỉ có mấy lần cô cố gắng tiếp cận nam chính và đứa bé kia mà thôi Giang nhã tuyên ấm ước ngồi sụp xuống ven đường mà khóc Đương nhiên tạ manh đang ngồi trên xe nên không nhìn thấy cảnh này Mắt thấy còn một đoạn đường dài Cô lấy cuốn sổ nhỏ mà hôm nay đã ghi được ra Lật xem từng trang một Có nhiều kiến thức đã quên này cũng dần thân thuộc hơn. Nếu thật sự không thể lấy được tiền cô vẫn còn có thể quay lại nghề cũ. Nhưng mà từ giờ đến thời điểm ly hôn cũng chỉ còn có mấy ngày, xác suất cũng không cao lắm. Dù sao thì không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhân lúc vẫn còn mấy ngày này, cô sẽ cố học nhiều một chút. Cũng may hiện tại cô vẫn là phu nhân giám đốc, dù cho mấy người kia không muốn dạy cô nhưng cũng không dám lên tiếng từ chối. Trong khoảng thời gian này, cô đã học được rất nhiều điều chỉ với bằng cấp của cô, đương nhiên cô sẽ không có khả năng được những công ty lớn như bằng á nhận vào làm. Nhưng mà thực ra thì tìm công ty nhỏ xin chân kế toán cũng không khó, cay khó là làm việc ở những công ty nhỏ thì phải kiêm thêm bao nhiêu việc lặt vặt không tên, đủ vị trí, rất phức tạp, không thể giống như công ty lớn phân công kế hoạch rõ ràng. Tạ manh lúc này một bên đang tính nếu không có tiền thì cô nên làm gì, một bên lại nghĩ nếu cô vẫn giống như kiếp trước bị giang nhã tuyên chăm chăm tìm cách chặn đường sống, không để cô tìm việc làm thì cô sẽ tìm bà nội giúp đỡ. Cuộc sống hiện tại của cô và cuộc sống trong cốt truyện cũng có chút khác biệt ít nhất là người nguyên gia không lạnh nhạt với cô như trong cuốn truyện kia. Vậy nên nếu nữ chính thực sự nhầm vào cô cô tin họ chắc hẳn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Nguyên tự thông qua gương chiếu hậu trên xe thấy được cô vẫn luôn nghiêm túc xem cuốn sổ nhỏ, vô thức nở một nụ cười ôn hòa. Anh thích cảm giác khi mình và tạm anh ở chung một chỗ, dù không nói gì nhưng không khí lúc hai người bên nhau thực sự rất thoải mái. Nhất là sau khi trong đầu bị nhồi nhét thêm mấy hình ảnh kỳ quái anh lại càng thích từng phút từng giây ở bên cô. Dù kiếp trước anh đã động tâm với cô nhưng còn chưa có hành động gì đã di tình biệt luyến. Rõ ràng là trong lòng thích một người nhưng lại phải ôm ấp tình cảm với một người phụ nữ khác cảm giác đó thật sự rất khó chịu Càng khó chịu hơn là vì quá mức yêu Giang Nhã Tuyên mà anh đã làm rất nhiều chuyện mà giờ nhìn lại chỉ cảm thấy ngu ngốc và ích kỷ Ví dụ như việc ba của Giang Nhã Tuyên vì đánh bạc thua mất mấy ngàn vạn Giang Nhã Tuyên suy nghĩ tìm cách xoay tiền suốt hai ngày Khi đó Nguyên tự phải dùng sức lực cực lớn mới có thể kìm nén bản thân không nhúng tay vào Đối với loại người đem tất cả giá trị con người của mình ra để đánh bạc Nguyên tự không muốn liếc nhìn một cái chưa nói gì đến việc giúp đỡ trả tiền Nhưng Giang Nhã Thuyên là người anh yêu, là người anh đặt trong tim, sao anh có thể thấy ba vợ gặp chuyện khó xử mà không giúp cho được Trong hai ngày, Nguyên tự thực sự không nhúng tay trong cốt truyện không hề đề cập qua vấn đề này Nhưng Nguyên tự người đã thật sự trải nghiệm qua điều đó mới biết đó là thời điểm mà anh đã kiên quyết chống lại vận mệnh kiểm soát cuộc đời anh Cho đến khi Giang Nhã Tuyên tới cầu xin mình, anh hoàn toàn chịu thua, buông giáp đầu hàng số mệnh. Ngu ngốc đem đồng tiền mà chính mình cực khổ làm ra đi lấp cái hố sâu không đáy kia. Cờ bạc đối với con bạc chính là thứ gây nghiện nhất, giống như thuốc vậy, khi thua hết sẽ tìm mọi cách vay mượn để chơi tiếp. Mà giờ thì tuyệt làm sao, ông ta lại gặp được một tên ngu chịu trả nợ thay mình. Trả thay, trả thay, liền tù thì mấy lần nữa, vứt vào đó hơn một tỷ, cuối cùng Nguyên tự cũng ép được bản thân dừng lại, từ chối lời cầu xin của Giang Nhã Tuyên. Cả cuộc đời kia, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy cuộc sống kia thật hạnh phúc, nhưng bọn họ lại không biết được anh mỗi ngày đã dẫy dụa tìm cách thoát khỏi nó như thế nào. Đêm khuya tĩnh lặng anh sẽ nghĩ đến khoảng thời gian của anh và vợ trước nhớ tới lúc hai người cãi nhau. Thời điểm đó tạm anh thường chọc thức anh nhưng chỉ trong khoảng thời gian đó anh mới thực sự tồn tại, thực sự là chính mình. Anh cũng nhớ đến khoảng thời gian mà mình đã rung động trước tạ anh Có một ngày anh trở về đột ngột còn cô thì quên khóa cửa. Cửa mở ra anh thấy cô mặc bộ nội y hồng đứng trước gương khoác lên mình chiếc váy trắng. Cả hai đều ngây ra tuy là vợ chồng nhưng cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Đối mặt với nhau như bây giờ, giống như hai người xa lạ vậy. Nguyên tự lúng túng đứng im ở cửa phòng, tạ anh vơi lấy cái gối. Đập về phía đầu anh cô là người học võ, so với mấy cô gái khác sức mạnh của cô lớn hơn rất nhiều Cái gối đập lên đầu anh, không kịp cảm thấy đau Chỉ thấy trong đầu toàn hình ảnh thân thể cô trắng mịn, mềm mại, vòng eo thon thon nhỏ Như có thể ôm lấy chỉ với một bàn tay, mái tóc đen dài buông xóa tự nhiên Và cả đôi mắt hạnh đang mở to vì kinh ngạc Và xuống phía dưới một chút nữa Nguyên tự không dám nghĩ tiếp, anh bỗng cảm thấy mũi nóng lên Tưởng chừng như có một dòng chất lòng chuẩn bị chảy xuống Sau khi bỏ cái gối ra, tạ manh đã kéo chăn lên bao quanh mình, bởi vì vội vàng nên chưa che lại kỹ, vẫn lộ ra bả vai bên phải. Đầu vai tròn trịa trắng mịn như phản chiếu ánh sáng mùa hè. Dưới lớp chăn kia chân dài như ẩn như hiện, so với nhìn trực tiếp thì nửa kín nửa hở như thế này có sức không kích lớn hơn nhiều. Nhìn như thế này, lại cảm thấy được tư vị khác. Nguyên tự tên biến thái này, anh chảy máu mũi rồi. Tạ manh kéo kéo chăn bao lại thân mình, lớn giọng cười nhạo. Cánh nắng ngày hè, gió mắt từ điều hòa và nụ cười thủy ý của cô đập mạnh vào tim anh tích vui sướng, những cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng Anh không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lúc đêm xuống anh lại tận hưởng những khoảnh khắc ấy Khi đó anh mới hiểu tại sao ông nội lại buộc chặt anh và cô trong vòng một năm Cũng xem như là may mắn, khoảng thời gian một năm này biết đâu anh có thể sẽ thay đổi được gì đó Thế nhưng, đột nhiên lại từ đâu nhảy ra một giang nhã tuyên hủy hoại tất cả chút ý chí sót lại của anh cho biết mình phải đẩy tạm anh rời đi. Vốn nghĩ rằng để cô rời xa sẽ tốt ai ngờ giang nhã tuyên vẫn không dừng tay, 5 lần 7 lượt gây khó dễ cho cô. Không ai biết anh phải mất bao nhiêu sức lực mới có thể ngăn bản thân làm những chuyện tổn thương cô. vận mệnh mà, để chống lại nó không phải chỉ nói được là được. Ý chí chống đối, sự cố gắng lớn lao ấy có lẽ đều không đánh đổi được thành quả kết quả của tạ manh tể, nhưng vẫn chưa đến mức quá kinh khủng. So với pháo hôi trong những chuyện khác, đời này của cô ấy vẫn tương đối ổn, điều này không có nghĩa là nó trôi chảy nhưng cũng không gặp phải kết cục phải trả giá đắt cũng không liên lụy tới người nhà. Nguyên tự may mắn vì anh còn có thể rời xa tạ manh, để Giang Nhã Tuyên dồn tâm trí sang chuyện khác. Cô đổi ý anh nhất định cũng phải đổi ý, Giang Nhã Tuyên muốn làm gì, anh phải hỗ trợ hết sức mình. Vận mệnh này mạnh mẽ đến mức anh chỉ có thể chịu đựng sự khống chế trở thành một người phụ tá trong câu chuyện. Đêm xuống, nhìn lại về tình yêu trong quá khứ là động lực cuối cùng để anh sống sót. Những thứ đã mất đi mới có khả năng làm người ta trân trọng hơn. Đời này, anh vẫn muốn bảo vệ tạm anh, muốn dành ánh mặt trời cho cô, để cô tùy ý làm tất cả những gì cô muốn. Ha ha, nhìn xem, đều là che chở bảo vệ nhưng giữa việc bị ép phải bảo vệ cho một người và mong muốn được bảo vệ một người chênh lệch đến thế đấy. Rất nhanh đã về đến nhà, Nguyên tự xuống xe rồi chạy sang mở cửa giúp tạ manh. Tạ manh tụ sùng nhược kinh tuy rằng không biết anh đã khôi phục lại ký ức chưa, nhưng trong khoảng thời gian này tạ manh quả thật có ý tránh mặt anh. Ngược lại với cô, Nguyên tự gần đây thỉnh thoảng lúc thì lườm cô một cái, lúc lại nhìn cô đầy chiều mến một lúc. Tạ manh bị nhìn đến nổi da gà, nếu không có động lực là mỗi ngày đều có 330 vạn nhân dân tệ chống đỡ thì ai mà chịu cho nổi. Mấy ngày nay không gặp nhau nhiều trừ lúc cùng nhau ra cửa, rồi cùng nhau trở về thì hầu như hai người không nói chuyện gì với nhau. Hôm nay, nguyên tự đột nhiên ga lần, tạ manh ngại gì mà không hưởng thụ. Tạ manh là người như vậy đấy, anh tiến tôi lùi, anh lùi tôi tiến. Cả hai đi vào nhà căn nhà trống trơn, phòng khách và nhà bếp đều không thấy ai Cũng không thấy bữa tối nào để lại cho hai người Nguyên tự sừng sốt một cái, chợt hiểu ra ý của Nguyên lão phu nhân Khóe miệng cong lên, đắc ý như đại bàng Cuối cùng cũng đã đến lúc cho cô thấy bộ lông của anh đẹp như thế nào Trong nhà không có ai, tạ manh tò mò hỏi, bà nội đi đâu rồi Nguyên tự thay Nguyên lão phu nhân trả lời Chắc hôm nay bà đi chơi với bạn rồi, không bằng Hôm nay chúng ta tự nấu cơm, tạm anh nghe xong, xoa ngực thở phào, làm tôi sợ muốn chết tôi còn tưởng rằng anh định bắt tôi nấu cơm. Không dám, không dám, Nguyên tự cười nói, một khi đã ăn cả đời không quên. Trong nhà không có ai, sẽ không có người đưa chúng ta đi bệnh viện đâu. Cho nên anh nấu cơm, em rửa rau, tiện thì em gọi cho mẹ em đi, nhờ ba mẹ trông thằng nhóc kia đêm nay giúp nhé. Vất vả lắm hai người mới có thế giới riêng. Cháu trai gì đó, vẫn là theo bà ngoại của nó đi. Tạ manh gật đầu, gọi điện thoại cho lâm liên, bà nghe nói trong nhà không có ai liền bảo hai người ra ngoài mà ăn, còn dặn dò không cần lo lắng về thằng bé, bà sẽ chăm sóc tốt cho nó. Tắt điện thoại, không thấy nguyên tự đứng đó nữa, biết anh đã vào bếp, cô cũng đi vào theo. Nguyên tự quả nhiên đang ở đó, anh ngồi xuồng trước thủ lạnh cao mày suy nghĩ xem sẽ ăn gì. Thấy cô vào, lấy một con cua từ trong ngăn đông ra hỏi cô, xào cay em ăn được không? Tạ manh gật gật đầu, Nguyên tự lấy con cua ra, không nhìn cô mà nói, lấy nồi. Tạ manh lật đật chạy đi lấy nồi, rồi bỏ mấy con cua đông lạnh đang đặt bên chân anh cho vào nồi. Tạ manh gõ gõ mai cua, hỏi còn cần làm gì nữa? Nguyên tự mở tủ lạnh lấy ra một ít rau tươi, sau đó nhìn đồ ăn bên trong suy xét một chút, có rau xanh, xào một đĩa, còn có thịt heo. Giọng điệu quyến rũ nói, anh làm cho em thịt quả vải nhé. Đêm giao thừa anh vẫn nhớ rõ, ba vợ nói thịt quả vải là một trong số những món cô thích nhất, anh đã từng nói sẽ làm cho cô ăn, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Tạm anh chớp chớp mắt vui vẻ cười gật đầu, được. Nguyên tự cũng cười theo tạm anh thích anh cười, có lý nào anh lại không thích nụ cười của cô. Phải nói, chỉ một cái liếc mắt một nụ cười của cô cũng đã làm anh đêm đêm nhớ mong ôm trong lòng hy vọng xa vời được gặp lại cô lần nữa. Hiện tại, người sống sờ sờ đứng ngay trước mặt, có thể cùng nói cùng cười, không còn phải chịu sự bó buộc mệt mỏi kia tâm trạng sáng sủa Thấy thế nào cũng tốt, nguyên tự tâm trạng tốt nên nấu thêm tận mấy món, tạm anh đi theo là trợ thủ Lần đầu tiên thấy nguyên tự nấu cơm trước kia nghe anh nói, cô chỉ cảm thấy anh mèo khen mèo dài đuôi. Hiện tại nhìn anh sắt rau, xào rau lưu loát, động tác tay thuần thục so với chính mình còn lợi hại nhiều tạm anh cảm thấy thật hổ thẻn. Mất hơn một tiếng. Một mâm cơm nhà hiện ra trước mắt. Nguyên tự lấy ra hai bộ chén đũa, bỗng khựng lại quay đầu do dự hỏi tạ manh em có thích ăn cơm không? Tạ manh nghe xong mới nhớ ra, bọn họ bận rộn loay hoay hơn một tiếng nhưng không ai nghĩ đến việc nấu cơm. Trên bàn Mỹ vị đầy đủ, có rau, có thịt, có hải sản và còn có cả thịt quả vải mà cô yêu thích nhất. Nhưng mà Mỹ vị cỡ này mà không thể ăn cùng cơm chẳng phải hương vị sẽ giảm đi một nửa hay sao? Tạ manh quyết định nói rõ tầm quan trọng của cơm tôi thích ăn cơm. Nguyên tự gật đầu nói, vậy thì tiếc thật chúng ta đều quên nấu cơm, bữa này tạm chấp nhận ăn nhiều thức ăn một chút đi. Tạ manh, má nó chứ? Vậy anh hỏi làm gì? Ít khi thấy tạ manh thức giận tâm trạng anh lại thấy tốt hơn hai bậc. Tuy không phải cố ý không cắm cơm nhưng thấy bộ dạng thức giận này của cô có sức sống hơn nhiều. Bữa cơm chỉ có hai người, cũng có ít chuyện để nói. Hơn nữa vì hiện giờ cô đang bực khi không có cơm để ăn nên xuống hầm rượu lấy lên một chai vang đỏ có giá trị cao. Chai vang đó là hàng tuyển mà nguyên trạch vụ cất giấu, đương nhiên anh còn giấu nhiều loại nữa chứ không chỉ mỗi chai này. Tiếc làm sao tạ manh đã mò được chai vang anh ta giấu trong số mấy ngàn chai rượu dưới hầm, hơn nữa còn là chai thuộc hàng cao cấp. Phía đối diện tạ manh uống vang đỏ như uống coca, nguyên tự đã nghĩ cô sẽ không say. Dù thế nào đi chăng nữa, anh chưa bao giờ nghĩ cô cũng có lúc rơi vào tình trạng say rượu làm loạn, Uống rượu vang đỏ ăn miếng đồ ăn tạ manh bây giờ giống như một chú chuột hamster vậy. Thịt quả vải chua ngọt lại mềm mại không thua gì ba làm. Ừ cua xào cũng thơm quá, rõ ràng nên ăn với cơm. Nhưng hiện tại làm gì có cơm, lại uống thêm ngụm rượu vang đỏ. Sau khi ăn xong tạ manh thấy nhân sinh viên mãn nên làm biếng không muốn rửa chén Liếc nhìn nguyên tự nói chúng ta chơi đoán số đi ai thua người đó rửa Nguyên tự nhìn cô một lát chỉ số bạn trai tốt mắc điểm vẫn là để anh rửa đi Không được không được chúng ta chơi đoán số người thua rửa Tạ manh nghe nguyên tự nói muốn rửa càng cảm thấy chơi đoán số là cần thiết Cô là loại người không thể thắng nổi trò này sao Cô còn không thể thắng anh chắc, để anh cứ thế mà rửa thì chẳng phải cô lại nợ anh một cái ân tình à. Anh thua anh rửa, đó là vì anh xứng đáng. Hừ, sau đó, ba ván liên tiếp tạ manh đều thua. Tạ manh, theo góc độ khoa học mà nói, thua được ba ván liên tiếp cực kỳ phi logic. Tuy thua tạ manh vẫn muốn ăn gian, nằm ườn ra ghế sofa, dường như không có ý định đứng lên, nói, hay là anh rửa đi. Chỉ là rửa chén thôi mà có phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu. Đúng thế, không nghiêm trọng chút nào. Đáng tiếc Nguyên tự hợp tình hợp lý mở miệng từ chối, không được, vừa rồi em đã nói người thua sẽ rửa. Tạ mạnh nhướng mắt nhìn anh, vừa trông mong vừa đáng thương, vừa rồi anh không nói như vậy mà khí thế anh hùng kiên quyết muốn rửa bát đâu rồi. Anh rửa cho em là anh rửa cho em, em thua là em thua. Nguyên tự rất nghiêm túc trả lời cô. Tạm anh đột nhiên cảm thấy anh là đồ trai thằng ngốc xít. Cô tức giận đứng dậy chỉ vào nguyên tự nói anh cứ như thế này sẽ không tìm được bạn gái đâu. Nói xong cô xoay người đi rửa bát kết quả lập tức bị nguyên tự tóm lại. Chờ đã, nguyên tự giữ tay cô, sau đó nghiêm túc nhìn cô một lúc mơ hồ hỏi em nghiêm túc chứ. Gì, nguyên tự tuy hỏi xong không nhận được câu trả lời, nhưng anh vẫn đứng dậy, sắn tay áo lên nói em đi nghỉ ngơi đi. Anh sẽ rửa bát. Nói xong tạ manh thấy nguyên tự sắn tay áo đi vào bếp để dọn dẹp bát đĩa. Cô sững sờ một lúc mới nhận ra câu nói anh sẽ không tìm được bạn gái thực sự đã kích thích anh. Tạ manh nhất thời sừng sốt người này đẹp trai còn giàu có như vậy mà lại sợ không tìm được bạn gái sao. Nguyên tự phải tự ti đến cái mức nào. Cô còn không sợ không tìm được tiểu bạch kiểm sau khi ly hôn nhưng nguyên tự lại đi sợ không tìm được người yêu. Cô ấy sốc đến mức cứ đứng đực ra ở đó nhìn nguyên tự dừa dọn. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh khi chén đĩa xếp chồng lên nhau. Nguyên tự hơi cúi đầu úp chén đĩa lên giá, giống như lúc đang chỉnh lý tài liệu trong văn phòng. Tạ manh không nhịn được nhìn mấy cái càng nhìn càng ngây người. Đúng là người đẹp trai, chỉ rửa bát thôi mà cũng trông như bức họa Trần Gian. Chương 51, Nguyên tự thấy Tạ manh không có động tĩnh gì, liền dương mắt nhìn qua, đôi mắt màu đen mang theo nghi hoặc. Tạ manh nhìn lén bị phát hiện, gương mặt lập tức ửng đỏ, cô vỗ vỗ mặt mình, sau đó lạch bạch chạy lên lầu. Nguyên tự khẽ lắc đầu cười một tiếng. Di chúc lần này rõ ràng có chút khác biệt so với di chúc ở kiếp trước, di chúc lần này của ông nội càng suy nghĩ cho tạ manh nhiều hơn. Cho nên, Nguyên tự nghi ngờ rằng nguyên nhân khiến ông nội thay đổi di chúc có liên quan đến kiếp trước. Không ai biết được ông làm như vậy có phải vì để phòng ngừa những tình huống giống trong chuyện lại xảy ra một lần nữa hay không? Nhưng chỉ có nghĩ như vậy mới có thể lý giải được nguyên nhân di trúc thay đổi. Đáng tiếc là ông nội đã qua đời, vấn đề này cũng không có gì có thể xác nhận. Nguyên tự rửa bát đũa sạch sẽ, phòng bếp cũng đã dọn dẹp lại gọn gàng. Lên lầu tắm xong, sau đó đến gõ cửa phòng tạ manh. Tạ manh cũng đã tắm xong, mặc một bộ áo mù bằng nhung màu san hô, mở cửa xong lại giống một quả bóng lăn trở về bàn. Còn không quên hỏi nguyên tự có chuyện gì thế. Nguyên tự đi vào phòng tạ manh không viết sách mà là đang xem tivi. Nguyên tự kéo ghế dựa đến ngồi bên cạnh cô nói, không có gì, nhàm chán. Tạ manh híp mắt quay đầu nhìn nguyên Tử, nhàm chán. Anh nhàm chán thì vào phòng tôi làm cái quái gì. Tạ manh đang muốn mở miệng thì thấy nguyên tự đột nhiên nở một nụ cười, nụ cười của nguyên Tử vẫn dễ dàng mê hoặc người khác như trước. Anh chỉ vào máy tính nói cái này thật sự rất thú vị. Tạ manh quả nhiên bị u mê tâm trí, lập tức nói thú vị không. Tôi cho anh xem cái này còn thú vị hơn. Sau đó cô di chuyển chuột và nhấp vào hai video, nguyên tự hùa theo cô cười to tạ manh càng cao hứng. Thấy sao, có phải cực kỳ thú vị đúng không? Nguyên tự gật đầu bởi vì cô cười cho nên anh mới cười. Trong mắt hai người đều tràn ngập ý cười cảm xúc vui sướng tràn ngập lan tỏa sang hai bên. Từ sau hôm đó, nguyên lão phu nhân thường xuyên không ở nhà. Theo lời của bà nói chính là gặp lại hội bạn già cho nên mọi người thường xuyên rủ nhau đi du lịch khắp nơi. Lúc này tạ manh mới phát hiện ra rằng, không cần chống gậy nguyên lão phu nhân vẫn có thể đi nhanh như gió. Tạ manh, vậy trước kia bà còn cầm gậy chi dậy. Chi dậy, nguyên lão phu nhân biết cô thắc mắc cười nói, ông nội cháu là một người rất háo thắng, sức khỏe ông ta không tốt đã phải dùng gậy từ rất sớm. Bà không muốn để ông cảm thấy khó chịu nên mới dùng theo, dùng giết rồi lại cảm thấy cầm rất quen tay. Tạ manh, đây là vấn đề thói quen sao? Tuy rằng nói như vậy, nhưng là tạ manh lại bị chuyện này làm cho chấn động. Khi yêu một người, chúng ta có thể vì người đó mà thay đổi những gì vốn có thậm chí có phải chống gậy cũng cam tâm tình nguyện. Trong nhà vốn đã ít người, nguyên trạch thường đã sớm bay sang nước khác. Lâm văn văn và nguyên trạch vũ còn vội vàng hơn nhiều. Ngay sau khi công bố di trúc đã lập tức đi du lịch nước ngoài. Nguyên lão phu nhân dạo gần đây lại không ở nhà, vậy nên dứt khoát cho dì vương nghỉ. Tạ manh vẫn luôn suy nghĩ, có phải bọn họ đều đã quên là trong nhà còn có cô và nguyên tự rồi không? Mọi người vẫn nên để lại người nấu cơm chứ? Trong suốt khoảng thời gian không có ai ở nhà này, tạ không biết nấu cơm manh đều phải nương tựa vào tay nghề nấu ăn của nguyên tự mới có thể sống qua ngày. Cuối cùng bọn họ cũng đã ăn hết sạch thức ăn có sẵn trong nhà, vậy nên hôm nay cần phải đi mua sắm. Tạ manh đã rất lâu rồi không đi siêu thị, dạo gần đây chuyện mới của cô tiến triển cực kỳ thuận lợi, lại tất bật học kế toán căn bản không còn thời gian đi siêu thị mua đồ ăn. Càng không cần phải nói, nguyên gia có thiếu thứ gì cũng sẽ không thiếu thức ăn. Trái cây, đồ ăn vặt các loại đều không ít cho nên khoảng thời gian này cô vẫn luôn sống nhờ đồ ăn của nguyên gia. Vừa vào siêu thị tạ manh nháy mắt đã hồi sinh phun máu Khoai tây chiên, chân gà, bánh mì, sữa bò còn có bánh quy cô thích tất cả cô đều thích Vì sao lại muốn có nhiều tiền Đương nhiên vì ăn, vì mặc, vì nằm không mà không cần phải đi làm Ăn, mặc ở, đi lại thức ăn vẫn là đứng trước nhất Trong lòng tạ manh điên cuồng kêu gào Nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh mà đẩy xe không ngừng đi tới dãy đồ ăn vặt cũng chính vì một lòng một dạ hướng về kệ trưng bày cho nên cô không hề phát hiện cô bỏ món gì vào xe nguyên tự sẽ bỏ lại món đấy lên kệ chờ đến khi cô đi hết một dãy rồi vừa cúi đầu liền thấy trong xe chỉ có hai túi khoai tây chiên đầu tiên là ngây người một chút sau đó lại thấy một bàn tay xinh đẹp đưa vào xe đẩy hàng cầm lấy hai gói khoai tây tạ manh nhìn theo động tác của bàn tay kia chỉ thấy nó cầm hai túi khoai tây treo lại trên kệ Lúc này mới phát hiện chủ nhân của bàn tay này chính là nguyên tự tạ manh nghiến răng nghiến lợi hỏi anh đang làm cái gì đấy. Nguyên tự hơi mỉm cười, chúng ta tới đây để mua đồ ăn. Tạ manh bị nụ cười này bắn trúng tim, nhưng so với Mỹ Nam, đồ ăn vặt còn quan trọng hơn nhiều. Mua đồ ăn cũng đâu có làm chậm trễ tôi mua đồ ăn vặt. Tạ manh bất mãn, đương nhiên mua đồ ăn không làm chậm trễ việc mua đồ ăn vặt của em, nhưng việc mua đồ ăn vặt của em làm chậm trễ anh mua đồ ăn. Nguyên tự hoàn toàn không bị lời nói của cô làm cho động lòng, kéo xe đẩy qua, nói, đi thôi. Tạ manh vội vàng thuận tay cầm hai gói khoai tây bỏ vào lại, từ từ chỉ lấy hai gói này thôi. Nguyên tự chỉ nhìn thoáng qua, rốt cuộc không nói gì, đẩy xe của hai người đi đến khu thực phẩm. Bởi vì đang là giờ tan tầm, siêu thì có không ít người trẻ tuổi. Cũng có những đôi tình nhân cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn, cô gái nũng nịu thấy cái gì muốn ăn, liền kéo tay áo bạn trai mà làm nũng cái này, cái này. Chàng trai kia không chịu nổi loại ánh mắt này, bình thường đều sẽ gật đầu đồng ý. Tạ manh nhìn nhìn, sau đó vươn móng vuốt về phía tay áo nguyên tử. Nguyên tử cúi đầu nhìn tay cô, sau đó lãnh đạm hỏi, đừng nói là em cũng định làm nũng đấy. Tạ manh chớp chớp đôi mắt tròn hỏi lại thì sao chứ? Có hiệu quả không? Nguyên tử gật đầu tạ manh liền nắm lấy tay áo của anh, nói mua đi, mua đi. Tạ manh làm nũng thật sự không có vẻ mềm mại như những cô gái khác mà là rất đơ, nhưng Nguyên Tử vẫn mỉm cười, chỉ cảm thấy cô cực kỳ đáng yêu. Cười xong, anh lại khôi phục gương mặt lạnh lùng nói, anh gạt em thôi. Tạ manh tôi phần trăm, tự tôi mua, tôi có tiền, một tháng tôi có đến hai trăm vạn tiền tiêu vặt cần gì tôi phải xin anh chứ. Vừa nói xong những câu này, tạ manh càng cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, cô có phải là không có tiền đâu. Đúng là em có tiền, nhưng đáng tiếc là không có xe. Nếu em mua anh sẽ không thèm chờ em về nhà. Tạ anh tôi có tiền tự tôi bắt xe về. Không phải hôm qua mới xem tin tức có một cô gái bị mất tích khi đi taxi sao. Tạ anh cười lạnh tôi xui xẻo đến mức đó chắc. Nguyên tự chỉ có thể nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó nói anh mới là người nấu ăn. Nước đi hay đấy nhất tiễn xuyên tâm, đánh bại tạ manh chỉ trong phút mốt. Tạ anh lập tức trở nên yêu ớt. Tạ manh, nếu không thì tôi chỉ mua hai gói bánh quy thôi, được không? Nói xong, hai mắt cô trông mong nhìn anh. Nguyên tự liền cười, hất cằm về phía khu đồ ăn vặt thế thì đi thôi. Yes, sau khi tạ manh thuyết phục anh thành công, nhanh chóng phóng đi mua đồ ăn vặt. Lấy của người tay ngắn, ăn của người miệng mềm. Dạo gần đây cô đều dựa vào đồ ăn anh nấu mà sống. Về việc hôm nay mình không có thi cốt khí nào tạ manh một chút cũng không cảm thấy hổ thẻn. Hai người chọn đầy một xe thức ăn, sau đó xếp hàng thanh toán Người phía trước bọn họ trong lúc tính tiền còn thuận tay lấy hai hộp áo mưa bỏ vào Tạ manh nhìn thấy thế không biết vì sao lại cảm thấy có chút xấu hổ Về đến nhà, hai người lại bận rộn nấu cơm chiều Sau khi ăn xong, vẫn là hoàn thù thì người thua rửa chén Tạ manh lại thua, miễu môi lầm bầm bưng bát đi rửa Mua đồ ăn vặt tự nhiên sẽ muốn xem phim Đã lâu rồi tạ manh không xem phim, gần đây tìm được không ít phim mới. Nguyên tự cũng ngồi bên cạnh xem cùng với cô. Nguyên tư lập đã bị bỏ quên ở tạ ra, không ai nhớ tới. Bởi vì trong nhà không có ai, nên mỗi sáng sau khi rời giường, nguyên tự còn phải đi gọi cô dậy. Tạ manh rất thích ngủ nướng, mỗi lần bị gọi dậy cô sẽ chui vào chăn mà trốn. Có đôi khi nguyên tự thật sự nhìn không được đưa tay đánh vào mông cô, những lúc như vậy cô sẽ nhảy dựng lên chỉ vào nguyên tự mắng suốt 15 phút nhưng đúng thật là sẽ tỉnh táo hơn. Nguyên tự nấu cơm cô rửa chén, hai người cùng nhau đi làm tan tầm lại cùng đi dạo siêu thị cứ như vậy một ngày, một ngày lại trôi qua cuối cùng đã tới thời hạn nửa năm. Sau thời hạn nửa năm kia một ngày tạm anh thức dậy thật sớm. Cô đến ban công rưỡi người, nhìn bầu trời quang đãng hôm nay, nhìn không được ở bên ngoài hát vài câu. Nguyên tự đứng ở lầu một ngẩng đầu nhìn cô hơi hơi nheo mắt. Được lắm, không cần hỏi, nhất định là hôm nay tâm tình của cô rất tốt. Vì sao tâm tình tốt? Bởi vì có thể ly hôn. Trong lòng Nguyên tự có chút buồn bực, nhưng vẫn phải điều chỉnh lại tâm trạng, lên lầu gõ cửa phòng cô. Tạ manh vui vẻ mà đi mở cửa cũng vui vẻ mà nói, hôm nay tôi tự dậy sớm đó, không cần anh kêu. Sau này cũng sẽ không cần anh kêu. Nguyên tự gật gật đầu chỉ vào phòng cô, hỏi anh có thể vào đó nói chuyện không? Tạ manh gật đầu có chứ? Vào đi, tôi hiện tại đã là người có trong tay 100 triệu, ai tôi cũng sẽ không sợ đâu. Tâm trạng hiện tại của tạ manh cực kỳ tốt. Nguyên tự gật đầu đi theo tạ manh vào cửa. Tạ manh rót cho anh một ly nước, hai người ngồi xuống đối diện nhau. Tạ manh biết hôm nay nguyên tự tìm cô, hiển nhiên sẽ có liên quan đến chuyện di trước. Quả nhiên, Nguyên tự mở lời trước hiện giờ em đã là người có 100 triệu, có nghĩ tới sẽ lấy thêm 200 triệu không? Tạ manh sừng sốt, cô hoài nghi mà nhìn Nguyên tự quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lần. Không đủ, lại quét mắt từ dưới lên một lần, sau đó hỏi anh ý của anh là gì? Nguyên tự bật cười, giọng cười trầm thấp êm tai, lại còn đẹp mắt đến mê hồn. Nhưng mà lúc này, tạ manh đã vực dậy 12 vạn phần cảnh giác tuy rằng vẫn bị lung lay mắt, nhưng cũng không để cho mình bị sao động. Nguyên tự nghe xong câu hỏi của Tạ Minh, anh chậm rãi mở miệng đem phần di chúc của bọn họ phân tích cho cô nghe, di chúc của ông nội là như thế này, trong thời gian 3 tháng anh không thể ly hôn với em, nếu không coi như là tặng hết cổ phần cho em. Chỗ này chủ yếu là vì ông nội lo sợ anh, nếu anh là một người lòng dạ xấu xa, lúc ông nội vừa đi anh nhất định sẽ đuổi em đi. Đương nhiên còn cả chuyện ông biết em cũng rất nôn nóng ly hôn, trong ba tháng đó cũng chỉ có anh được biết trước gì chút bằng phương thức này để anh đến đàm phán với em. Cho nên, ba tháng đầu là ba tháng mà tình cảm giữa chúng ta dễ thay đổi nhất. Tiếp trước vẫn là như vậy, anh rung động với cô cũng trong ba tháng đầu tiên. Trong sáu tháng, cả hai bên chúng ta vẫn như cũ không thể yêu cầu ly hôn, đây cũng có thể nói là ông nội giam cầm em thưa ông hy vọng có thể nhìn thấy chính là 6 tháng này, em có thể có cái nhìn rõ hơn về anh và Nguyên gia. Sau 6 tháng em đã tự do, có thể yêu cầu ly hôn bất cứ lúc nào. Đây chính là sự yêu thương mà ông nội dành cho em, cũng là vì để phòng ngừa sẽ có biến cố phát sinh. 6 tháng chính là thời gian tốt nhất để nắm chắc 2 năm sau, có thể lấy thêm 200 triệu, đây là mồi của ông nội thả cho em. Đến mức mà anh từ đầu đến cuối đều bị thước mất quyền được chủ động yêu cầu ly hôn. Nếu không thì anh phải từ bỏ quyền thừa kế. Nguyên tự nói tới đây, dương mắt nhìn về phía tạ manh, ánh mắt anh vừa đen vừa thâm thúy. Anh thấy tạ manh vẫn thờ ơ, liền mang theo miệng lưỡi dụ hoặc hỏi tạ manh thời hạn nửa năm đã đến. Từ hôm nay trở đi em đã tự do. Bắt đầu từ giờ phút này, bất cứ ngày nào em yêu cầu ly hôn đều sẽ có ít nhất tài sản 100 triệu có thể mang đi. Em đã không có gì phải lo sợ nữa, nhưng hiện tại em ly hôn rồi thì sẽ định làm gì? Nếu em vẫn chưa có đối tượng để thích vậy thì ở đây thêm 2 năm nữa, như thế thì em có thể kiếm thêm 200 triệu. Nói cách khác một ngày em có thể kiếm được 37 vạn. Cho nên em có tính đến chuyện sẽ ở lại đây thêm 2 năm không? Tạ Minh nhú mày tuy là đã rất sao động, nhưng vẫn nói thẳng, chưa từng nghĩ qua, nhưng mà tại sao anh lại hỏi như vậy? Đã đến thời hạn nửa năm, đâu phải anh không thể ly hôn, chỉ là anh không thể chủ động yêu cầu ly hôn mà thôi. Vậy nên để tôi yêu cầu cho, anh đâu có bị mất mát gì, mắc gì còn muốn tôi ở lại chắp vá với anh thêm 2 năm. Nguyên tự cúi đầu nhìn sàn nhà, lúc lâu sau anh mới mở miệng nói, manh manh anh thích em. Dường như tạ manh không nghe rõ cô nhíu mày tự hỏi một hồi lâu, đột nhiên quay đầu hỏi nguyên tự, vừa rồi anh nói cái gì. Dạo gần đây tôi thường xuyên bị ảo giác, nguyên tự đưa tay gõ gõ lên bàn, hỏi cô có thể nghe thấy không? Tạ manh gật gật đầu, rồi nguyên tự cúi người ghé sát đến bên tai cô, nói anh nói anh thích em, nghe được không? Tạ manh lại gật gật đầu, sau đó nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu mới nói, nguyên tự anh lừa tôi đấy à? Nghĩ ra vô số đáp án, lại không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Nguyên tự suýt chút nữa là phun ra máu, em có cái gì đáng giá để anh lừa em? Vì 100 triệu kia của tôi, tạ manh hỏi lại. Nguyên tự quỷ, anh chỉ vào đồng hồ trên tay mình, nói em có biết cái này bao nhiêu tiền không? Tạ manh lắc đầu, nguyên tự hít sâu một hơi, ba tết Philippe. Vừa dứt lời trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, tạ manh ngẩn đầu nhìn về phía đồng hồ nguyên tự chỉ nói anh bị điên à. Nguyên tự, chương 52, chính vì thế tạ manh, 100 triệu kia của em chắc chắn không bao giờ là lý do. Nguyên tự cố gắng kéo đề tài trở lại đúng hướng. Anh đây mang một cái đồng hồ trị giá gần 100 triệu, sẽ là kiểu đàn ông đi nhòm ngó tài sản 100 triệu của người khác à. Em hơi bị xem thường anh rồi đấy. Tạm anh lại không nghe lọt tai, cô vẫn như cũ chỉ vào đồng hồ của anh hỏi một câu, tôi có thể nhìn cái đồng hồ kia một tí không? Nguyên Tử có thể. Nguyên tự tháo đồng hồ ra đưa cho cô. Tạm anh liền cầm đồng hồ nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới một hồi lâu, sau đó cảm thán, giờ mới biết đỉnh cao cuộc đời mà tôi mơ ước chỉ có giá trị bằng một cái đồng hồ. Nguyên tử cũng không đến mức đấy Tạm anh nhẹ nhàng sờ sờ đồng hồ Sau đó trả lại cho anh Lúc này mới trở lại đề tài lúc đầu Không giỡn nữa Nguyên tử tôi cảm thấy hình như anh chưa hiểu rõ ý của tôi Vậy để tôi nói đơn giản lại một chút đi Tôi không tin anh không bởi vì 100 triệu này Tôi không biết phải nói như thế nào nữa Nhưng mà anh có nhớ lúc đầu chúng ta bắt đầu như thế nào không Tôi là ân nhân cứu mạng của ông nội Còn anh là thiếu gia nhà giàu bị ép cưới tôi Nguyên tự sửng sốt tạm anh liền cười cười, tiếp tục nói, mục đích anh kết hôn với tôi là cổ phần của ông nội, mục đích tôi kết hôn với anh là tiền và bác sĩ. Chúng ta đã từng cãi nhau, tôi từng mắng anh dối trá, anh cũng từng mắng tôi đỡ đệ ma. Chúng ta va va đập đập đến bây giờ, đến lúc ông nội ra đi, lại một lần nữa dùng lợi ích buộc chặt chúng ta với nhau. Chúng ta vẫn chưa ly hôn, anh là vì cổ phần của ông nội, tôi là vì tiền. Đỡ đệ ma, dùng để chỉ người con gái lớn trong một gia đình nhiều con chịu ảnh hưởng của quan niệm gia trưởng thông thường, do ảnh hưởng của gia đình cô ấy sẽ hy sinh cho em trai mình bất kể giá nào. Có thể nói là mẹ thứ hai của em trai. Nếu tạ anh không tóm tắt lại cuộc hôn nhân này, Nguyên tự chưa bao giờ nghĩ đến giữa hai người bản chất lại là như thế này, cũng không biết sẽ tồn tại nhiều vấn đề như vậy. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, giữa hai chúng ta chỉ có lợi ích. Anh nói anh thích tôi, nhưng mà lý do này không thể khiến tôi tin tưởng được. Hay nói thế này đi, Nguyên Tử, nếu hiện tại tôi nói tôi thích anh, có phải anh sẽ cảm thấy tôi muốn ở lại thêm 2 năm là vì muốn lấy 200 triệu kia đúng không? Đương nhiên là không phải. Nguyên Tử muốn trả lời cô như vậy, nhưng mà nếu đem tình cảnh đảo ngược một chút, nhìn nó từ vị trí của Tạ Minh, tình yêu trong cuộc hôn nhân này quả nhiên quá rẻ tiền. Bọn họ bắt đầu quá vội vàng và hồ đồ, dây dưa quá nhiều lợi ích cùng ân oán. Đây là một khối thịt thối, nếu anh và tạ manh muốn bắt đầu lại, vậy thì cần phải cắt bỏ khối thịt thối này đi. Nếu không sẽ không mọc ra thịt mới, miệng vết thương cũng vẫn sẽ luôn đau và thối dữa. Nguyên tự thở ra một hơi, nhìn về phía tạ manh nói, anh biết rồi, anh đã hiểu được ý của em. Tạ manh tôi có ý gì nói nghe coi. Nguyên tự đứng dậy rời đi, bộ dáng khi rời đi còn mang theo chút cô đơn. Tạ manh nhíu mày nhìn anh, sau đó mím môi. Mãi đến khi anh đóng cửa lại, tạ manh mới bày ra gương mặt thỏa mãn mà nói, mình thật đúng là hồng nhan họa thủy mà. Tạ manh cảm thấy có lẽ nguyên tự thật sự có một chút thích cô cho nên hai ngày này liền cố ý tránh xa anh. Theo suy nghĩ của tạ manh tình cảm giữa bọn họ đã bị trộn lẫn với quá nhiều thứ khác vậy nên không thể nào chỉ bằng một từ thích đơn giản là có thể ở bên nhau. Đương nhiên, đối với tạ manh mà nói, có lẽ thích của nguyên tự cũng chỉ là nhàn nhạt qua hai ngày chắc hẳn đã quên. Cho nên, tạ manh nghĩ sẽ rời lại hai ngày, thậm chí có thể chờ đến một tuần sau mới nhắc lại chuyện ly hôn, sợ rằng nếu hiện tại nói anh nghe xong sẽ không thoải mái. Chính vì vậy mà mấy ngày này, tạ manh tự mình bắt xe buýt đến công ty đi làm. Bởi vì chuyện giang nhã tuyên từ chức khoảng thời gian này mọi người trong văn phòng càng thêm bất mãn với cô. Nhưng tạ manh hoàn toàn không thèm quan tâm, dù sao cô sẽ rời đi sớm thôi, đồng nghiệp có thích hay không thích cô thì cũng có liên quan gì đâu. Tạ manh không bị ảnh hưởng, vẫn chạy đến nghiêm túc làm việc mỗi ngày, nhưng lại không hề nghiêm túc học tập. 100 triệu chắc chắn đã tới tay cuộc sống này cô đây đã chiến thắng. Đợi đến thứ hai hẹn gặp luật sư Y Hiên nói về vấn đề ly hôn, cô sẽ lập tức thành công lui thân. Mà trong khoảng thời gian này, tạ manh ở văn phòng cũng không làm gì ăn uống chơi Bởi sau đó chính là suy nghĩ sau khi ly hôn sẽ làm gì Mỗi ngày cô đều tay trái chống cầm, tay phải cầm bút vẽ vời lên giấy 100 triệu lần đó, trước tiên phải mua một căn hộ cho mình Giá nhà ở Phụ Thành rất cao, mua nhà và trang trí này nó cũng khoảng 10 triệu Còn có thể mua bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, hết thảy đều mua Còn gì nữa không nhỉ À, mình phải đi học lái xe, phải mua một chiếc xe nữa. Ừm, còn dư lại cứ đến ngân hàng gửi tiết kiệm là được. Với đầu óc này của cô thì cô không dám nghĩ đến việc sẽ đầu tư vào thứ gì đó, làm không tốt có khi còn sẽ tiêu tán hết cổ cải. Nhưng mà gửi tiết kiệm thì hoàn toàn có thể đó nha. Nhiều tiền như vậy, tiền lãi tiết kiệm hoàn toàn đủ để cô tiêu xài. Đương nhiên, còn phải giúp đỡ gia đình nữa, mình còn muốn mua bảo hiểm cho ba mẹ thay nội thất mới. Nếu bọn họ bằng lòng đổi một ngôi nhà lớn hơn, mình cũng có thể đưa tiền Còn có chị với em trai mình, mình cũng phải tìm gì đó giúp họ mới được Tạ manh nghĩ rồi lại nghĩ, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều Lại không nghĩ đến còn chưa hẹn trước, cuối tuần lại có thể gặp được luật sư Bởi vì hôm đó là ngày nghỉ, cô ngủ đến lúc mặt trời lên cao, nghĩ đến ngày mai sẽ hẹn gặp luật sư Sau đó là có thể trao đổi chuyện ly hôn, tâm tình của cô cực kỳ tốt Ngay cả thời tiết bên ngoài cũng ấm áp cả người đều nhẹ nhõm mà xuống lầu. Sau đó cô thấy hai người Nguyên Tự và Y Hiên đang yên ổn ngồi ở phòng khách uống trà xem tivi. Lúc ấy tạ manh liền ngây người. Gì vậy, mình còn chưa hẹn luật sư Y Hiên mà. Y Hiên quay đầu lại nhìn cô chào hỏi, phu nhân. Tạ manh ứng, Nguyên Tự nghe được giọng nói, quay đầu nhìn về phía cô, dậy rồi. Tạ manh ngơ ngác gật đầu, Nguyên Tự liền chỉ vào phòng bếp nói, đi ăn sáng trước đi. Tạ manh đi vào phòng bếp rót một ly sữa bò trốn ở cửa nhìn ra bên ngoài. Nguyên tự đưa lưng về phía cô, lại giống như có mắt ở sau lưng, nói ăn nhanh đi, trên bàn có sandwich, ăn xong thì ra đây. Tạ manh lại ứng một tiếng, sau đó nhanh chóng quay vào trong. Chờ đến khi cô ngồi vào phía đối diện hai người bọn họ, Y Hiên đã để sẵn một phần văn kiện trên bàn, anh đem văn kiện đẩy đến trước mặt cô, nói, phu nhân, đây là thỏa thuận ly hôn, mời bà xem qua. Tạ manh. Thấy tạ manh vẫn chưa hiểu rõ tình huống, y hiên liền cười giải thích ông nguyên tự đã liên hệ với tôi, nói rằng đã đến thời hạn nửa năm, ông ấy muốn yêu cầu ly hôn. Một khắc kia tạ manh cảm giác xung quanh trở nên yên lặng. Cô không biết những lời này có ý gì, nhưng trực giác cho biết nguyên tự không thể đề nghị ly hôn. Cô suy nghĩ thật lâu thật lâu, mới có thể nhớ ra nguyên tự đề nghị ly hôn đồng nghĩa với việc chủ động từ bỏ cổ phần công ty mà ông nội cho anh. Từ bỏ cổ phần công ty. Có ý gì chứ? từ bỏ cổ phần công ty có phải đồng nghĩa với việc anh ta không còn là tổng giám đốc của bằng Á, đúng không? Tạ manh khó có thể tin được sự thật này, cô quay đầu nhìn về phía nguyên tự, nguyên tự nhướng mày nhìn cô, nhìn cái gì? Tí tên đi, không phải, tạ manh lắc đầu, vội vàng nói với y hiên, là tôi muốn đề nghị ly hôn, không phải anh ta. Y hiên nhú mày, thu lại nụ cười trên mặt, cánh mắt nhìn tạ manh vô cùng nghiêm túc, hỏi, phu nhân, những lời này không thể nói đùa. Bà có xác định những lời vừa rồi vừa bà nói là nghiêm túc không? Tạ manh gật gật đầu, tôi rất nghiêm túc, không phải anh ta đề nghị ly hôn, là tôi đề nghị. Sao lại có thể hủy bỏ thân phận tổng giám đốc của anh như vậy chứ? Y hiên, nhưng thưa phu nhân, là ông Nguyên liên hệ với tôi trước. Cho nên là ông ấy yêu cầu ly hôn đầu tiên, vấn đề này đã không thể thay đổi. Tạ manh dùng một loại ánh mắt anh nhìn xem, anh chơi đến mức tìm chết rồi này. Nhìn nguyên tử. Nhưng Nguyên tự hoàn toàn không để ý, vẫn cúi đầu uống trà lứt si động như cũ, như thể tạm anh mới là người mất đi mới tài sản kia. Hoàng thượng không vội, nhưng thái giám đã gấp chết rồi nha. Trong khoảng thời gian này, Nguyên tự đối xử với cô rất tốt, làm sao cô có thể thật sự làm ngơ đây. Không thích hợp là không thích hợp, nhưng anh ấy tốt là anh ấy tốt, hai chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Sáng sớm rời giường người đầu tiên nhìn thấy chính là anh, đồ ăn sáng là anh chuẩn bị, xe ngồi đi làm cũng là xe của anh. Cơm trưa là ăn cùng với anh, buổi tối cùng anh đi siêu thị mua sắm. Thậm chí còn dựa gần nhau cùng xem phim kinh dị, cùng nhau cãi vã, cùng nhau đùa giỡn. Cho dù sau này hai người có chia tay, đây vẫn sẽ là một phần ký ức đẹp đẽ của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thước đoạt quyền lực của anh ở Bằng Á, người như anh cũng không thích hợp xuống làm dân thường. Tạ manh hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Y Hiên, nói rõ lại một lần nữa, là tôi kêu anh ấy liên hệ anh, chắc anh có nhầm lẫn gì rồi, bởi vì tôi không biết liên hệ với anh như thế nào, nên đã nhờ anh ấy giúp đỡ. Y Hiên mỉm cười thu lại văn kiện trong tay, tạ manh cho rằng việc này coi như giải quyết xong, liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy Y Hiên để văn kiện lại vào túi, sau đó lấy một bản khác ra, nói tai của tôi hoàn toàn không có vấn đề, ông Nguyên gọi điện thoại cho tôi nói rất rõ ràng. Ông ấy muốn ly hôn, ông ấy sẵn sàng chấp nhận từ bỏ bằng á. Tạ manh, đầu óc anh ta không được tỉnh táo cho lắm ấy mà. Y Hiên không thèm quan tâm đến câu này của cô, đem phần văn kiện mới đẩy đến trước mặt cô nói tuy là như thế thì bà cũng đã tác động đến phần di trúc ẩn được giấu đi. Cho nên tôi đã thay bà viết một văn bản ly hôn mới. Bà có muốn xem qua không? Tạ manh, tác động, sao lại tác động? Y Hiên mở văn kiện ra, sau đó nói với cô tôi sẽ nói sơ qua một chút về tài sản của bà Bà có một căn biệt thự ở phía bắc phụ thành Tạ manh, còn có, tạ manh vội vàng cắt ngang lời nói của Y Hiên Đợi đã không đúng tôi có biệt thự khi nào chứ Y Hiên mỉm cười với cô, nói xin bà vui lòng chờ tí nữa Để tôi thống kê tài sản của bà một chút Trong lòng tạ manh lập tức trở nên luống cuốn Trực giác của cô cảm thấy chuyện này cứ không đúng lắm Nhưng hiện tại lại không thể ngắt lời anh, vậy nên hoảng loạn gật đầu bảo anh tiếp tục nói Y Hiên liền nói tiếp biệt thự ở phía Bắc Phụ Thành, chung cư ở phía Đông Phụ Thành Luôn cả chi phí trang hoàng sửa sang lại tổng cộng hơn 126 triệu Nhưng ông Nguyên nói số lẻ dư ra sẽ không tính, chỉ tính cho bà 100 triệu, đây chính là tài sản mà bà sở hữu Tạ manh yếu ớt sơ tay, tôi yêu cầu giải thích tiền của tôi đâu Y Hiên gật đầu nói, được để tôi giải thích cho bà hiểu Lúc Nguyên lão tiên sinh mất, đã từng chia di chúc cho bà và ông Nguyên tự là, sau nửa năm, nếu là bà tạ manh đệ đơn ly hôn sẽ nhận được 100 triệu tiền mặt. Nếu là ông Nguyên tự đệ đơn ly hôn, đồng nghĩa với việc từ bỏ cổ phần của Tổng Giám Đốc bằng Á. Mà phần di trúc ẩn cần có điều kiện tác động của Nguyên lão tiên sinh chính là, sau nửa năm, nếu sau khi ông Nguyên tự đưa ra đề nghị ly hôn nhưng bà tạ manh hơn hai lần muốn rút về đổi thành bà yêu cầu trước, thì phần tài sản của bà tạ manh sẽ không thay đổi giá trị, nhưng có thêm một điều kiện. Tạ manh biết mấu chốt đã đến, điều kiện này chính là mấu chốt khiến tài sản hiện tại của cô thay đổi. Thì hiên nhẫn nhịn cuối cùng vẫn cười một chút, sau đó nghiêm túc nói, sau khi đã tác động đến di trúc ẩn điều kiện phát sinh thêm chính là ông Nguyên tự có quyền quyết định hình thức tài sản của bà tạ manh. Có ý gì chứ? Tạ manh nhắm mắt cảm giác đây không phải chuyện tốt. Có nghĩa là dưới điều kiện giá trị 100 triệu không thay đổi ông Nguyên tự có quyền đưa ra bất cứ tài sản nào có giá trị tương đương 100 triệu để thay thế. Bao gồm bất động sản, cổ phiếu, quỹ, đồ cổ tranh giá trị, v.v. Tạ manh che ngực lại, nói cho nên, 100 triệu của tôi. Lúc này nguyên tự mới nâng mắt nhìn về phía cô, nhàn nhạt tiếp lời anh đều đã đổi hết thành bất động sản cho em rồi. Tạ manh tự cảm thấy hổ thẹn vì vừa rồi mình còn lo lắng cho anh, hiện tại cô chỉ muốn đánh chết anh. Y hiên thấy bộ dạng cắn răng của tạ manh, anh nhướng mày liếc nhìn nguyên tự một cái, nguyên tự hất cằm bảo anh tiếp tục. Y hiên liền tiếp tục nói, đồng thời, hai ngôi nhà này không thể giao dịch trong vòng 5 năm. Tạ manh lại trúng thêm 3 mũi tên vào ngực 5 năm. Tạ manh đứng dậy nhào về phía nguyên tử, tức giận gầm lên một tiếng tôi đây phải liều mạng với anh. Nguyên tử giật mình, nghĩ muốn đứng dậy nhưng vẫn chậm một bước rứt khoát ôm cô vào trong lòng nói tiếp còn chưa xong đâu. Tạ manh hung tợn nhìn về phía y hiên còn nữa. Y hiên cười to, sau đó nói đúng vậy chung cư ở thành đông là bà và ông nguyên Tự cùng nhau đứng tên thuộc về tài sản chung. Nhưng bà yên tâm, một nửa tiền của chung cư này là ông Nguyên tự tự mình trả, ông ấy cũng bỏ ra không ít tiền. Tạ manh tôi, tôi cô đã thức đến mức không nói nên lời. Nguyên tự vỗ vỗ lưng cô, nói, "Không giận, không giận, thành Bắc hiện tại đang xây mới, nói không chừng sau này giá trị có thể lên đến 300 triệu đấy." Tạ manh rốt cuộc bị anh chọc tức đến mức muốn xỉu ngang, "Chung cư ở thành Đông thì sao? Mắc Cái Thá gì lại muốn đứng tên của anh? Cho tôi thêm 20 triệu đó thì anh sẽ chết sao?" Đồng hồ anh đeo còn có giá chỉ hơn 70 triệu Nguyên tự vừa nghe xong, vẻ cao lãnh nháy mắt đã biến mất Anh lập tức bật mốt cún con tội nghiệp mà nhìn tạ manh Giọng điệu có chút thê lương nói Sau khi ly hôn anh đã không còn là tổng giám đốc của bằng Á Tạ manh, anh không ở cùng với em Chẳng lẽ em muốn anh ngủ ngoài đường sao? Tạ manh, WTF Cảm giác có chỗ nào không đúng Nhưng lại không biết không đúng ở đâu chương 53 Y Hiên sửa sang lại hai văn kiện cho rõ ràng, nói tiếp với hai người, hôm nay đến đây đã tôi cần phải sửa mấy tài liệu này thêm một chút, hai ngày tới sẽ liên lạc gọi hai người đến cục dân chính. Tạ manh và Nguyên tự cùng tiện Y Hiên ra ngoài cổng, trước khi đi Y Hiên còn quay lại cười hề hề với tạ manh, căn hộ ở phía bắc thành phố không dễ giao dịch đâu. Tạ manh sừng sốt, chớp chớp mắt, không rõ những lời này mang ý gì. Nguyên tự nghe thế chừng mắt với Y Hiên, đúng là nhiều chuyện thật. Y Hiên đẩy gọng kính lên trên mũi nói, đã từ chối cổ phần thì không thể hối hận tôi đã thông báo với Nguyên Dực rồi, mấy ngày nữa sẽ để hai người gặp nhau hoàn tất thủ tục. Nguyên tự gật đầu Y Hiên lại tò ngò hỏi hắn, cậu không hối hận chút nào sao? Nguyên tự lại lắc đầu thật lâu sau có nói một câu, một số chuyện không tránh được. Tạ manh hai người trò chuyện mà cứ như đấu trí, cô nghĩ có thể hai người có gì muốn nói với nhau nên xoay người vào nhà trước. Chờ tạm manh đi rồi, y hiên mới giơ tay đẩy nguyên tự một cái cậu có phải điên tình rồi hay không? Cổ phần thì thôi đi, lại còn căn nhà ở thành bắc nữa. Thành bắc đấy, lần trước tôi gạ cậu còn mãi không chịu bán cơ mà. Nguyên tự cười nhạo, tôi có ngu đâu, còn không ngu, với diện tích khăn biệt thự đấy còn cả một ngọn núi ở phía sau nữa mà nói 100 triệu bán là bán. Tôi đồng ý mua lại 200 triệu mà nói gãy lưỡi cũng không thèm bán là sao? Nguyên tự cười cười, cô ấy với cậu mà so sánh được với nhau hả? Y Hiên cực kỳ đau lòng, thở dài, cậu tính toán thế nào? Đóng băng tài sản của cô ấy. Nguyên tự cười, đối với cô ấy, 100 triệu là cực kỳ lớn. Mua nhà, kinh doanh, mấy cái đó cũng ổn, nhưng cũng với ngần này tiền cô ấy cũng có thể rời khỏi thành phố này, thậm chí di cư ra hẳn nước ngoài. Nguyên tự nhớ lại những chuyện xảy ra ở kiếp trước, không cười nổi nữa, mà tôi lại không có tư cách gì để đóng băng tài sản của tạ manh, vì vậy chỉ còn cách đổi tiền thành bất động sản, chỉ có cách ấy mới kéo dài thời gian hơn một chút. Hai thế cũng không phải là lỗ. Nãy cậu nói căn nhà sẽ tăng giá lên 300 triệu, đến lúc đó sao chỉ có thể là 300 thôi chứ? Thôi dù sao đấy cũng là chuyện của mấy năm nữa. Thành Bắc đang tiến vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, nếu không sao bên khu đó lại rục dịch tiến hành phá bỏ và di rời chứ? Tuy chưa có thông tin chính xác nhưng bên đấy đừng nói là mua nhà biệt thự, đến chung cư thôi cũng không có ai bán để mà mua. Quên đi tên nhóc này bây giờ mở mồm ra là tràn ngập tự tin, hoàn toàn là thay tạ manh tính toán cẩn thận rồi. Cổ phần thì sao? Y hiên nghĩ khi không lại đau lòng cho miếng đất làm gì Ngược lại phải hỏi hắn định bán máu mấy năm để lấy lại được chỗ cổ phần chứ Đối với nguyên tự cổ phần cũng không chỉ đơn thuần là cổ phần Mà trong đó còn là tấm lòng của anh Vấn đề này làm nguyên tự ngẫm nghĩ rất lâu Từ bỏ quyền sở hữu cổ phần không phải là một chuyện dễ dàng Nếu cổ phiếu có liên quan mật thiết đến vị trí tổng giám đốc bằng á Và số vốn khổng lồ đó thì nguyên tự cũng không quan tâm đến Anh không thể từ bỏ nó dễ dàng, chủ yếu là do ái náy trong lòng. Nhưng cá và tay gấu không thể có cả hai cái cùng lúc nói chung cuối cùng anh vẫn phải quyết định chọn một trong hai. Mà chọn tạm anh, là anh tự mình chọn. Nguyên tử, mọi người phải tự mình chiến đấu, nếu tư lập không biết cố gắng tôi cũng vẫn có thể làm hộ nó cả đời. Y hiên buồn cười lấy ra một tập tài liệu không có giá trị ném vào người nguyên tử. Lần trước lúc cậu ngồi lập gì chúc với tôi cũng không nói thế này, cậu nói cậu thiếu nợ anh nguyên lập cơ mà ông nội để lại cổ phần cho cậu, cậu bảo sau khi tư lập lớn lên đều để lại hết cho nó, nếu có chuyện không may gì xảy ra, toàn bộ tài sản cũng để lại cho thằng bé. Giờ thì hay rồi, cổ phần không còn, di chúc này cũng coi như vứt vào sọt rác. Thế cô ấy có biết vụ này không? Cái cậu từ bỏ không chỉ là chỗ cổ phần này. Nguyên tự nhận lại bản di chúc mà anh từng viết lúc trước, di chúc này là anh lập vào 2 năm trước. Lúc ấy, việc Nguyên lập qua đời đã đả kích anh nhiều đến mức nào? Nguyên Lập và Nguyên Tự tuổi tác tranh lệch nhau không là bao từ bé đã chơi đùa lăn lộn với nhau mà lớn. Quan hệ giữa hai người phải nói là cực kỳ thân thiết. Nguyên Tự lúc trước chọn đi du học nước ngoài không phải vì muốn được đào tạo chuyên sâu thêm, mà chủ yếu là do không muốn ở lại tranh giành tạo hiểm khích với anh trai. Cứ tự nhiên như thế, Nguyên Lập tiếp nhận bằng á từ tay bố mình Nguyên Trạch Vũ, có câu nói gọi là con nối nghiệp cha. Về mặt tình cảm, Nguyên Lập là đứa con đầu lòng của Nguyên Trạch Vũ, ông đặt rất nhiều hy vọng cũng như tình cảm vào đứa bé này. Nguyên Trạch Vũ hy vọng Nguyên Lập có thể kế thừa bằng á, quả thật ông đã không bị thất vọng, Nguyên Lập rất có năng lực và cũng là một người rất tranh đua. Nguyên tự, hai chữ này đi tìm tòi một chút là biết ý nghĩa của nó là nghiệp lớn. Nguyên Trạch Vũ gửi gắm niềm hy vọng của mình vào hai chữ này, mong đứa con trai thứ hai của mình có thể tự đứng lên bằng chính sức lực của mình tự mình xông pha lập nghiệp lớn. Nguyên tự biết được ý nghĩa tên của mình từ rất lâu rồi, cũng do mối quan hệ với Nguyên lập rất tốt, anh không muốn giữa hai người xảy ra chuyện lục đục tranh giành. Vì thế, năm 18 tuổi, Nguyên tự quyết định lựa chọn ra nước ngoài. Đối với Nguyên tự, Nguyên lập là một người rất quan trọng, vì thế cho nên khi biết được vì cuộc điện thoại của mình mà anh trai gặp sự cố, làm sao anh có thể nào chấp nhận được sự thật này. Khoảng thời gian đó, Nguyên tự không còn thiết tha gì nữa chính Nguyên tư lập là động lực để anh trụ vững. Sau khi Nguyên Lập đi, đứa bé trong bụng đào nhã nhân là lý do để anh ở lại tiếp tục điều hành công ty. Nguyên tự đầu quân cho bằng Á, tham gia vào nhóm cổ đông, thay đổi cục diện nghiêng trời lật đất chính là để có một ngày anh có thể giành lại được công ty trong tay Nguyên Lập giao lại cho Nguyên Thư Lập. Dù thế chuyện này cũng chỉ như lông gà vò tỏi mà thôi, không si như gì. Bởi vì trước khi Nguyên lão ra từ qua đời, cổ đông lớn nhất trong công ty vẫn là ông nội, gì mà Tổng Giám Đốc Trung Quy cũng chỉ là người đứng phía sau để điều hành mà thôi. Nói cách khác quyền lực thật sự nằm trong tay ông nội nguyên, Tổng Giám Đốc cũng chỉ là một người làm thuê. Cũng có thể nói, mấy năm nay, dù là nguyên lập hay nguyên tự thì cũng là tên lính quèn làm việc thuê cho ông nội nguyên. Hai thế mới nói, ai làm CEO mà chả được khác gì nhau chứ. Ông nội nguyên mới là người có quyền lực cao nhất, kể cả một tổng giám đốc không còn nữa thì chỉ cần đổi một người khác lên thay thôi là được có đúng không. Cho nên công ty cũng không thuộc về nguyên tư lập, đây chỉ là cái gông xiềng mà nguyên tự tự tạo ra để tròng vào đầu. từ bỏ cổ phần thì dễ, nhưng khó là khó ở cái này. Nhớ đến mấy chuyện trước kia trong lòng nguyên tự không còn nhiều xáo trộn anh nhẹ giọng nói liên quan gì đến cô ấy. Cần gì phải cho cô ấy biết, đây là do chính tôi lựa chọn. Nếu đã chấp nhận từ bỏ anh sẽ không hề hối hận Anh nguyên tự cũng có thể tự mình xông pha lập nghiệp mà nguyên tư lập cũng nên tự mình tạo ra khoảng trời riêng cho mình Nguyên lập có thể cho nó, nhưng nó cũng có thể tự lực vì chính bản thân mình Y hiên lắc đầu thở dài, thôi thế cũng tốt, lúc trước cậu cứ bắt tôi làm nên tôi mới giúp cậu lập di chút này thôi Anh nguyên lập mất cũng vì rất nhiều thứ ngoài y muốn, ngược lại cậu đấy cứ luôn nghĩ tất cả là do cho mình Cậu có thể đối xử tốt với tư lập cũng là giúp anh Nguyên lập một phần rồi. Nhưng lần trước cậu lại quyết định để lại tất cả cho nó ấy chính là tự mình giam cầm bản thân. Giờ có thể thoát ra ngoài. Thế cũng tốt, Nguyên tự gật đầu, vứt lại tập tài liệu cho y hiên, hủy giúp tôi đi. Nếu tôi đã có sự lựa chọn mới tự tôi sẽ có trách nhiệm mới với nó. Còn tư lập chắc chắn tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Y Hiên bất đắc dĩ cười nói, ok ok, vậy tôi đi đây, ngày mai sẽ liên lạc lại với cậu. Nguyên tự nhìn bóng anh đi, thở dài. Hai, sống chết có số, phú quý tại trời, cứ cố gắng hết sức mình là được. Anh chị vui lòng điền thông tin vào tờ đơn này, sau đó xác nhận lại rồi điểm chỉ vào ô phía dưới. Nhân viên công tác quy củ hướng dẫn hai người những việc cần làm. Tạm anh và Nguyên tự rất nghiêm túc ký tên, rồi lăn dấu vân tay, sau đó nhìn nhân viên công tác tiếp nhận xử lý tờ đơn. Chỉ một lát hai tờ giấy ly hôn màu đỏ chữ bạc được đặt trước mặt họ, mỗi người một tờ thể hiện rằng hai người không còn quan hệ pháp lý nữa. Tạm anh cầm lấy giấy chứng nhận ly hôn, sờ sờ trong đầu 398 vang lên tiếng nói ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ rời đi. Nhìn tờ giấy trong tay, tạm anh hỏi nó, còn 602. 398 an ủi cô, không cần lo lắng, nó đã đi từ lâu rồi. Tạ anh thấy kỳ lạ, 398 tiếp tục giải thích nam chính đã không còn là tổng giám đốc của bằng á, chuyện này không còn phù hợp với mạch truyện tổng tài bá đạo nữa rồi. Nam chính không còn là nam chính, huống chi anh ấy lại từ bỏ cổ phần vì cô chắc hẳn sẽ không còn dây mơ dễ má gì với Giang Nhã Tuyên nữa. Nhiệm vụ của bọn họ thất bại rồi, 602 còn ở lại làm gì nữa. Tạ anh gật đầu, bên kia nguyên tử đã đứng dậy gọi cô đi. Tạ manh bỏ giấy ly hôn vào trong bao, vỗ vỗ bao ra hai cái rồi mới đứng dậy rời đi cùng nguyên tử. Chúng ta ly hôn rồi, đi ăn mừng một bữa đi. Nguyên tử lái xe ra đón cô, lúc tạ manh lên xe anh mở lời đề nghỉ. Tạ manh cạn lời, hỏi lại không cần, ly hôn thì có gì tốt mà cần chúc mừng. Nguyên tử cười, sao không tốt lại không được chúc mừng. Mãi mới quay trở lại kiếp độc thân, phải chúc mừng một chút chứ. Vì thế hai người đi vòng vòng tìm tiệm ăn cơm, lúc quay về nhà đương nhiên bị Nguyên lão phu nhân gọi lại giáo dục một trận. Đương nhiên, bà mắng bọn họ vì tâm trạng bà hôm nay không tốt lắm. Nguyên tự và tạ manh cảm thấy tuổi bà cũng đã cao, có thể sẽ khó chịu với việc bọn họ ly hôn nên mới gọi lại mắng vốn hai ba câu. Về phía tạ ra tạ manh cũng chỉ tùy tiện thông báo một câu. Lâm liên lúc trở về nhà thì biết quan hệ giữa hai nhà đến đây là chấm dứt. Lại nói kết hôn cũng là chuyện của cả hai bên gia đình, quan hệ giữa tạ gia và nguyên gia cũng vì thế mới thân quen. Bây giờ quan hệ hai bên không còn, hai gia đình vì thế cũng sẽ chấm dứt. Mặc dù vậy, Lâm Liên vẫn đồng ý chăm sóc tư lập nguyên gia rất cảm kích tỏ ý muốn đưa thủ lao, Lâm Liên đương nhiên không chịu. Cũng vì có nguyên tư lập mà gia đình hai bên vẫn dây dưa với nhau. Tạ manh sau khi ly hôn cũng không dọn ra ngoài ngay lập tức cô nghĩ ít nhiều cũng phải cho bà nội một ít thời gian để thích nghi ở lại thêm hai ngày mới dọn đi. Để không bị những suy nghĩ tả ác của nguyên tự được thực hiện Tạ manh tiên quyết không sống chung với anh nữa. Ban đầu cô cũng nghĩ chuyển về ở nhà mẹ đẻ. Nhưng nhà bố mẹ cô vốn không to gì cho cam, không có phương tiện đi lại thì thôi, từ chỗ đó đến trung tâm thành phố cũng khá xa nữa. Mấu chốt là thời gian này nguyên tư lập rất hay mè nheo ngủ lại ở tạ gia khiến cô không còn chỗ để ngủ. Nhưng cô cần làm cái gì? Bản thân cũng có nhà, lại nằm ở phía đông, khu tổ hợp náo nhiệt nhất thành phố. Cô còn muốn chen chúc ở đó làm gì? Dù sao nhà ở cũng không thể để không thế được. Đương nhiên cô cũng cân nhắc cả căn biệt thự ở phía bắc nữa. Nhưng có một lần nguyên tự đưa cô đến đó xem, ôi thôi đừng nhắc đến nữa, cái khu khỉ ho cò gáy ấy mà. Xung quanh hoang vu hẻo lánh không nói, đi mãi mới thấy hộ dân, chắc cũng là nhà được xây từ vài chục năm trước rồi. Biệt thự chỗ ấy muốn cái gì là không có cái đấy làm gì có siêu thị tất cả mọi người đều mua bán ở các tiệm tạp hóa tự phát thôi. Sao ở phụ thành vẫn có khu ngoại ô như vậy chứ? Thật sự không phù hợp để ở khoảng cách tới trung tâm thì càng không phải nói tuy không xa bằng từ khu nhà của mẹ cô nhưng quan trọng là ở đấy không có hệ thống giao thông công cộng. Ở thành phố lớn như Phụ Thành, sao vẫn còn có chỗ lạc hậu đến như này Tạ manh cũng không chịu được cảnh sống một thân một mình trong căn biệt thự to tường ấy Vậy thuê nhà thì sao? Để thuê được một căn nhà rộng ở thoải mái thì một tháng tiền nhà lên tới một vạn cô ngu gì Cô vẫn còn có một căn nữa, sao lại phải ném tiền qua cửa sổ như thế? Thế mua một căn khác thì thế nào? Tạ manh lại khóc ròng, không đủ tiền Có tiền mua thì không còn tiền để sửa sang nhà cửa Mua căn đã trang trí đầy đủ nội thất rồi thì mấy căn hợp giá tiền lại cách khu biệt thự này rất rất xa. Cho nên, sau khi công bố di trúc ông nội mỗi tháng cho cô 200 vạn tiền tiêu vặt hóa ra là cũng suy xét điểm này rồi sao? Hừ, đúng là ông nội và cháu trai đều cùng một ruột. Lươn lẻo vãi, chương 54, bởi thế mới nói, sau nhiều lần nâng lên đặt xuống tạ manh quyết định dọn vào ở căn chung cư phía đông. Điều này không hề chứng minh là cô đang thỏa hiệp với nguyên tự nhé. Chỉ là nhu cầu chính đáng của cô mà thôi. Vài ngày sau tạ manh với Nguyên tự cùng nhau chuyển nhà. Nguyên lão phu nhân nghe nói hai đứa cháu mình dọn từ nhà cũ sang nhà mới trên mặt bà lộ niềm vui sướng. Chờ xe Nguyên tự đi khuất bà mới nói thầm với dì Vương thằng kia lươn lẹo thế không biết. Căn chung cư này nằm trong một khu đô thị nổi tiếng xa hoa, hướng phòng cũng rất tốt view thì khỏi phải nói tuyệt hảo. Phần thô đã hoàn thiện xong, một mét vuông cũng lên tới trên dưới 10 vạn. Ngay cả lúc nghĩ mình có 100 triệu tiền mặt tạ manh cũng chưa từng cân nhắc sẽ mua nhà ở khu vực này. Căn 100 mét có trị giá là 1 triệu tệ đấy. Cô cũng không phải là nhiều tiền đến mức đấy, việc gì phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Nghĩ đến đây, cô lại nghiến răng, hung hăng chừng mắt liếc nguyên tự phía trước hỏi, sao hôm nay anh cũng chuyển nhà là thế nào hả? Nguyên tự nhìn cô trong gương chiếu hậu một cái, rồi khởi động xe đi đến khu đô thị, thong thả ung dung đáp, anh không thích ở một mình cũng không muốn một thân một mình chuyển nhà. Tạm anh thật sự rất ngạc nhiên, anh còn tí liêm sỉ nào không thế. Trước khi ông nội mất, anh vẫn luôn ở một mình bên ngoài đấy nhé. Nguyên tự không bị câu hỏi này đánh bại, cứ như thế đây là chuyện đương nhiên, đàng hoàng trả lời, sao em lại nghĩ là người ta sống một mình vì người ta thích điều đó. Trên thế giới này, số người sống một mình không ít nhưng những người ghét tịch mịch cô đơn cũng khá nhiều đấy nhé. Thở ra một hơi, tạ manh tự nhủ quên đi, mày tức giận làm gì. Dù sao cũng là chuyện đã rồi, về sau từ từ tìm cách tính là được. Nguyên tự dừng xe trước cửa tạ manh mở cửa ra lào bào căn đấy xa cổng như vậy, từ đấy đi ra ngoài cũng mất 10 phút. Sao anh lại mua nhà ở đấy chứ? Chẳng lẽ em thích ở cạnh đường cái? Nguyên tự quay đầu lại kỳ quái hỏi cô, không nói tới khói bụi, xe cộ đi lại ồn ào thế em chịu được sao? Nguyên Tử không thể hiểu nổi suy nghĩ này, bản thân anh cũng mua một căn ở phía tây thành phố. Sao lại ở phía thành tây? Khu đó không hề đông đúc náo nhiệt cũng không nhiều chỗ ăn chơi ngon nghề. Về đêm, khu phía tây đó lại khá yên tĩnh. Lúc trước đi xem phòng, Nguyên tự không suy nghĩ chốt ngay một căn ở phía tây. Còn không phải là vì khu phía tây yên tĩnh hơn sao? bây giờ để đưa cô chuyển ra ở trung cư anh cũng ngàn chọn vạn thuyền mới quyết định mua ở đây nếu không thuận tiện cho cô tạ manh chắc chắn không dễ dàng đồng ý di chuyển đâu tạ manh tuy mồm lẩm bà lẩm bẩm nhưng lúc đi đến dưới chân tòa nhà cô vẫn nghiêm túc nhìn ngắm một lượt tiểu khu ở đây có khác so với những khu khác một chút ban công rất rộng cứ một tầng lại một tầng đan xen nhau từ diện mạo ngôi nhà so với khu dân cư bình thường xa hoa hơn phong cảnh càng thêm chói mắt Trước cửa tòa nhà có máy nhận diện khuôn mặt Nguyên tự quay đầu lại nói với tạ manh tí nữa anh bảo nhân viên quản lý thêm nhận diện của em vào hệ thống. Tạ manh gật đầu đồng ý. Đến thang máy cũng rộng hơn so với các khu chung cư khác tuy không chờ thêm được bao nhiêu người nhưng thang ở đây được trang trí rất thanh lịch sang trọng. Phía trên treo tranh sơn dầu, dưới chân còn lót một lớp thảm rất dày. Lúc dừng lại trước cửa căn hộ Nguyên tự đưa tay mở cửa tạ manh cũng đi vào. Đập vào mắt chính là nội thất trang trí theo phong cách châu Âu, tạo cảm giác xa hoa, nền nã. lướt mắt một vòng là biết cả căn nhà đều được sử dụng các thiết bị điện thông minh. Không thể không nói, khắp nơi đều hiện lên một chữ tiền tiền tiền. Tạ manh nhìn thấy thế vô cùng đau lòng. Ôi trời ơi, đều là tiền đó. Cô thở một hơi kiềm chế sự đau lòng, sau đó nhìn cả khung cảnh xung quanh. Phòng khách và ban công được ngăn cách bởi một chiếc cửa sổ sát đất nên ánh sáng luôn tràn ngập khăn phòng. Đây là căn hộ thông tầng, cầu thang đi lên tầng 2 được ốp bằng gỗ đỏ, trên mặt sàn là sẵn màu ấm từ gạch men xứ. Các dụng cụ trong phòng bếp đều là loại tiên tiến nhất. Tạ manh cảm thấy, mọi thứ đều cực kỳ hoàn hảo, rất phù hợp với ý định của cô. Chỉ có duy nhất một cái không tốt tạ manh không khỏi cảm thán một câu, chỗ này chắc đắt lắm nhỉ. Nguyên tự cũng cảm thán theo, đúng thế. Lúc trước để tìm mua mấy thứ xa xỉ này anh phải bỏ ra rất nhiều công sức. Tiêu 100 triệu tưởng dễ nhưng thực ra lại không dễ và không hề đơn giản, nội thất không phải cứ nhồi nhét những món đồ đắt tiền vào là được. Một số cái phải tốt khiến gia chủ cảm thấy thoải mái, và còn phải phù hợp với chủ nhân ngôi nhà, suy cho cùng, nơi này là để ở chứ không phải để trưng bày. Người ở không ai khác chính là bản thân mình, như vậy, phòng ở thích hợp với bản thân còn quan trọng hơn là cư cố đấm ăn xôi nhồi nhét vào những đồ đặc xa xỉ. Căn hộ này mặt sàn cả hai tầng tổng cộng là 260 mét vuông, nguyên tự dẫn tạm anh đi tham quan một vòng, tầng 2 là phòng ngủ, dùng cho mục đích riêng tư còn khu vực tầng 1 chủ yếu là không gian sinh hoạt chung. Lúc trước khi còn đang làm bản vẽ thiết kế nội thất, anh rất chú trọng vấn đề riêng tư. Ngoại trừ bếp trên tầng 2 cơ bản cũng có đầy đủ tiện nghi, hơn nữa còn có cả cửa chống trộm. Ở trong phòng của mình, em muốn làm gì đều được, nếu em không cho phép anh cũng không thể vào được. Tạ anh rất hài lòng, nhưng vẫn còn thấy chưa đủ thế sao anh không xây luôn một cái bếp trên tầng 2 đi? Nguyên tự cười nhẹ hỏi lại, vậy bếp ở tầng 1 để làm gì? Anh còn làm luôn cho em một cái cửa ra vào ở trên tầng 2, em dùng luôn cái cửa đấy mà đi thấy thế nào? Tạm anh cực kỳ hài lòng, tốt đấy. Nguyên tự nhíu mày, anh làm vậy là vì ai chứ? Tạm anh, anh chính là một kẻ tiểu nhân thế mà còn dám nói hợp lý hợp tình như thế được hả? Tuy tạ manh biết nguyên tự là kẻ tiểu nhân nhưng cũng là mọi chuyện đã đành Ngoài ra lúc nghe thấy Y Hiên nói bóng gió như vậy cô cũng bỏ thời gian ra tìm hiểu thị trường nhà đất phía thành Bắc một chút Theo những gì cô tìm hiểu được giá trị của căn biệt thự kia chắc chắn vượt xa con số 100 triệu tể Bởi vậy mấy ngày hôm nay tạ manh cũng cố gắng đối xử hỏa ái với nguyên tự hơn không còn mặt cao mày con nữa Nhưng nói đi nói lại trong cái chuyện này nguyên tự chính là một con lươn Tiểu nhân đê tiện dám đi lừa lọc gái nhà lành. Hai người trước tiên về phòng riêng của mình dọn dẹp sửa sang lại, một lát sau, Nguyên tự đi sang bấm chuông cửa phòng cô. Tạ manh mở cửa, Nguyên tự đưa lời mời gọi, đi mua đồ ăn đi. Tủ lạnh dưới nhà trà có thức ăn dự trữ gì cả. Giây phút này, bản chất trạch nữ đột nhiên trỗi dậy, tạ manh không nghĩ nhiều buông lời cự tuyệt, hừm tôi không đi, anh thích thì tự mà đi. Nguyên tự bình tĩnh, nhìn cô với ánh mắt khinh miệt cho nên tối nay em định ăn mì gói. Tạ manh ngẩn ngơ, anh ta có ý gì? Hà ý tư chính là cứ cãi nhau với anh đi, rồi anh sẽ không nấu cơm cho cô nữa. Tạ manh cười mỉm, được. Anh chờ tôi thay quần áo rồi đi. Nguyên tự gật đầu tạ manh đóng sầm cửa lại thay quần áo. Nguyên tự nhìn ổ khóa trống trộm trên cửa một lúc cảm thấy có chút chướng mắt. Một lát sau tạ manh thay quần áo xong khóa cửa rồi đi siêu thị với Nguyên tự. Thang máy đưa hai người họ xuống phía dưới tầng hầm đỗ xe. Ở khu này bên dưới bãi đỗ xe còn xây thêm cả hầm trú ẩn. Qua chỗ này tiếng vang vọng lại thật kêu nha. Tạ manh chạy vội đến bên cạnh nguyên tử, nói tiếp rất thích hợp để ma quỷ lui tới. Nguyên tử tiến đến mở cửa xe trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh có lẽ bây giờ đang có một cô gái đầu tóc rũ rượi mặc váy đỏ ngồi ở ghế lái phụ bên trong xe. Tự nhiên anh cũng cảm thấy có chút lạnh xương sống, cạn lời nhắc nhở tạ manh, em nói chuyện tử tế chút được không? Sắp tới chúng ta thường xuyên phải đi đến hầm để xe đấy. Tạ manh ha ha ha cười to, tôi nói dỡ đấy mà. Anh để ý làm gì? Thế bây giờ chúng ta đi đâu mua thức ăn? Nguyên tự thuận miệng nói ra tên một cái siêu thị, tạ manh lên xe, bấm đốt ngón tay tính tính, sau đó nhíu mày không đúng. Để tính xem từ lúc anh nhìn trộm cơ thể tôi đến giờ là cách đây mấy tháng nhỉ? Nguyên tự có chút trột ra, khô khan trả lời cái gì mà nhìn trộm em? Cơ thể em có gì đẹp mà đáng để nhìn? Tạ manh lập tức uôn uôn eo, eo eo nhìn dáng người của mình một lượt, anh nói vậy là sao chứ? Nguyên tự sờ sờ mũi, cảm thấy có chút ngứa ngáy, nhưng vẫn kiên quyết trả lời anh lại cảm thấy đây là chuyện tâm linh tương thông, mà thôi bỏ đi, ừm, đúng thật là nhìn trộm. Nguyên tự nói xong, tạ manh há hốc mồm nhìn anh thế mà lại còn đàng hoàng thừa nhận như vậy. Nguyên tự nhanh chóng chuyển chủ đề, em nói cái này làm gì? Tạm anh lại ngẫm nghĩ, bẻ ngón tay tính toán, căn nhà này anh mua lúc nào? Trang trí khi nào? Tính thời gian, lượng formaldehyde trong căn nhà này vượt quá tiêu chuẩn, đúng không? Lúc đó mới biết cô đang lo lắng điều gì, nguyên tự khởi động xe chân an cô, đừng lo lắng. Sau khi trang trí nội thất cho căn nhà đẹp đẽ, anh đã thông gió trước rồi. Đồ đặc thì mua từ mấy tháng trước, cũng là đồ an toàn, không có mùi. Hai tháng này, chỉ có lắp thêm cửa chống trộm thôi, em yên tâm, em sẽ không bị bệnh bạch cầu đâu. Tạ manh lúc này mới yên tâm, chờ đến khi xe ra khỏi tiểu khu cô không nhịn được hỏi nguyên tử. Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc, vạch phân cách trên đường sao lúc thì liền, lúc lại đứt đoạn vậy. Nguyên tử, đứt đoạn thì có thể chuyển làn, vết kẻ liền thì không. Tạ manh ổ thế biển báo phía trước kia có ý nghĩa gì? Nguyên tử, không thể dễ trái. Tạ manh còn biển dưới thì sao? Nguyên tử, báo hiệu phía trước là ngã tư, tạ manh như được khai sáng, sau đó lại chỉ trò mấy chỗ nữa, nguyên tử đều kiên nhẫn giải đáp hết tất cả rồi mới hỏi lại cô em hỏi mấy cái đó để làm gì. Tạ manh lôi ra một tờ rơi nói, tôi nhận được tờ rơi, chắc của mấy người gần đây gửi đến, nằm trong hòm thư của căn hộ mình. Nguyên tử nhíu mày nhìn qua thi bằng lái xe, tạ manh, đúng, đúng, tôi đang muốn học. Nguyên tử, rất nhanh đến được siêu thị, siêu thị ở đây to hơn nhiều so với tưởng tượng của tạ manh. Bởi vì khu vực xung quanh có rất nhiều khu đô thị, lượng người đến mua cực kỳ nhiều thu hút đám đầu tư xây hẳn một cái khu phức hợp bao gồm quảng trường, khu vui chơi giải trí, văn phòng và cả khu mua sắm. Chính vì tiện nghi như vậy, rất nhiều người kể cả ở xa cũng bị thu hút mà đến đây mua sắm, tham quan. Bản thân lượng người sinh sống ở khu vực xung quanh cũng đã nhiều rồi, cộng thêm những nhân viên văn phòng hàng ngày phải đến đây làm việc nơi đây nghiễm nhiên trở thành một trong những khu phức hợp giải trí sầm uất và sôi động nhất nhì thành phố. Lượng khách đến đi nhiều như vậy, không thể thiếu một cái siêu thị theo lẽ dĩ nhiên siêu thị sẽ có diện tích rất lớn, nhu yếu phẩm được cung cấp cũng rất đa dạng, sản phẩm mới mẻ, theo đó, giá cả tất nhiên cũng không thấp. Tạ manh cuối người nhìn chỗ thịt sống, để ý đến chỗ xương sườn kéo kéo nguyên tự bên cạnh lại hỏi anh cái này đắt hơn bên ngoài khoảng 10 tệ đấy nhỉ. Nguyên tự nhìn thoáng qua, đúng thế em thích ăn xương sườn sao. Tạ manh lắc đầu cũng tùy món, nguyên tự canh sườn nấu chua cay. Tạ manh lập tức chỉ vào sương sườn quả quyết thích Mua thôi, Nguyên tự bị cô chọc cười, nhớ nhân viên chọn cho tảng thịt ngon Sau đó hai người đi đến khu vực rau củ chọn được không ít đồ ăn Lúc tạ manh quay về với hai quả cà tím trên tay, Nguyên tự thấy vậy nhíu mày Sao em lại có thể thích cái món khó ăn như vậy Ngược lại tạ manh cực kỳ yêu thích cà tím, nghe Nguyên tự nói xấu cà tím như vậy Cô rất bất mãn, rau cần của anh mới kỳ lạ Hương vị thật không chấp nhận nổi Nguyên tự buồn cười, do cần có vị thanh mát, dễ dàng nấu kèm với các món ăn Tạ manh bỏ cả tím vào xe đẩy hàng, cả tím cũng thế ăn rất ngon Nguyên tự không đồng tình, tạ manh nheo mắt quả nhiên chúng ta không hề hợp nhau Anh xem, đều ghét thứ mà đối phương thích Nguyên tự, một lúc sau, nguyên tự nhàn nhạt mở lời cũng chưa chắc Không phải hai chúng ta đều ghét rau thơm sao Tạ manh ừ ha, rau thơm đúng là tội ác của ẩm thực Ừ, nguyên tự thở phào, trường 55 Hai người dạo quanh siêu thị một vòng, vì ở nhà mới nên phải mua thêm bao nhiêu là đồ. Khi tới quầy thanh toán, hai xe đầy cũng đầy áp đồ dùng. Nguyên tự theo thói quen thanh toán tiền một cách tự nhiên. Chờ tới khi hai người rời khỏi siêu thị, tạ manh mới kỳ quái hỏi anh không phải anh không có tiền sao. Nguyên tự khựng lại, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh nói, nhưng ba mẹ anh có tiền. Cũng có lý. Tạ manh gật đầu, bản thân Nguyên tự là phú nhị đại, ngay cả khi anh không có tiền thì ba mẹ anh cũng vẫn thuộc dưới nhà giàu, người như anh làm sao có thể thiếu tiền. Đợi đã nghĩ lại thì cứ thấy hơi sai sai, tạ Minh nhíu mày hỏi thế tại sao anh còn chen chúc ở nhà tôi. Đèn đỏ, Nguyên tự dừng xe quay lại nhìn tạ Minh cười. Cô thích nụ cười của anh, cảnh giác trong lòng giảm đi một chút lại nghe thấy giọng nói mê hoặc của Nguyên tự bên tai, em đã từng nghe qua câu cận thủy lô đài tiên đắc nguyệt chưa? Trong nháy mắt tạ manh bừng tỉnh, lạnh lùng hỏi nguyên tự cho nên anh là con khỉ. Nguyên tự ho khan một tiếng, tiếng còi xe phía sau thúc giục truyền tới. Nguyên tự khởi động xe, sau đó mắng câu đó là khỉ vứt mặt trăng. Không liên quan gì đến lâu đài hết. Tạ manh hoàn toàn không để lời anh nói vào đầu, vẫn lầm bầm con khỉ kia thật không biết xấu hổ, còn dám nhìn trộm mặt trăng. Sau khi nghe mấy lời lầm bầm của cô, nguyên tự đang nổi giận cũng chỉ còn thấy bất lực con khỉ vô tội. Hai người ầm ý một hồi cũng về đến nhà, ăn xong cơm chiều, tạ manh ngoan ngoãn bưng chén đũa đi dừa. Nguyên tự còn đang định gọi cô ra cùng xem tivi, chỉ thấy cô nhanh chóng lau tay, nhanh chân chuồn về phòng, động tác lưu loát liền mạch. Nguyên tự, tuy rằng hai người ở cùng một chỗ, nhưng là trừ lúc nấu cơm, ăn cơm, tạ manh cơ bản không chịu cùng anh giao tiếp, ăn xong liền trốn về phòng, thậm chí còn khóa luôn cửa trống trộm. Nguyên tự phát hiện, nếu tạ manh không muốn, dù cho có ở gần mặt nước hơn nữa, cũng không thể chạm tới mặt trăng. Con khỉ vớt mặt trăng đúng là công dã chàng mà. Chấm, má ai thèm là con khỉ chứ. Nguyên tự đập bàn cảm thấy bản thân mình đã tính toán sai thì ra cuộc sống của trạch nữ là như thế này. Có thể ở lì trong một căn phòng không tới 100 mét vuông chỉ có giường, nhà tắm, phòng vệ sinh cứ vậy mà sống sao. Không thấy chán à, không cảm thấy bức bối khó chịu trong lòng à. Chắc chắn là lúc trước đầu anh đã bị cửa kẹp, nếu không sao tự nhiên lại có thể đi lắp thêm cái cửa chống trộm kia. Giờ thì hay rồi, hai người hiện tại có khác gì hàng xóm dưới cùng một mái nhà đâu. Quan trọng là trừ việc nấu cơm thì anh chẳng có chút tác dụng nào khác cả. Nguyên tử, càng nghiêm trọng hơn chính là, mình tới đây là để theo đuổi người ta. Có chán đến đâu đi chăng nữa, anh cũng vẫn phải ngây ngốc ở nhà cùng với cô. Nhàm chán, bị đè nén, khó chịu, bực bội tất cả chúng đều ập tới cùng một lúc nguyên tử không nhịn được phun ra một búng máu Sau 10 ngày tự nhốt bản thân trong phòng, cuối cùng tạ manh cũng đi ra Nếu không nhờ nhan sắc của cô, nguyên tử còn cho rằng với lối sống này, khi cô đi ra sẽ có hai con ruồi lượn lờ xung quanh mất Thời điểm cô bước ra, mặt tràn ngập sự hưng phấn, hôm nay tôi có hẹn đi đăng ký học lái xe Cô cầm tờ thông báo, mở to đôi mắt hạnh ngây thơ nhìn nguyên tử Nguyên tự vui mừng vì cuối cùng cô cũng chịu ló mặt ra khỏi phòng, nhưng mà đăng ký học lái xe. Tạ manh chỉ vào chỗ ghi địa chỉ trường, sau đó vô tội nói, chỗ đấy hơi xa. Nguyên tự cuối cùng cũng đoán được em muốn anh đưa em đi. Tạ manh thở dài, đúng vậy. Anh nhìn xem, dù sao tôi cũng được coi là người có chút nhan sắc đi xa như vậy tôi sợ không an toàn. Nguyên tự không nhịn được rỗi cô, em tự tin quá đấy. Sắc mặt tạ manh trầm xuống. Sau đó nhìn về phía anh, băng cua nói anh cứ như thế này sẽ không thể theo đuổi bạn gái được đâu Nguyên tự anh sửa Ngôi trường tạm anh chọn nằm ở vùng ngoại ô chỗ khu đất hoang ở phía bắc thành phố Phụ thành cũng khá rộng theo lý mà nói có thành thị bao xung quanh Không có khả năng xuất hiện một nơi hoang vu như vậy Dù sao thì phụ thành cũng là một nơi phồn hoa, náo nhiệt nên đất đai ở đây đắt vô cùng Mà đất thì cũng sẽ có một ít vấn đề Nơi phát triển đầu tiên của nơi đây là phía tây thành phố, khi đó tây thành đã có trường học khiến nơi đó vô cùng náo nhiệt cũng rất hỗn loạn. Nhưng lại không thể không nói, sức sống tràn đầy, đây là điểm phát triển đầu tiên của phụ thành. Sau này, làn sóng phát triển ở đông thành lại càng mạnh mẽ, mãnh liệt hơn. Cư dân tứ xứ đổ về đây làm ăn sinh sống cũng ngày càng đông đúc. Thành thị phát triển, giá đất bị đẩy mạnh tây thành đất đai đắt đỏ, hầu hết các trường học đều bán đất rồi chuyển đi nơi khác. Kết quả phía Tây Thành cũng bớt đi sự sầm uất so với Đông Thành đầy sức sống thực sự tạo cho người ta cảm giác nơi đây đã đến tuổi xế chiều. Tây Thành tuy cũng không thể nói là hoang vắng, nhưng mà thực sự là so thành Đông yên tĩnh hơn một chút. Sau đó thành phố phát triển ngày càng tốt xây dựng Nam Thành đã được đưa vào chương trình nghị sự. Thời điểm Nam Thành phát triển, Phụ Thành đã là nơi tấc đất tấc vàng. Bởi vậy, việc Nam Thành phá rỡ và xây dựng lại đã tạo thành thế hệ mới thế hệ thứ hai. Hệ quả của việc đưa Phụ Thành lên một tầm cao mới đó là Bác Thành bị ép không dậy nổi. Vì vậy, giữa một Phụ Thành phồn hoa náo nhiệt bắc Thành đã trở thành một ngôi làng trong thành phố đúng nghĩa. Mọi người ở đó đều biết sớm muộn nơi này cũng sẽ bị phá rỡ. Rốt cuộc nếu nơi này không thể phát triển, chính phủ cũng sẽ không để nơi hoang vắng này kéo thấp Phụ Thành. Lúc này ở bắc Thành không ai dại dột đi bán nhà các cụ già vẫn cắn răng sống dưới mái nhà thi thoảng rột này. Thậm chí nơi đây còn có một ít khu đất hoang chưa khai phá, cư dân ở đây và bên xây dựng cũng đã rằng co với nhau mấy năm trời. Cho tới tận 2 năm gần đây mới nghe nói chính phủ có ý định phát triển Bắc Thành. Tạm anh tìm được không ít thông tin về Bắc Thành trên mạng, hiểu biết về nơi đây không nhiều nhưng cô biết hiện giờ có không ít người đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Liếc sang nguyên tự đang lái xe cô đã sớm hỏi qua bà nội về đống biệt thự kia, bà nói anh đã mua nó từ mấy năm trước. Chẳng nhẽ từ khi đó anh ta đã đoán được là chính phủ sẽ sớm cậy tổ khu phía bắc này Nguyên tự không quay lại nhìn nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của tạ manh đặt trên người mình Em nhìn cái gì? Tạ manh lắc đầu, nguyên tự liền mỉm cười Hai người rất nhanh đã đến nơi, từ biệt thự tới đây cũng chỉ có 15 phút Phía bên ngoài trường là những bức tường bê tông mới xây với rất nhiều bức graffiti không có trật tự vẽ lên nên nhìn vô cùng lóa mắt Tạ manh kinh ngạc hỏi, đây có phải trường dậy lái xe không? Chỗ nào cũng trông như thế này sao? Không phải, Nguyên tự trả lời rồi lái xe tiến vào, bảo vệ hỏi rõ lý do họ tới đây, rồi cho vào. Tạ manh xuống xe, nhìn ngó khắp nơi, ngoại trừ tòa nhà bê tông ba tầng phía bên ngoài lối vào thì khắp nơi đều có đường bê tông. Có rất nhiều khu đào tạo chuyên nghiệp nâng cao kỹ năng cho học viên như khu đường gồ ghề, lên dốc khúc khu hình chữ S, đỗ xe dọc ngang, lùi vào gara. Ở bên cạnh khu đào tạo này còn có một sân huấn luyện còn rộng hơn cả chỗ này. Từ nơi này nhìn ra xa là những con đường quanh co, khúc khỉu được phủ lên bởi những thảm cỏ xanh mướt đẹp mắt. Chăm chú nhìn một lát tạ manh bỗng thấy hai chiếc ô tô trắng đen cùng với tiếng ồn lớn lướt qua trước mắt. Tạ manh giật mình, nhưng trong mắt lại lóe lên những tia sáng lấp lánh. Nguyên tự nhìn sân tập nói chung cũng cảm thấy hài lòng. So với các khu tập khác thì chỗ này đảm bảo chất lượng cũng đạt chuẩn hơn nhiều. Xe tập có nhiều hơn, học viên cũng không cần phải lo chen chúc học chung xe với người khác. Quay lại nhìn tạ manh chỉ thấy cô đang ngây người nhìn phía đối diện, anh cũng nhìn lướt qua một chút, sau đó thu hồi tầm mắt. Tạ manh chỉ về phía bên kia, hỏi nguyên tự, khu kia là đang làm gì vậy? Sau này tôi cũng có thể lái xe điêu luyện như thế chứ? Nguyên tự bị sự đáng yêu của cô tấn công, xoa đầu tạ manh nói tay lái của em còn yếu lắm. Tạ manh hất tay anh ra, vuốt vuốt chỉnh lại tóc của chính mình, chừng mắt nhìn anh, không phải tóc anh dối nên anh không quan tâm đúng không? Giáo viên dạy lái xe cũng đã sớm để ý nên đi qua giới thiệu, liếc nhìn hai người là đoán được bọn họ không phú thì cũng quý. Nhưng mà với quan hệ giữa hai người lại không biết thế nào, theo lý mà nói thì có lẽ là bạn trai và bạn gái. Nhưng mà bạn bè thân thiết đưa nhau tới đây học cũng không ít. Anh lịch sự hỏi, không biết hai người ai muốn học lái xe. Tạ Minh chỉ chỉ chính mình, nói là tôi. Thầy giáo mỉm cười gật đầu, anh ta có một làn da hơi ngâm, nhưng lại rất đẹp trai, chính là vẻ đẹp nhiệt huyết người người, cũng là kiểu hấp dẫn các cô gái nhất. Tạ manh không khỏi liếc thêm hai cái, nụ cười của thầy giáo lại càng ôn hòa hơn. Tạ manh ngẫm nghĩ, nhìn đi nhìn đi, đãi ngộ của mỹ nhân là khác nhau nhé. Trên mạng nói mấy thầy giáo này rất hung hăng, dữ dằn, nhưng nhìn xem thầy cười đẹp thế kia cơ mà. Nguyên tự nhìn tạ manh đang dần bị mê hoặc trong lòng đột nhiên nảy ra suy nghĩ Cô sẽ không nhanh nhanh chóng chóng mà nghĩ đến việc tái hôn đó chứ Trước khi thiểu thư đã từng học qua lái xe chưa Thầy giáo hỏi cô, tạ manh cười ha ha Cô nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tay Liếc nhìn huấn luyện viên nói Em mà học rồi thì bây giờ sao có thể xuất hiện ở đây chứ Trước đây em chưa từng học lái xe Thầy giáo liếc nhìn Nguyên tự một cái, khẳng định hai người này không phải người yêu, bằng không nhìn tạ manh thế này, người đàn ông kia đã phát điên lên rồi Cô gái này lớn lên xinh đẹp như vậy, ngu gì mà không tán chứ Giáo viên lại càng thêm ôn hòa, nếu đã như vậy thì trước khi bắt đầu học để thầy đưa em đi xem một vòng trước Tạ manh gật đầu, Nguyên tự, mẹ kiếp có bệnh à Thấy tạ manh thực sự chuẩn bị lên xe ngồi, Nguyên tự giữ tay cô lại, sau đó nhìn huấn luyện viên nói cô ấy tới đây để học lái xe chứ không phải để đi ngắm trời ngắm đất. Ngồi ở ghế phụ đi vòng vòng xung quanh có thể biết lái xe à? Giáo viên, hẳn là không thể. Nguyên tự quay đầu nhìn tạ manh, em không định học lái xe đúng không? Nếu không học thì anh về trước. Tạ manh vội vàng gật đầu, học học học. Sao tự dưng anh lại muốn về trước? Nhìn mặt tạ manh ngẩn ra, Nguyên tự chỉ biết cạn lời. Trước kia không biết bây giờ mới phát hiện thì ra là cô bị ngốc à. Không nhìn ra người đàn ông kia có ý đồ gì với cô sao. Nguyên tự trừng mắt với huấn luyện viên một cái sau đó nói với anh ta, chúng tôi muốn đổi một thầy giáo khác tìm người xấu xí chút. Giáo viên, hả, anh bảo tôi đi tìm kiểu gì. Kể cả có tìm được thì cũng không thể nói với người ta rằng có học viên muốn tìm một người xấu xí đến dạy chứ, đúng không? Tạ manh dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần mà nhìn nguyên tự, thầy giáo này sẽ dạy tôi trong ba tháng tới đấy. Có ai điên mà đi tìm người xấu xí đến dậy chứ? Đẹp trai thì lại không cần, sao lại cứ nặng nặc đi chọn người xấu? Chợt chợt khó trách lúc trước ở trong sách một mỹ nữ xinh đẹp ngời ngời như mình ở bên cạnh thì anh ta thấy trướng mắt, ngược lại, đi coi trọng giang nhã tuyên, thì ra gu anh ta mặn mỏi thế này à? Muốn so xem ai xấu hơn? Hai cô so không lại, so không lại. Tạ Minh lại chạy tới chỗ thầy giáo nói, không cần, không cần thay đổi đâu. Thầy hiện tại rất ổn, rất phù hợp. Em là người mới học, sau này mong được thầy chỉ bảo nhiều hơn. Thầy giáo nghe thế lại càng vui vẻ, cô gái này chắc chắn là có ý tứ với mình. Anh ta gật gật đầu nói, vậy thì tốt tôi tên Hồng Vũ, về sau tôi sẽ là giáo viên trực tiếp giảng dạy cho em. Chúng ta kết bạn WeChat nhé, có vấn đề gì không hiểu em có thể nhắn tin cho thầy. Nguyên tử, cảm ơn bạn đã nghe chuyện.